Jenny gở gì so muội muội đỏ dịt gờ gì lớn hơn 2 tuổi, tỷ muội hai người bị gởi nuôi ở bất đồng nhân gia, từ nhỏ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình cũng không phải phi thường thâm hậu, chỉ là ngẫu nhiên có giấy viết thư lui tới. Liên ở hơn 2 năm trước, cũng chính là tỷ muội hai người phụ thân qua đời sau, Jenny gở gì cấp đỏ dịt viết một phong thơ, nói nàng may mắn trở thành một người quý phụ nhân bạn nữ, muốn đi London sinh hoạt, quý phụ nhân đã khẳng khái lại nhân tử, đối bên người người phi thường thân thiện. Cho nên, nàng chuẩn bị nương quý phụ nhân giao tế vọng cho chính mình tìm kiếm một cái hảo hôn phu. Ở lá thư kia chung, Jenny Fleur gì khoe ra hứa hẹn nói, chờ đỏ dịt gì từ nữ giáo tốt nghiệp, nàng liền cầu xin hảo tâm nữ chủ nhân, làm đỏ dịt cũng tới London, cùng nàng cùng nhau tham gia vũ hội, nói không chừng có thể tỉnh cờ gặp gỡ một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Đỏ dịt gì bởi vì tỉ tỉ cái này hứa hẹn mà vui sướng vạn phần, nàng cấp tỉ tỉ trở về một phong thật giải tin. Một bên biểu đạt nàng cảm kích chi tình, một bên dò hỏi nàng ở vị kia quý phụ nhân bên người công tác nội dung, cùng Jennifer hỏi thăm có quan hệ vũ hội các loại chi tiết. Đáng tiếc, từ lá thư kia gửi ra sau, nguyên thân ở rất dài một đoạn thời gian, đều không có nhận được quá Jennifer gờ gì hồi âm. Nếu không phải mặt gạ dẹt phụ nhân ngẫu nhiên nhắc tới quá, nói nguyên thân tỷ tỷ ở London hôn đến không tồi, còn có chút xã giao thanh danh, nguyên thân đều cho rằng nàng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Jennifer G gì không có lại gửi thư cấp hội hội giảng thuật London phồn hoa, nhưng là đỏ dịt G gì như cũ nhớ kỹ tỷ tỷ hứa hẹn, chính là muốn mang theo nàng tham gia London vũ hội, đem nàng giới thiệu cho thanh niên tài tuấn. Hai năm sau, nguyên thân tốt nghiệp cũng từ mặt gạ dẹt phu nhân nơi đó nghe được tỷ tỷ địa chỉ, nàng phi thường muốn đi London đến cậy nhờ Jennifer G gì, đáng tiếc lại không có sung túc lộ phí. Lúc ấy nàng có hai lựa chọn, một là bán của cải lấy tiền mặt trong tay vài món châu áo trang sức đổi một bút bằng anh. Trực tiếp đi London, nhị là đáp ứng mặt gạ dẹt phu nhân giới thiệu công tác, trước kiếm điểm lộ phí cùng sinh hoạt phí. Kết quả thực rõ ràng, nguyên thân lựa chọn đi gỡ rổ vẹt trang viên đương gia đình giáo viên. Lúc sau, liền có đỏ dịt gì ngoài ý muốn bỏ mình cùng bùi tương xuyên qua mà đến. Bùi tương buồn nghịch vài món châu áo, nghị vị kia sinh hoạt ở London Jennifer GZ, trong mắt hiện lên suy tư. Nàng lựa chọn cùng đại sĩ tới London, cũng tính toán tại đây tòa thành thị dừng lại một ít thời gian. Vượt đi các loại thiên thời địa lợi nguyên do ngoại, kỳ thật cũng cùng nguyên thân ly thế trước một chút niệm tưởng có quan hệ. Ở sinh mệnh cuối cùng, Đỏ Dịt gờ Dị kỳ thật là có chút nhàn nhạt tiếng vui, nàng đối lúc trước không có lựa chọn trực tiếp đi gặp tỷ tỷ mà cảm thấy hối hận, đồng thời, nàng cũng tò mò Jenny gì ở Luân Đôn nhật tử, muốn biết nàng rốt cuộc quá đến như thế nào. Này đó Đức Quang Ý tưởng cũng không mãnh liệt, cũng sẽ không nhiều loạn đùi tường cảm xúc cũng tả hữu nàng lựa chọn, nhưng này rốt cuộc là Đỏ Dịt Gở gì dị cuối cùng một tia lưu luyến Bùi Tương nghĩ, ở nàng rời đi nơi này phía trước, vẫn là muốn chú ý một chút vị kia Jenny Fer tỷ tỷ. Hai người nhiều năm không thấy, cũng không biết đối phương hay không còn nhớ thân muội muội, cũng hoặc là tỷ muội tình cảm sớm đã biến mất hầu như không còn, từ đây trở thành người lạ. Chương 15 Liên liền ở Bùi Tương hồi ức nguyên thân tỷ tỷ thời điểm, ở London một gian xa hoa nơi nội, Jenny Fer gì cũng ở cùng hai vị khách thăm đàm luận muội muội đỏ dịt gở gì, phi thường tiên lối, mọi gì sở tiên sinh. Cũng điều tra quan, ta cùng đỏ dịt gờ dị đã có rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ, cho nên, ta cũng không biết nàng trước mắt hành tung. Cái này trả lời làm đến từ quận kẻn trị an quan mỏ dịt sờ nhữ như mày. Gờ dị tiểu thương, ngươi nên rõ ràng, nếu là thế đỏ dịt gờ dị giấu giếm hành tung nói, một khi bị phát hiện, ngươi cũng sẽ đã chịu lên án. genmi phơ gờ dị chậm gì gì mà phe phẩy đàn hương một lửa mặt qua xếp, môi đỏ hé mở, sóng mắt lưu chuyển. Như thế nào giấu giếm đâu? Ta ở đây người đến người đi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tổ chức loại nhỏ tụ hội. Hơn nữa, tôn kính mã bờ nghị viên cách mấy ngày liền phải lại đây vấn an ta một lần. Mộ gì sở tiên sinh, ngươi nói, ta nào có tinh lực cùng điều kiện chứa chấp một người giết người phạm đâu. Anh Minh kiệt xuất chỉ an quan đại nhân, ngươi chẳng lẽ là ở quận kèn bắt không được người, áp lực quá lớn, liền chạy đến London nơi này vu khống nhân ra đi. Bị phơ gỡ gì như vậy trào phúng người hỏi, Mộ gì sở lập tức mặt đỏ lên. Một bên cúc điều tra quan đoạt ở mò gì sở tức giận sạc thanh trước, cười làm lành nói. Gờ gì tiểu thư ngươi tự nhiên không phải cái loại này bao che phạm nhân ngu xuẩn vô tri phụ nhân, chúng ta đều tin tưởng ngươi trong sạch, cùng với đối ứng lần pháp luật tôn sùng. Mò gì sở hắn chính là quá mức nôn nóng, quá muốn vì ẹ sẹt hơn tức báo thủ, hắn ngự khi mới hơi hiện đông cứng một ít. Có người hòa giải đệ bậc thang, luôn luôn bắt diện linh lung Jennifer gờ gì tự nhiên không hề hùng hổ do người. Nàng tràn ngập phong tình mà cười liếc liếc mắt một cái cúc điều tra quan, rồi sau đó mới ôn nhu nói. E xe hân tức sự tình, ta cảm thấy phi thường tiếc nuối, đáng tiếc, ta lại không có biện pháp giúp đỡ quá lớn nổi Hai vị tiên sinh nói vậy cũng biết chúng ta hai chị em xuất thân, kia cũng nên rõ ràng, chúng ta từ nhỏ liền không có sinh hoạt ở bên nhau, quan hệ kỳ thật rất xa cách. Nói thật, ta cùng vị kia mạt gạ dẹt phu nhân liên hệ số lần nhưng thật ra càng thường xuyên một ít. Mò gì ở cúc ra tiếng hòa giải thời điểm liên khống chế được chính mình tính tình, hắn bông nhiên phản ứng lại đây. trước mắt vị này mỹ diêm thiếu phụ cũng không phải mặc hắn chơi uy phong bình thường phụ nhân, mà là mạ bờ nghị viên thích nhất tình phụ, cũng là luân đôn xã giao trong giới phi thường nổi danh giao tế hoa. jennifer gờ gì kiến thức nhiều, nhân mạch quảng ở nàng không có hoa tàn ít bướm cũng hoàn toàn thất thế phía trước, hắn một chỗ thượng nho nhỏ trị an quan, thật đúng là không nên với hoàn toàn đắc tội nàng. nếu không bên gối gió thổi qua, hắn liền phải phiền tai cuốn thân. gờ gì tiểu thư? xin lỗi, ta vừa mới ngự khí không tốt. bất quá, bắt đỏ dịt gờ gì chuyện này lửa xém lông mày. ngươi nếu là có bất luận cái gì manh mối, hoặc là nàng tới tìm ngươi tìm kiếm trợ giúp, làm ơn tất liên hệ chúng ta. ta tin tưởng gờ gì tiểu thư là cái thị phi rõ ràng người thông minh. đây là tự nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không bao che cái kia to gan lớn mật nha đầu. jenny phơ gờ gì mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn phi thường thông minh đại nghĩa. mắt thấy hôm nay bái phỏng lại do hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Mọi gì sở cùng cúc ngồi trong chốc lát sau, liền đứng dậy cáo tử. Đưa hai vị khách nhân rời đi sau, Jenny Phơ gì một mình ngồi trong chốc lát, trang trí hoa lệ trong phòng khách lại vô người ngoài tồn tại, thế nhưng hiện ra vài phần khác loại quẳng cú nặng nghề. Tóc vàng nữ nhân bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vũ mị tinh xảo giữa mày hiện ra vài phần mỏi mệnh thất thở, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Trên bàn điểm tâm tản mát ra ngọt ngào hư khí, là nàng ngày xưa yêu nhất, nhưng mà lúc này Nàng lại không có bất luận cái gì nhấm nháp ăn uống. Lúc này, người gác cổng canh gác người hầu tiến vào thông báo, gỡ gì tiểu thương, rót giờ đổ vợ tiên sinh tới chơi. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, Jennifer gở gì trong mắt kinh hỉ hiện ra, ngọt ngào tươi cởi nháy mắt bỏ lên trên gương mặt. Mau mời đổ vợ tiên sinh tiến bảo. Giọng nói này vừa ra, một vị cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi liền bước đi tiến bảo. Jennifer, xem ta cho ngươi mang theo cái gì lễ vật. Jenny Ferger gì ngạnh sinh sinh nhịn xuống vọt tới người thương bên người động tác, nàng miễn cương vẫn duy trì rụt rẻ dáng ngồi, liếc xéo mi thanh mục tú thanh niên liếc mắt một cái, cười giận đoán giận nói. Ta là một, hai kiện tiểu lễ vật là có thể đủ tống cổ ngốc cô nương sao. Người tính tính nhật tử, người đều bao lâu không có tới ta nơi này. Tiểu diễm như hoa nữ nhân quay mặt đi, phấn trên mặt hàm chứa giận tái đi, cố tình ánh mắt của nàng lại giống mật giống nhau dính vào người tới trên người, dính đến đối diện huyết khí phương cương thanh niên tâm ngữ. Jennifer, thân ái, ngươi có bao nhiêu lâu không có thấy ta, ta liền có bao nhiêu cái ngày đêm bởi vì tưởng niệm ngươi mà khó có thể đi vào giấc ngủ, ngươi xem, chia lịa làm hai chúng ta đều thống khổ bất ham. ta nhiều hy vọng có thể ngày ngày làm bạn ở ngươi bên cạnh. George Dover vừa nói lời nói, một bên cầm trong tay lễ vật nhét vào Jennifer gờ gì trong tay. Mở ra nhìn xem, Jennifer, ta tháng này sinh hoạt phí nhưng đều đổi thành cái này xinh đẹp vật nhỏ. Hy vọng có thể xứng đôi ngươi lún đồng tiền cùng con mắt sáng. Người yêu vừa nói lời ngon tiếng ngọt, Jenny Fleur gỡ gì liền bản không được gương mặt, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đem đắn đo điều giáo nam nhân kia một bộ, nghiêm túc dùng ở rót giờ đổ vỡ trên người. Nàng đối hắn yêu thích là tuyệt đối phát ra từ với nội tâm, hoàn toàn bất đồng với đối đãi mạ vợ nghị viên khi hư tình giả ý. Ngươi lại lung tung tiêu tiền, bị người nhà ngươi đã biết, lại nên nói ta lửa ngươi hơn ngươi. Rót giờ đổ vỡ cười cười không nói gì. Chỉ là dùng ôn nu như nước ánh mắt nhìn Jennifer, ý bảo nàng mở ra lễ vật hộ, nhìn xem bên trong trang sức có thể hay không thảo nàng niềm vui. Jennifer mở ra tinh xảo đóng gói, chỉ liếc mắt một cái, đã bị bên trong san hô vòng cổ hấp dẫn lực chú ý. Ngươi như thế nào biết ta vẫn luôn muốn cái này? Nga, rõ giờ, ngươi thật là quá chi kỷ. Ta tự nhiên phải tìm mọi cách hỏi thăm chuyện của ngươi, Jennifer, không thể quang minh chính đại mà cùng ngươi ở bên nhau, đã làm ta cảm thấy hay nấy bất an. Nếu là còn xem nhẹ ngươi yêu thích nói, ta liền lại không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Jennifer chớp trước mắt, nỗ lực làm hốc mắt không cần nước mắt đến như vậy rõ ràng, nàng mê luyến mà nhìn giót giờ đổ vở sủng nịch ôn nhã tươi cười, cùng cặp kia giống như hải dương thâm thúy mê người mắt lam, trong lòng rung động. Giót giờ đổ vở đem vòng cổ mang ở Jennifer tuyệt đẹp trắng non trên cổ, lại nhẹ nhàng ruốt ve nàng kim sắc tóc dài. Jennifer, đừng nóng nội, cũng đừng vì chúng ta tương lai cảm thấy bàng hoàng vô thố. Ta mấy ngày này không có tới xem ngươi, chính là ở vì chúng ta tương lai mà nỗ lực. Ngươi nghe ta nói, ta tìm trước kia đồng học chuẩn bị quan hệ, trải qua nhiều phiên nỗ lực cùng mấy vòng dẫn tiến, rốt cuộc đạt được ý sa ác bá tước yêu hái. Hán nguyện ý trọng dụng đề bà ta, đầu tư ta chính trị tiền đồ, cho ta ở chính phủ như một cái quan trọng vị trí. Chờ chuyện này làm xong lúc sau, ta là có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ sinh hoạt điều kiện, ta liền có thể đúng lý hợp tình mà đem ngươi từ mạ bờ nghị viên trong tay đoạt đi rồi tin tức tốt này làm Jenny Ferguson trong lòng vui vẻ, rồi sau đó lại là một yêu. Rốt giờ, ngươi vẫn là không cần quá xúc động. Ngươi con đường làm quan vừa mới khởi bước, nếu là lúc này công khai đắc tội mã bờ nghị viên nói, có thể hay không đối với ngươi tiền đồ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Rốt giờ đổ vợ nhìn phía tình nhân ánh mắt càng thêm triển miên nu hòa. Đừng lo lắng, thân ái, ta biết mã bờ la cái kia lão nam nhân nhược điểm ở nơi nào, chờ ta khống chế hắn nhược điểm, hắn cũng không dám ở London gây sóng gió ta sẽ làm hắn sám xịt mà cuốn gói hồi hắn ở nông thôn phòng nhỏ đi. nghe được rốt giờ đổ vợ như thế tự tin lý do thoái thác. Jenny Phật gở gì lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng bắt đầu cuốn lấy đối phương, làm hắn nhất định phải nói cho nàng. mạ bờ nghị viên cái loại này khôn khéo nam nhân rốt cuộc có cái gì nhược điểm. anh Tuấn Nam sĩ vì được đến tình nhân càng nhiều cuốn quýt si mê cùng hiến hôn, vẫn luôn lười biếng mà bưng cái giá, kiên trì không buốn khẩu. Jenny Phật gở gì đặc biệt hưởng thụ loại này bị sủng địch bị coi trọng cảm giác. Trong lòng tình yêu càng thêm nồng hậu. Bên này, xuân tình nồng đậm, nhi tấn tư ma, bên kia Bùi Tương Tắc còn ở vì lấp liếm cùng Sinh Tồn mà phân đấu. Cùng phi Tuy lì Ám Đạt sĩ nói xong lời nói sau ngày hôm sau, Bùi Tương dựa theo nguyên kế hoạch ra cửa. Lần này, nàng đi một nhà danh dự không tồi nhãn hiệu lâu đời châu đáo cửa hàng, chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt rất vài món trang sức châu đáo đổi thành bảng anh lấy bị nhu cầu cấp bách. Nguyên thân đỏ dịt gở gì dị lúc trước liên tiếp bán của cải lấy tiền mặt trang sức cải thiện sinh hoạt. Kỳ thật là vì chính mình tương lai làm tính toán. Nàng giống như thời đại này đại bộ phận nữ hài tử giống nhau, khát vọng tiến vào xã hội thượng lưu, khát vọng có thể tham gia tấn ảnh phiêu hương vũ hội, có thể kết bạn anh tuấn tiêu xái con nhà giàu, sau đó, bằng vào mỹ mạo, tính tình cùng tài nghệ gả đến quý tế, từ đây áo cơm mua ưu, phú quý bình yên. Đỏ dịt gờ gì đem này đó lóe sáng chi vật coi như là đạt được mỹ mãn quy túc quan trọng trợ lực, mỗi một kiện xinh đẹp trang sức đều chịu tải thay đổi nàng mất danh dự xuất thân hy vọng. Mà hiện giờ, vận mệnh quỹ đạo đã đã xảy ra không thể đoán trước chuyển biến. Xuyên qua mà đến bùi tương trở thành đỏ dịt gờ gì, cũng mang lên giết người phạm cùng tại đảo phạm tội danh ngũ. Bùi tương tự nhiên sẽ không trông cậy vào này đó châu đáo trang sức giúp nàng làm dạng dỡ, lại mê hoặc một người phẩm cách cao thượng chính trực thân sĩ nên thú nàng. Cho nên, nàng quyết định đem này đó không thể ăn không thể dùng trang sức bán, đổi thành có thể giúp nàng vượt qua sinh tồn cửa ải khó khăn tiền. Đồng thời, Bùi tương trong tay còn có chút thuộc về ẹ xét hân đồ vật, nàng ở xử lý thi thể thời điểm, đem đối phương trên người không có ấn ký ký hiệu quý trọng vật phẩm trang sức đều góp nhặt lên, trải qua nàng hủy đi hủy đi nhặt nhặt cũng cẩn thận xử lý sau, cũng coi như là một bút nho nhỏ tài phú. Một giờ sau, bùi tương vẻ mặt bình tĩnh mà đi ra châu đáo cửa hàng, thoạt nhìn cùng đi vào thời điểm không có gì hai dạng. Nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng tạm thời kinh tế khốn cục xem như giải. Vạn hạnh! đồ dịt gờ gì trang sức đều là bình thường tiểu dáng, lại không có gì đặc thù lai lịch, cũng không phải cái loại này vừa ra tay liền sẽ khiến cho khắp nơi chú ý chấn phẩm, nếu không nói, ta thật đúng là không dám làm thành này bút mua bán. Bất quá, lần này là làm một cũ, nếu là lại đem vừa mới đổi lấy này số tiền sai hết, kia nàng chính là thật sự không su dính túi. Cho nên, còn phải tìm cái công tác, không thể chỉ ra không vào. Ở trong xe ngựa ăn một chút đồ vật sau. Bùi Tương lại làm xa phu mang nàng đi gờ gì sở cục xỉ khu phố. Bùi Tương hiện tại ở nhờ địa phương là Luân Đôn nổi danh khu nhà phố, tới gần Hyde Park công viên, nơi đó hộ gia đình phần lớn là có nhất định xã hội địa vị thế gia nhân vật nổi tiếng. Nếu là không làm người tôn kính gia đình bối cảnh, là vô pháp ở gờ rột vì nọ phố mua bất động sản. Mà Bùi Tương lúc này muốn đi khu phố, đồng dạng là Luân Đôn khu nhà phố chi nhất, bất quá đại bộ phận hộ gia đình xã hội địa vị đều không quá cao, nhiều là Luân Đôn bình thường thương nhân luật sư hoặc là chính phủ viên trước nhỏ. Dìm, trong chốc lát tới rồi gờ gì sở cục xì phố, phiền thoái ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai phòng ở là sắp tới yêu cầu cho thuê, còn có chính là chủ nhà phẩm hạnh như thế nào? Được rồi, phu nhân. Xe ngựa dần dần đi xa, châu đáo cửa hàng trước đại môn lại khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, một chiếc được khảm đạt xì ra tộc tộc huy song luân nhẹ nhàng xe ngựa xử lại đây, xe đình ổn, đứa bé giữ cửa lại đây ân cần mở cửa. Phỉ Tụy Lệ Ảm đạt sĩ từ trong xe mặt đi xuống tới. Hạ Tiên Sinh ở sao? Đạt sĩ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh đã chờ đã lâu, mời ngài vào. Đạt sĩ gật gật đầu, cất bước đi vào châu đáo cửa hàng Đại Môn. Đang ở kiểm tra đá quý ánh sáng Hạ Tiên Sinh nhìn đến Đạt sĩ thân ảnh, vội vàng đứng dậy đón chào. Hạ Tiên Sinh, ta thỉnh ngươi chế tác thích hợp tiểu cô nương đeo chân châu trang sức, đều hoàn thành sao? Đương nhiên, Đạt sĩ Tiên Sinh, ngài đơn đặt hàng khẳng định là trước hết hoàn thành. Hạ Tiên sinh thỉnh đạt sĩ ở hắn đối diện ngồi xuống, lại làm trong tiệm học đồ buông trong tầm tay sửa sang lại thu thập công tác, chạy nhanh đi mặt sau kho hàng lấy hắn mới nhất hoàn thành tác phẩm. Đạt sĩ ngồi xuống sau, tầm mắt nhẹ quét, đột nhiên hắn bị hạ công tác trên đài vài món cũ trang sức hấp dẫn lực chú ý. Đây là đạt sĩ mang theo bao tay cầm lấy cũ trang sức chung một quả con bướm cây bối mẫu kẹp tóc, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ vài lần. Hắn trong trí nhớ thực hảo, ở gờ rổ vẹt trang viên gặp được buổi tương ngày đó buổi sáng. Này cái kẹp tóc cũng đừng ở đối phương kim sắc tóc ngay biên. Bùi tương lúc trước đeo nó, là tưởng thông qua này cái chế tác hoàn mỹ cũ trang sức, làm đạt sỉ tin tưởng nàng xuất thân đều có nhất định nội tình gia đình, mà rót giờ phải khám người kia, luôn luôn đều thích đem săn diệm ánh mắt đặt ở nhà có tiền tiểu thư trên người. Lại không có dự đoán được, vô xảo không thành thư, cái này cô y an bài chi tiết, hiện giờ ra sai lầm. Hạ liếc mắt một cái, ngữ khí tùy ý mà giải thích nói. Nga, là một vị nữ khách nhân lưu tại trong tiệm. Nàng nói không thích này vài món cũ trang sức, liền tới đổi điểm nhi bằng anh. Như thế nào, đặc sĩ tiên sinh đối như vậy vật phẩm trang sức cảm thấy hương thú. Giao cho lão hạ đi, ta có thể dùng mới nhất nhất lộng lây đá quý giúp ngươi chế tắc một quả càng thêm tinh xảo. Đặc sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đem con bướm cây bối mâu kẹp tóc thả lại tại chỗ, tầm mắt lại xẹt qua mặt khác vài món cũ trang sức. Này đó trang sức, đều là vị kia nữ sĩ lưu lại. Hạ gật gật đầu lại chỉ chỉ một khắc khối vải nhung thượng mấy viên tiểu đa quý cùng một ít hoàng kim tinh chất dây thường tử nhẫn thác, không quá để ý mà bổ sung nói nặc bao gồm này đó vụn vặt châu đảo đều là vị kia nữ sĩ mang đến ta đoán a lại là một cái gia đạo xa suốt quý tộc nữ quyến vì duy trì thể diện bắt đầu lặng lẽ bán của cải lấy tiền mặt cũ trang sức hắc hắc còn lừa lao hạ nói là này đó trang sức quá chiếm địa phương tấm tắc ai sẽ ghét bỏ vàng bạc châu đảo quá nhiều đâu những việc này a ta kiến thức nhiều Đạt sĩ môi, sau một lúc lâu mới nói nói, ngươi nói đúng, lao hạ, xác thật là một vị gia cảnh quấn bách nữ sĩ, cũng là một vị lòng tự trọng rất mạnh nữ sĩ, nói không chừng vẫn là ta nhận thức bằng hữu. Hạ lúc này cũng chú ý tới đạt sỉ không lắm vui sướng biểu tình, vội vàng nhắm lại miệng không hề nói thêm cái gì. Chờ đến học đồ đem đạt sĩ tiên sinh định chế nguyên bộ chân châu vật phẩm trang sức thu hồi tới sau, đạt sĩ ở hạ công tác trên đài, nghiêm túc mà nghiệm coi một lần trang sức tạo hình cùng chất lượng. Đây là hắn đưa cho muội muội giọt dạ nạ đạt sĩ si khai giảng lễ vật, tốt nhất không cần xuất hiện cái gì tì vết. Chờ kiểm tra xong cũng xác định mỗi viên trần châu đều phi thường mượt mà không tì vết sau, đạt sĩ si lại chỉ vào bùi tương vừa mới để bán đi trang sức châu đáo nói. Đêm này đó cũng đều giúp ta trang đứng lên đi, ghi tạc chứng thượng. Chương 16 Bùi tương vừa mới bán trang sức đổi tiền, đã bị đạt sĩ si đánh vỡ cũng một lần nữa mua trở về, chuyện này phát sinh đến xảo rượu, cho nên, nàng lại cẩn thận cũng đoán trước không đến. Nàng thừa xe ngựa ở bên ngoài chuyển động một ngày, phi thường có hiệu suất mà tìm được rồi muốn thuê chủ phòng ở, cũng cùng chủ nhà làm tốt một tháng sau và ở ước định. Tiền thuê nhà có chút quý, nhưng là bùi tương thực vừa lòng, bởi vì tương lai hàng xóm bối cảnh phi thường phù hợp nàng đặc thú nhu cầu. Cách vách hàng xóm là làm hải ngoại mẫu dịch thương nhân vợ chồng, định kỳ hướng Bắc Mỹ vận chuyển bài đông, que riêng linh tinh công nghiệp nhẹ đồ dùng sinh hoạt, phố đối diện kia một nhà nam chủ nhân là chính phủ văn viên đảm nhiệm chức vụ với hải quan bộ môn một cái cấp dưới cơ cấu, nghe nói vị kia tiên sinh rất chịu cấp trên thưởng thức. Gõ định rồi ái mộ chỗ ở lúc sau, nàng lại cùng một nhà lưu lượng khách rất lớn ăn mặc đồ dùng tiệm tạp hóa lao bản cho chuyện, hai bên thực mau liền đạt thành bước đầu hiệp nghị. Bùi Tương cung cấp một ít thủ công bệnh đường viền hoa cùng thêu phẩm ở trong tiệm gửi bán, bán đến giá càng cao, số lượng càng nhiều, cấp trong tiệm trích phần trăm liền càng phong phú. Loại này gửi bán hình thức cũng không mới lạ. Luân rất nhiều gia tiệm vải cùng y y hay mũ trong tiệm đều có cùng loại tiêu thụ hình thức, đây cũng là rất nhiều bình dân gia đình nữ tính trợ cấp gia dụng quan trọng con đường chi nhất. Nhưng là, cũng không phải người nào nữ hồng tác phẩm đều có thể đủ ở cửa hàng đơn độc gửi bán, càng là được hoang nên cửa hàng, đối gửi bán phẩm chất lượng yêu cầu liền càng cao, cửa hàng lao bản vì bảo đảm buồn tiệm danh tiếng, giống nhau đều là dùng thả thiếu không lẩu bắt bẻ ánh mắt xem kỹ gửi bán phẩm. Tỷ Như Bùi Tương nói hạ nhà này nhãn hiệu lâu đời tiệm tạp hóa, Cũng đã có nửa năm nhiều không có tiếp thu cá nhân thương phẩm gửi bán, mà bùi tương có thể đạt được ánh mắt độc các lao bản ưu ái, còn muốn quy công với nàng mới mẻ đồ án cùng tình vi theo công. Nói lên cái này trổ hết tài năng nữ hồng mới có thể, chính là nguyên thân đỏ dịt gờ dị cùng bùi tương hai người cộng đồng tài phú. Đỏ dịt gờ dị vẫn luôn đem chính mình hướng hiền thê lương mẫu phương hướng bồi dưỡng, tự nhiên sẽ không sơ sẩy nữ hồng luyện tập, nàng cũng coi như là tâm linh thủ xảo. Vô luận thẩm mỹ trình độ vẫn là kim chỉ kỹ xảo đều là cùng tuổi nữ tính trung người xuất sắc. Đến nỗi Bùi Tương, ở xuyên qua phía trước, tuy rằng cũng không có làm tương quan công tác, nhưng là lại có gia học sâu xa, nàng từ gia tộc nữ tính trưởng bối nơi đó học tập tới rồi đo ni may áo cơ bản kỹ năng. Bùi Tương mẫu thân thích sơn xám, thích dân tộc phong cách nồng đậm thủ công nghệ phẩm, ở chế tác truyền thống phục sức thượng rất có tâm đắc, Bùi Tương từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng sẽ học xong nạn biên, nút bọc, biên dây đeo trở tay nghề. Trong đầu nhớ rõ không ít các tường hoa văn cùng truyền thống phong cách đồ án. Nói thật ra, tay nghề của nàng cũng không như thế nào tinh vi, tuổi trẻ cô nương nhàn hạ yêu thích phần lớn đều là khi thì nhiệt tình tăng vọt khi thì vức chi sau đầu, tự tiêu khiển mà thôi. Nhưng là, có nguyên thân đỏ dịt gờ dị tay nghề đáy sau, bùi tương chế tạo ra tới nữ hồng tác phẩm liền trở nên tinh mỹ dị thường lên. Tinh tế linh hoạt kim chỉ cùng riêng một ngọn cờ theo văn đồ án, hơn nữa có một phong cách riêng mỹ trang trí điểm nhỏ đi làm nàng lâm thời chế tạo gấp gáp ra hàng mẫu thập phần đục lỗ, lập tức liền hấp dẫn ở cửa hàng lão bản ánh mắt, cũng giúp nàng mở ra một cái không tồi tiêu thụ con đường. đương nhiên, bùi tương không chuẩn bị dựa vào nữ hồng kim chỉ qua cả đời, nàng chỉ là tính toán dựa vào cửa này tay nghề cứu cứu cấp, cho nàng sinh hoạt cung cấp một cái cơ bản nhất bảo đảm. lúc sau, nàng vẫn là muốn học tập xuyên qua các tiền bối phân đấu trải qua, hướng xuất bản thương cùng báo xã đầu gửi bài tử. nàng không có đặc biệt nghiêm túc văn học lý tưởng cùng xã hội cải tiến nguyện cảnh. Phi thường nguyện ý xu nịnh đương thời được hoan nên nhất văn học nội dung tiến hành sáng tác, kiếm chút mau tiền, tích góp một ít nhân mạch. Nàng tin tưởng, nhân loại hỉ nộ ai nhạc là chung, nàng dụng tâm biên truyện xưa, miêu tả đắc sắc mùi hương nhi đều toàn, tổng có thể đả động người đọc cùng biên tập nhóm nội tâm. Thật sự không được, nàng lại điểm đột phá nhi chương mực, cấp một ít không lên đài mặt lại doanh số cực cao tiểu báo viết viết bản thảo, tin tưởng thù lao cũng sẽ phi thường phong phú. Bất quá, căn cứ nàng mấy ngày này nói bóng nói gió Nghe nói cái này lĩnh vực cạnh tranh, kỳ thật cũng là rất kịch liệt. Không sợ không túng. Bùi cô nương đánh giá quá tiểu nhan sắc văn nhi, đó là trải qua internet thời đại rộng lượng thêm vào, như thế nào cũng coi như là kiến thức rộng rãi lý luận phái đi. Đến nỗi bồi dưỡng một cái bút danh, cấp tác phẩm đề cao cách điệu, tích góp nghiêm túc đứng đắn văn đàn thanh danh loại sự tình này, Bùi tư nghĩ, nàng có thể ở tìm được tân đỉnh cư quốc gia sau, lại lo lắng giữ gìn cùng thâm nhập kinh doanh. Đến nỗi hiện nay thời gian này đoạn sau, Không có gì chuyện này so tích cốc tiền cùng tìm phương pháp rời đi ỉn lần càng quan trọng. Không bao giờ nghĩ tới loại này vừa ra khỏi cửa liền họa đùng trang che xa khăn nhật tử. Bùi Tương cho chính mình an bài đến thỏa đáng lúc sau, liền quay trở về chỗ ở. lệ Thái Thái đưa cho nàng một phần bái phòng thiệp, nói là đạt sĩ tiên sinh phái người đưa tới, hắn gần nhất nghĩ tới tới một chuyến, dò hỏi Bùi Tương khi nào có rảnh. Ta đều có thể, lệ Thái Thái, thỉnh ngươi hồi phục đạt sĩ tiên sinh đi, liền nói ta tùy thời xin đợi hắn đã đến. Lệ thái thái gật đầu, xoay người tìm người truyền lời đi. Bùi tương tắc về phòng thay cho ra ngoài quần áo, lặng lẽ kiểm tra một chút bụng lớn nhỏ cùng hình dạng, sau đó mới ở phòng khách lò sưởi trong tường bên ngồi xuống, túi đầu nghiêm túc làm khởi việc may và tới. Nàng hôm nay từ tiệm tạp hóa lao bản nơi đó được đến không ít hữu dụng kiến nghị, linh cảm phát ra, đáy lòng toát ra rất nhiều cải tiến truyền thống đồ án tân ý nghĩ, nếu là nghiên cứu thành công, thành phẩm khẳng định sẽ càng thêm phù hợp người anh thẩm mỹ. Rồi lại sẽ không mất đi phương Đông Quốc gia cổ độc hưu ý nhị. Ngày thứ hai buổi sáng, đặc sĩ đúng giờ bái phỏng, hắn cấp bùi tương mang theo một quyển sách mới làm lễ vật. Bùi tương nghe trang giấy mực dầu hương khí, đột nhiên tâm sinh nhàn nhạt không tha, như vậy khó được bằng hưu, về sau hẳn là rất ít lại có liên quan đi. Đặc sĩ tiên sinh, có thể cùng ta nói nói Hoa Kỳ bên kia tình hôm sau. Nghe nói bọn họ Nam Bộ tất cả đều là gieo trồng cây thuốc lá cùng đông gieo trồng viên, là như thế này sao? Đặc sĩ uống trà động tác dừng một chút, nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là buổi tương thuận miệng mà ra tò mò vấn đề, nhưng là từ phát hiện nàng ở châu đáo cửa hàng bán của cải lấy tiền mặt cũ trang sức sau, hắn liền sẽ không lại như thế đơn giản mà đối đại mấy vấn đề này. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, bên cạnh cái này cười nói người nhà đã tha thứ nàng nữ nhân, cũng không có đạt được thân nhân chân chính tiếp nhận cùng kịp thời giúp đỡ. Nếu không nói, liền tư buôn khi đều liên tiếp từ bỏ châu đáo trang sức. Như thế nào sẽ ở phản hồi London sau liền qua tay bán đi đâu? Nàng nhu cầu cấp bách dùng tiền. Hoặc là đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, nàng vẫn luôn nói có người nhà ở London cư trú, lời này là thật vậy chăng? Nàng thật sự hòa thân người liên hệ sao? Cũng hoặc là, nàng thỉnh cầu ta mang nàng rời đi quận kèn chuyện này sau lưng, thật sự không có mặt khác gần tình sao? Đặc sĩ xem xét quá lũ sĩ phu nhân những cái đó cũ trang sức, đều là có chút giá trị bình thường tiểu dáng. Mặt trên không có bất luận cái gì thuộc về gia tộc hoặc là cá nhân đánh dấu, hắn tự nhiên không có từ dựa phát hiện cái gì không tầm thường manh mối. Nhưng là, đặc sĩ có thể khẳng định, những cái đó trang sức tiền nhiệm chủ nhân phi thường yêu quý chúng nó, mỗi một kiện đều là trải qua tỉ mỉ bảo quản. Nếu đã từng quý trọng, vì sao hiện giờ muốn toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt? Nếu là lũ sĩ phu nhân không có cùng người nhà giải hòa, kia nàng kế tiếp chuẩn bị làm những gì đây? Nàng tự hồ vẫn luôn đối hải ngoại tình huống tương đối chú ý. Cùng ta vài lần nói chuyện, đều ở hỏi tham dị quốc tha hương phong thổ. Chẳng lẽ, Lucy phu nhân chuẩn bị rời đi quê nhà? Này quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Một cái thai phụ. Xa rời quê hương không phải một cái vui đùa, Lucy phu nhân thật sự không cần phải làm được loại trình độ này. Tuổi trẻ thân sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ôn nu cười nhạt bằng hữu tạm thời áp xuống trong lòng rối ren suy đoán, chuyên chú với trước mắt nói chuyện. Lucy phu nhân, ngươi hỏi ta Hoa Kỳ như thế nào? Đây chính là cái vấn đề lớn. Ngươi như vậy chẳng qua vừa hỏi, ta ngược lại không biết từ đâu nói về. Bất quá, bọn họ Nam Bộ sắc thật thịnh hành đại quy mô gieo trồng viên, quả đông giả cùng cây thuốc lá chất lượng đều không tồi. Bùi tương chớp chớp mắt, kỳ vọng đạt sĩ có thể nói thêm nữa điểm nhi cụ thể. Tỉ như mậu dịch con thuyền lui tới gì đó. Đáng tiếc, vị này thân sĩ hôm nay hứng thú nói chuyện tựa hồ không cao, hắn chỉ là đơn giản mà trả lời hai câu sau, liền lâm vào trầm mặc ít lời trạng thái. Khách nhân không nói lời nào. Phụ trách chiêu đài chủ nhân lại không thể tùy ý không khí an tính lại, cho nên, bùi tương mỉm cười liền thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, đặc sĩ tiên sinh, ta đã cùng người nhà thương lượng hảo, bọn họ nói, cái kia, ta hiện tại loại tình huống này không nên về nhà đi, như vậy khẳng định sẽ làm nhận thức người ta nói nhàn thoại, nhưng lại không yên tâm làm ta một người đi ở nông thôn đái sản, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cho nên, bọn họ ở gờ gì sở cục xỉ khu phố bên kia giúp ta thuê một cái tiểu phòng xếp. Đại khái một tháng tả hữu đi, ta liền có thể dọn qua bên kia cư trú. Đặc sĩ bất động thanh sắc mà liễm đi trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư, cẩn thận cân nhắc một chút đuổi từng nói. Tính toán mau chóng dọn ra đi trụ. Đã thuê phòng ở. Gơ gì sở cục xí phố bên kia tiểu phòng xếp. Bên kia tiền thuê nhà. Nhưng thật ra không quá quý, hoàn cảnh cũng tạm được. Như vậy, nàng cứ như vậy cấp bán châu đáo trang sức đổi tiền, là vì giải quyết tiền thuê nhà vấn đề sao? Nàng không nghĩ lại tiếp thu ta trợ giúp, cho nên phía trước là ta suy nghĩ nhiều. Lucy phu nhân cũng không có rời đi ỉn lần tính toán. Darcy thay đổi cái dáng ngồi, thoạt nhìn càng nhàn nhã một ít. Hẳn là ta nhiều lo lắng, Lucy phu nhân cũng không phải mãn đầu óc ảo tưởng đầu ốc, mặc dù nàng đã từng mắt mù coi trọng duy khắc hắn mỗ. Lấy nàng trước mắt tình huống tới xem, thật sự không có nguyên vẹn lý do xa độ Hàn Quốc, cần thiết thừa nhận các loại nguy hiểm, này không phải ở tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Có cái này nhận chi, phi tùy lì ạm đạt sĩ ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng tư vị rất là phức tạp, hắn không biết là nên khí hay là nên thở dài. Bao nhiêu người muốn bái đạt sĩ gia tộc không bỏ đâu, nếu là có thể quanh co lòng vòng mà làm thân mang cố, đều phải hảo hảo khoe ra một phen, nhưng nàng khác ngược, tìm mọi cách mà suốt ruột rời đi, thật là một chút nhân tình đều không nghĩ khắc nợ. Tuổi trẻ thân sĩ nhẫn nhịn rốt cuộc lựa chọn bất quá nhiều can thiệp, đương nhiên. Đây cũng là vì giữ gìn một chút vị này tuổi trẻ nữ sĩ lòng tự trọng, vì thế, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bùi tương kỳ quái mà nhìn đạt sĩ liếc mắt một cái, cảm thấy hắn hôm nay không quá giống nhau, rõ ràng là hắn tới bái phòng nàng, như thế nào hiện tại ngược lại không nói. tựa hồ phát hiện bùi tương trong mắt nghi hoặc, đạt sĩ rốt cuộc nhớ tới thân là khách nhân lễ tiết, vì không cho trong phòng khách nói chuyện không khí lâm vào tiến thêm một bước xấu hổ hoàn cảnh, hắn dùng một loại tương đối kỳ quái ngự khí hỏi. Lucy phu nhân, ngươi cùng người nhà của ngươi thương lượng hảo sau này đường ra sao? Phu thân ngươi chuẩn bị như thế nào an bài đứa nhỏ này? Bùi tương trong mắt xẹt qua nhợt nhạt nghi hoặc. Hắn ở biệt nữ cái gì? Phu thân hắn. Hẳn là sẽ liên hệ một vị vẫn luôn độc thân họ hàng xa, thỉnh người nọ thay nuôi nấng. Bất quá, ta sẽ tranh thủ mời vị kia thân thích đến Luân Đô tới, cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Cứ như vậy, ta liền không cần rời đi ta hải tử. Vấn đề này làm bùi tương ánh mắt ảm đạm không ít Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ bụng, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là yếu ớt lại lưu luyến không rời u sầu. Đến nỗi tương lai đường ra, đi một bước xem một bước đi, dù sao, mấy năm gần đây ta sẽ không có cái gì đặc biệt tính toán. Ta tin tưởng, người nhà của ta cũng sẽ không thúc giục ta, bọn họ luôn luôn thông cảm ta mẫn cảm cảm xúc. Đặc sĩ nhấp nhấp môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá bên người nữ nhân, trong hai nghe nàng nửa thật nửa giả bịa chuyện rồi lại vô pháp chân chính mà sinh khí. Ngay cả bị lừa gạt lừa gạt toán giận cũng tan thành mây khói, ngược lại tất cả đều là đồng tình cùng bất đắc dĩ. Thậm chí, còn có một ít tôn trọng trộn lẫn ở không biết nên khóc hay cười cảm xúc. Không phải người nào đều dũng cảm đi ra thoải mái giàu có sinh hoạt hoàn cảnh. Ở Luân Đôn, xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều lối tắt có thể lựa chọn, thoáng buông một ít kiên trì, liền có thể trở thành một con rời xa mưa gió xâm nhập chim hoàng yến. Hắn nghĩ đến bị hắn lưu tại trong xe ngựa kia chắp cũ trang sức đông nhiên sinh ra một loại mạc danh ảo giác, có lẽ, lũ sĩ phu nhân nhân sinh kỳ thật là từ hai bộ phận dính hợp mà thành. Trước bộ phận thuộc về cái kia đầu góc mê muội đi theo gióp giờ và khảm tư buôn lốc cô nương, hiện giờ đã trở nên xa xôi mà mơ hồ. Đến nỗi phần sau bộ phận, còn lại là cái kia có gan ở gờ rỗ vẹt trang viên trong rừng đường nhỏ thượng ngăn lại hắn, hướng hắn cái này xa lạ nam nhân tìm kiếm trợ giúp hơn nữa thẳng thắn thành khẩn quá vãng tươi sống nữ tử. Theo thời gian trôi qua, Cái này tươi sống nữ tử cho hắn ấn tượng càng ngày càng khắc sâu, nàng ái nói dối, nàng muốn thoát đi, nàng muốn phủi sạch quan hệ, nàng đối bên ngoài thế giới hứng thú bừng bừng, nàng lời nói thực tế lại không nhu thuận ngoan ngoãn. Nàng trong lòng tựa hồ có rất nhiều phản nghịch kế hoạch, nàng ánh mắt dừng ở càng rộng lớn trong thiên địa, dường như đại anh quốc chư đảo đều trang không giới nàng. Nàng không muốn tiếp thu quá độ trợ giúp, nàng không muốn thiếu hạ quá nhiều nhân tình nợ, nàng thà rằng mất đi an ổn vô ưu che chở, nàng túi đầu nhu nhược mà mỉm cười. Nhưng linh hồn của nàng lại ở bình đẳng mà nhìn chăm chú vào hắn. Chính là, nàng kiêu ngạo tự tin rốt cuộc đến từ nơi nào đâu. Lucy phu nhân, mặc kệ nói như thế nào, ta trước cầu chúc ngươi dọn nhà chi hỉ. Ngươi một tháng sau chuyển nhà, đúng không? Đáng tiếc, ta khi đó đại khái không ở London, ta yêu cầu đi phía bắc nhà xưởng xử lý một ít chướng mục thượng phiền thoái. Bùi tương nhuẩn miệng cười, cảm ơn ngươi, đạt sĩ tiên sinh, chỉ là dọn một lần ra mà thôi. Từ London gở rở vì nọ khu phố dọn đến gở gì sở cục xỉ khu phố, so ngươi đi mặt bắc nhà xưởng nhưng gần nhiều, ta nên cầu chúc ngươi lư đồ vui sướng, mọi chuyện thuận lợi. Đạt sĩ lên tiếng, đột nhiên cảm thấy đối phương cười đến cong cong hai trong mắt quá mức sáng ngời, ngữ khí cũng nhẹ nhàng tự tại đến quá mức, thật sự nhiều đến người khác trong lòng lộn xộn. Tuổi trẻ thân sĩ cúi đầu uống một ngụm hơi lạnh hơi sáp hồng trà, nỗ lực bình phục ngược buồn bực chi tình. Hai người tiếp theo trao đổi vài câu chuyện nhà công việc. Đạt sĩ lại tiếp đón lễ Thái Thái tiến vào, phân phó nàng đến lúc đó nhất định phải dẫn người đi hỗ trợ, cần phải đem bùi tường cho ở an bài thỏa đáng. Lần này bái phòng đại khái rằng có một giờ tả hưu, lúc sau, Đạt sĩ liền cáo tử rời đi. Chờ hắn bước lên xe ngựa, lại lần nữa thoáng nhìn xe tòa thượng lẻ loi phóng trang sức chắp thời điểm, trung quy nhịn không được thở dài một hơi. Hắn nghĩ người thật sự rất kỳ quái, phàm là phòng trong lũ sĩ phu nhân đối hắn biểu hiện ra một chút ít ý tưởng không an phận, hắn liền sẽ lập tức kéo ra khoảng cách. Tuyệt đối không cho nàng bất luận cái gì thực hiện được cơ hội cùng sai lầm của Vũ. Chính là, đương đối phương vội vã rời đi cũng kiên trì bảo trì khoảng cách, hắn lại có một ít nhàn nhạt mất mát. Đạt sĩ âm thầm tự hỏi, này phân phập phòng dối dám tâm tình, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình đối lũ sĩ phu nhân sinh ra nam nữ chi gian hảo cảm, mà là bởi vì đối phương thiên tính trung độc đáo cùng tinh danh. Cùng với, hữu nghị, đối đạt sĩ tới nói, ở chung lên như thế nhẹ nhàng tự tại nữ nhân trẻ tuổi thật sự quá ít Đến tận đây về sau dần dần kéo ra lẫn nhau khoảng cách sau, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đến nỗi này phân dạy đặc tiếc nuối chung còn có cái gì tối nghĩa ưu mội rung động. Đa liền lộng không rõ. Hắn cũng không tính toán khó xử chính mình, chỉ cho là gần nhất quá mức bận rộn với gắn bó nhân tế quan hệ, cũng nhìn quá nhiều xã hội thượng lưu lung tung rối loạn đồ vật sau, mới sinh ra như vậy kỳ quái cảm xúc. Chờ ta từ bắc bộ nhà xưởng sau khi trở về, hết thảy đều sẽ trở nên bình thường. Nam nhân vô ý thức mà vớt ve một chút trang sức hộp, lầm bẩm tự nói. chương 17. Lấy phỉ tùy lì ám đạt sĩ giờ này ngày này thân ra địa vị, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu hướng hắn kỳ hảo xun xoe nữ nhân. Ở hắn rời đi Luân Đôn trước tham gia lần nọ tụ hội thượng, liền có một vị linh lung vũ mị phở lỏ phu nhân hướng hắn phát ra mịt mờ mời, huyền chuyển tỏ vẻ nguyện ý trở thành hắn tình nhân. Đạt sĩ cự tuyệt sau, thực mau liền có mặt khác con nhà giàu thò lại gần, trở thành vị phu nhân kia tân hoan tóc đen phở lọ phu nhân tựa hổ vì thắng hồi mặt mũi, lại hoặc là vì làm đạt sĩ cảm thấy hối hận, ở trong yến hội bỗng nhiên sinh động lên, nàng trường tụ thiện vũ, thuận lợi mọi bề, thực mau liền cấp vị kia con nhà giàu dành một ít nhân mạch tài nguyên. đương nhiên, đạt sĩ biết, tụ hội lúc sau được đến tài nguyên chỗ tốt, con nhà giàu cũng sẽ không buồn xỉn tiền tài, khẳng định sẽ đưa chút hiếm quý lễ vật cấp tân tình nhân. loại này xã giao trường hợp thượng vi diệu giao dịch quan hệ, đạt sĩ từ trước đến nay là xin miễn thư cho kẻ bất tài. Hắn bưng chén rượu xoay người rời đi, đối phía sau tán tỉnh cùng khiêu khích hở hứng chỗ chi. Một bên vài vị lớn tuổi nam sĩ bảng quan này khởi vô thanh vô tức đánh giá, sôi nổi lộ ra treo ghẹo biểu tình. À lần nam tức bất đắc dĩ lắc đầu, phớt lỏ phu nhân vẫn là như thế ngu xuẩn, nàng hiện tại còn không có làm rõ ràng, chúng ta đạt sĩ tiên sinh cũng không phải là những cái đó lăng đầu thanh giống nhau tìm kiếm tân chức phương pháp người trẻ tuổi, sẽ để ý nàng về điểm này như nhân mạch. Hữu kình sân nghị viên sở sở tỉ mỉ xử lý quá dâu cá chê cười tủm tỉm mà nói chỉ cần phờ lỏ phu nhân vẫn luôn vẫn duy trì nàng mỹ mạo cùng dáng người nhi liền không có người sẽ để ý nàng ngu xuẩn cùng vô chi ngươi xem kia vài vị các hạ tuy rằng biểu tình bất đắc dĩ không phải là ứng thừa nàng tiểu yêu cầu sao? Đạt sĩ quơ quơ chén rượu biểu tình lanh lanh đạm đạm đối này phiên nói chuyện không tỏ ý kiến Đạt sĩ nha Đạt sĩ không cần như vậy không thú vị nặng nghề tới cùng chúng ta tâm sự. Rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân có thể vào người mắt. À lần nam tức dung đùi đắc ý kéo dài quá âm điệu, một bên đánh giá đỉnh bản anh tuấn tuổi trẻ gia chủ, một bên tò mò dò hỏi. Ta nghe nói, người vẫn luôn không có đối vị nào thuộc nữ tỏ vẻ quá ưu hái. Đặc sĩ lời ít mà ý nhiều mà đáp, ta yêu cầu thận trọng lựa chọn. Hôn nhân đương nhiên yêu cầu thận trọng lựa chọn, chính là đặc sĩ. hôn nhân ở ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục một chút. Đặc sĩ nhưng mày, ta tương đối coi trọng hứa hẹn, hơn nữa. Trước mắt mới thôi ta còn không có phát hiện cái nào nữ nhân đang giá ta thần hồn điên đảo, tiêu phí tâm tư. Hứa hẹn. Nô, no, tuổi trẻ tiểu tử ý tưởng. À lần nam tức thấp giọng than thở, ngữ khí ý vị thâm trường. Hắn bên cạnh người trung niên thân sĩ hài hước mà tiếp một câu, bởi vì hắn chưa từng trải qua quá bất hạnh hôn nhân tra tấn. Câu này lời nói dí dỏm khiến cho vài vị đã kết hôn nam sĩ cười vang cùng nhận đồng. Ở đây đại đa số người hôn nhân đều là môn đăng hộ đối liên hôn là tài sản địa vị cùng huyết thống tức vị tính toán cân nhắc sau xứng đôi kết quả rất ít có nguyên nhân ái mà kết hợp nói ra đi đều là mẫu mực phu thê trong lén lút ấm lạnh tự biết Say cất mã bờ nghị viên dơ chén rượu hứng thú ngầm cao hắn ý bảo đạt sĩ nhìn về phía cách đó không xa góc xem nơi đó đạt sĩ thiên sinh nhìn đến cái kia tóc vàng vui vật sao kia chính là cái thiện giải nhân ý nữ nhân ta hiện tại liền thích cùng nàng đại ở bên nhau đến nỗi mã bờ la phu nhân nga Nàng hiện tại đại khái ở hồ khu mô vị tuổi trẻ nghệ thuật ra nhà gỗ nhỏ, cảm thụ lãng mạn đâu. Nghị viên tiên sinh bày ra người từng trải tư thái, đỉnh đặc mà nói hắn sinh hoạt trải qua. Ta lựa chọn Jennifer cũng mang nàng tham dự chúng ta tụ hội, không chỉ là nàng Mỹ mà bắt được ta, còn có nàng xem mặt đoán ý năng lực. Gần nhất ta ở chuẩn bị một phần chương trình nghị sự, thập phần tưởng trước tiên biết một ít các tiên sinh kiến nghị cùng cái nhìn, cùng với, chân thật huynh hướng, ha ha, nhưng lại không có phương tiện giống trống khua chiêng mà đi dò hỏi Ta tình nhân lập tức liền đã nhận ra ta buồn giàu, ngày hôm sau, nàng thay ta thu xếp một cái loại nhỏ văn nghệ xa lòn, ha ha ha, cả đêm sau khi đi qua, ta phiền não phải tới rồi giải quyết. Ngươi xem, đạt sĩ tiên sinh, xinh đẹp thông minh tình nhân không chỉ có riêng là hưởng lạc dùng, các nàng chi tình thức thú, lấy lòng khoe mẽ, lợi hại đâu. Mạ bờ nghị viên đại khái là uống nhiều quá, một cao hứng liền cùng đạt sĩ thổ lộ điểm nhi thiệt tình lời nói. Liền lao bà bí mật tình yêu cùng hắn gần nhất ở chuẩn bị chương trình nghị sự sự tình cũng để lộ ra tới. Một bên trung niên thân sĩ bắt giữ đến nghị viên tiên sinh say rượu chi ngôn, ha hà cười, lập tức bất động thanh sắc mà tiếp tục lời nói khách sáo. Mạ bợ tiên sinh, ngươi lại ở khoe ra ngươi Jennifer G.D. tiểu thư sao? Như vậy Mỹ Diễm có phong tình vưu vật thuộc về ngươi, thật đúng là làm người hâm mộ nha. Bị khen tặng nghị viên tiên sinh cười đến càng thêm đắc ý, hắn vẻ mặt tự hào, vô vô đạt sỉ tay Ngắt lời hắn sớm muộn gì sẽ minh bạch này trong đó rượu rụng. Đạt sĩ hướng bên cạnh Di hai bước, đem không gian nhường cho vị kia muốn lời nói khách sáo tìm hiểu tin tức tiên sinh, thuận thế nẽ tránh con ma men ở bên thai hắn ồn ào. Hắn buông trong tay chén rượu, không chút để ý mà nhìn phía vị kia Jennifer gở gì tiểu thư đứng thẳng phương hướng, nguyên bản chỉ là đảo qua mà qua, nhưng là, kia mặt quen thuộc kim sắc bắt được đạt sĩ lực chú ý. Loại này kiều quý động lòng người kim sắc tóc, phi thường hiếm thấy cùng lũy sỉ phu nhân màu tóc cơ hồ giống nhau như lúc darcy si biểu tình khẽ biến hắn lại quay đầu cẩn thận quan sát trong chốc lát ánh đèn có chút lóa mắt khoảng cách xa hơn một chút làm hắn xem không rõ lắm jennifer gì rõ ràng ngũ quan bộ dáng bất quá từ khuôn mặt hình dáng tới xem nàng cùng lũy sỉ phu nhân còn là phi thường tương tự chỉ là vị kia mạ bờ nghị viên tình phụ thoáng đây đà một ít trạng tư dáng vẻ cũng không có lũy sỉ phu nhân yêu nhã tự nhiên trong lòng có tương đối Nam nhân liền thu hồi đánh giá thâm trầm tấm mắt, vẻ mặt của hắn như cũ lãnh đạm trầm tĩnh, mặt mày thâm thúy tiêu căng, trong lòng lại bốc lên nổi lên tân thật lớn nghi hoặc. Tương tự xinh đẹp tóc vàng, tương tự ngũ quan hình dáng, vừa thấy chính là có được huyết thống quan hệ hai người, chỉ là Lucy phu nhân như thế nào có một cái làm tình phụ thân thích? Jennifer gọi gì sao? Darcy ở trong lòng mặc niệm một lần đối phương tên, đột nhiên nhớ tới, hắn gần nhất ở London ở ngoài địa phương nghe nói qua tên này. Đúng rồi. Zen phơ gở gì còn không phải là cái kia đỏ dịt gờ gì tỉ tỉ sao. Như vậy cứ như vậy, chẳng phải là nói lũ sĩ phu nhân cùng đỏ dịt gở gì cũng tồn tại nào đó thân thuộc quan hệ. Phi tuy lì ảm đạt si dạo bước tránh đi đám người, tìm một chương màu lục đậm nhung thiên nga sofa chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc liễm mi, ngưng thần hồi ước hắn cùng lũ sĩ phu nhân quá vãng giao thoa. Hắn phát hiện, vị phu nhân kia chưa từng có tỏ vẻ quá nàng nhận thức đỏ dịt gờ gì. Nàng là không biết có như vậy một môn thân thích. Vẫn là vì kiêng rẻ sẽ sẻ hơn tức tử vong bóng ma. Đạt sĩ tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, nhưng là sương mù thật mạnh, làm hắn tìm không thấy cụ thể phương hướng. Đại khái là bởi vì bùi tương phía trước nói dối quá mức thành công, nàng đối rót giờ phải khảm cùng đạt sĩ gia tộc quan hệ quá mức quen thuộc, cho nên, Lucy phu nhân là rót giờ phải khảm tư buôn tình nhân chuyện này, cấp đạt sĩ để lại ăn sâu bén dễ ấn tượng. Hơn nữa nàng làm bộ mang thai chuyện này, càng làm cho phỉ tùy lì ảm đạt sĩ ở tiềm thức chung. Đem sắp làm mẫu thân lũ sĩ phu nhân cùng thiếu nữ đỏ dịt gờ gì dị hoàn toàn tua nhỏ mở ra, chút nào sẽ không đem các nàng liên tưởng thành cùng cá nhân. Vì thế, mặc dù đạt sĩ ở một hồi tụ hội thượng chú ý tới Jenny G.G, phát hiện nàng cùng đuổi tương phi thường giống nhau sau, hắn cũng không có đem tự hỏi phương hướng hướng chính xác vị trí dẫn đường, ngược lại ở chân tướng ngoài cửa lớn quải một cái con nhi, thẳng đến một cái khác sai lầm phương hướng. Ta nhớ rõ, bọn họ nói gờ gì tỉ muội đều là tư sinh nữ xuất thân. Phụ thân là quý tộc xuất thân, đương nhiên, gờ gì cũng không phải nam nhân kia dòng họ, mà là nhà gái bên kia. Nói cách khác, Lucy phu nhân hoàn toàn có khả năng cùng gờ gì hai chị em tồn tại thân duyên quan hệ. Đương nhiên, Lucy phu nhân làm trong giá thú nữ nói, xác thật là không cần phải hiểu biết gia tộc nam tính trưởng bối ở bên ngoài phong lưu nợ. Nàng có lẽ cả đời sẽ không biết chính mình có như vậy thân thích. Lúc này phỉ tùy lì ảm đạt sỉ theo bản năng mà xem nhẹ một cái khác khả năng tính. Chính là gờ gì hai chị em diện mạo không phải di truyền tự phụ tộc mà là kế thừa các nàng vị kia mỹ diễm mẫu thân bề ngoài ưu điểm. Hắn nếu là hướng tới loại này khả năng tính thâm nhập tự hỏi nói, liền sẽ phát hiện lũ xỉ phu nhân thân phận tồn tại rất nhiều sơ hở, cũng không phải chịu được nghiêm túc cân nhắc. Nhưng mà, có lẽ là tiềm thức hạ tự mình trốn tránh cùng tự mình bảo hộ, luôn luôn cẩn thận lý trí đạt xỉ hoàn toàn cô phụ hắn kia viên giỏi về tự hỏi đại nào, cùng luôn luôn lấy làm tự hào sức phán đoán. Ngược lại cho hắn Tân phát hiện vội vàng hạ qua loa kết luận, lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa nguyện ý lật đổ trong lòng suy đoán. Tu hội dần dần tiếp cận kết thúc, Đạt Sĩ đi cùng tụ hội người khởi sướng cáo từ. Jennifer gì vừa lúc liền đứng ở tổ chức giả bên cạnh. Lần này Đạt Sĩ rốt cuộc thấy rõ vị này mà bỡ nghị viên tình phụ ngũ quan. Đường Jennifer gì vũ mỹ tinh xảo gương mặt hoàn toàn hiện ra ở ánh đèn dưới thời điểm. Đạt Sĩ sâu trong nội tâm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn không có phát hiện. Thán phía sau lưng không biết ở khi nào đã trở nên ẩm ướp, phản phất ở nào đó nháy mắt đã chịu quá lớn lao kinh hoách. Mà nay thả lỏng thoải mái, lại dường như sợ bóng sợ gió một hồi. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều, ở ánh đèn hạ gần xem, Jenny Phơ gở gì cùng lũ sĩ phu nhân liền không phải như vậy giống nhau, phía trước khoảng cách có chút xa, cho nên ta mới sinh ra hào giác, cũng là, thiên hạ nào có như vậy nhiều trường hợp. Đa si nội tâm một phơi, cười nhạo chính mình không bình tĩnh cùng mạc danh đa y Đại khái là phì tuy lì ảm Đạt Sĩ tầm mắt thực sự có chút kỳ quái, Jenny Flager gì không được tự nhiên mà sườn sườn mặt, ngay sau đó liền nghi hoặc mà nhìn lại đây. Nàng như vậy hai cái động tác, vừa lúc cho Đạt Sĩ lại một lần cẩn thận quan sát tương đối cơ hội. Hắn phát hiện, hai người mặt hình cùng màu tóc phi thường tương tự, cái chán no đủ, cái mũi linh tú, nhưng là, Lucy phu nhân mũi một bên có một viên nho nhỏ nốt rồi đen, này liền làm nàng cùng trước mặt gở gì tiểu thư có rõ ràng khác nhau. Còn có chính là Lucy phu nhân lông mày có chút thô có chút thẳng, độ cung không phải như vậy rõ ràng, đỉnh mày chỗ khúc chết cho người ta phi thường nhu hòa cảm giác, cất giấu một loại lặng im ôn nhu cùng phương đông thức nhàn nhã, cùng Jenny Ferger gì tiểu thư thượng chọn tú khí tế mi hoàn toàn không giống nhau. Mặt khác, Lucy phu nhân đôi mắt muốn càng hẹp dài một ít, khỏe mắt hơi hơi rũ xuống, xem người thời điểm có vẻ hết sức vô tội, có chút giống mới sinh tiểu cầu, ướt dầm dề, đáng thương mà hồn nhiên. Này lại là một cái bất đồng với Jenny Ferger gì địa phương. Bởi vì Jenny Ferger gì đôi mắt đại mà quyến rũ, nhìn quanh lưu huy khi luôn có loại câu nhân mị thái. Đều nói mặt mày là một người gương mặt chung nhất dẫn nhân chú mục địa phương. Này hai song rõ ràng bất đồng hình dạng cùng bất đồng thần thái đôi mắt một khi đối lập, liền hoàn toàn đánh tan đạt sỉ đáy lòng nghi hoặc, lại nhiều xem hai mắt, hắn thế nhưng tìm không ra vừa mới cái loại này làm người hai hùng khiếp vía quen thuộc cảm. Cuối cùng. Đặc sĩ tầm mắt ở Jenny Flöger gì no đủ môi đỏ thượng đảo qua mà qua, hắn theo bản năng mà nhữ như mày, cảm thấy vẫn là một loại khác nhu hòa tươi mát màu hồng nhạt càng đẹp mắt một ít, tốt nhất ở môi châu địa phương có chút thoáng thâm dấu vết, làm người có nhẹ nhàng đụng vào xúc động. Trong lòng có đáp án, đặc sĩ không giấu vết mà quay mặt đi, tâm nói trách không được có lãng tử nói mỹ nhân đều là tương tự, Jenny Flöger gì cùng lũ sĩ phu nhân rõ ràng lớn lên không quá giống nhau, chính là làm người mắt lạnh nhìn lên thời điểm. Cố tình cho người ta không có sai biệt cảm giác. Đại khái, các nàng đều có được thượng đế ban cho hoàn mỹ lệ vật đi. Chỉ là, nhục thể phàm thai hạ linh hồn mới là chân quý nhất, lũ sĩ phu nhân khí chất tư nghi liền hơn xa với vị này gờ dị tiểu thư. jennifer gở gờ dị nhìn phía đạt sĩ thời điểm, vừa lúc gặp được đạt sĩ lãnh đạm ghét bỏ ánh mắt, nhất thời có chút mờ mịt, nghĩ thầm chính mình khi nào đắc tội vị này ngạo mạn quý công tử. Nhưng mà... Vị này lãnh đạm cao ngạo tiên sinh không có cấp Jennifer gì dò hỏi cơ hội, hắn hơi hơi được rồi một cái cáo biệt lễ sau, liền xoay người rời đi đăng hỏa huy hoàng đại sảnh, thừa xe tứ mã xe ngựa biến mất ở lộ cuối. Jennifer gì mịt mờ mà phiết một chút khoe miệng, dây lắt gian liền đem cái này tiểu nhạc đệm quên mất. Nàng hiện giờ nhất quan tâm chính là, khi nào có thể cùng người trong lòng song túc Sophie, đến nỗi những người khác, mặt khác sự, đều đã không quan trọng vì tùy lìảm đạt sĩ tham gia hội họp mặt ngày hôm sau liền rời đi london đại khái một tháng sau đùi tương cũng dọn ly đạt sĩ nhà riêng bắt đầu rồi một mình một người ở thuê tới tiểu phòng xếp sinh hoạt có chính mình phòng sau nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem trên bụng quấn lấy tay nải tá đi xuống chuyện thứ hai còn lại là rửa mặt tháo trang sức ở đã biết london còn có một cái renny phơ gở gì sau đùi tương liền không có trước mặt ngoại nhân lộ ra quá chân chính tố dung nàng mỗi ngày ra ngoài khi họa cái loại này lung tung rối loạn lùng trang Đối mệnh thái thái đám người giải thích chính là, tư buồn sau khi trở về sợ người quen nhận ra thân phận. Kỳ thật, ta rất kia tầng nùng trang sau, bùi tương cũng không có lấy hoàn toàn gương mặt thật kỳ người, nàng dù sao cũng phải cho chính mình lưu chút át chủ bài. Trải qua một phen cẩn thận xoa năng sau, bùi tương rốt cuộc cảm thấy thoải mái thanh tân. Hoa, lỗ chân lông tự do hô hấp cảm giác, thật là thoải mái, ta nếu là lại không dọn ra tới trụ, trên mặt làn da đều đến hủy hoại, có đôi khi... Ta thế nhưng sẽ cảm thấy trên mũi họa kia viên trí muốn trở thành sự thật. Ai, thói quen thành tự nhiên chuyện này rất đáng sợ. Họa một lần lông mày cùng đôi mắt phải tốn phí thật dài thời gian. Ta cũng không dám dễ dàng tháo trang sức nha. Lúc này hóa trang công cụ cùng thải trang chủng loại quá đơn điệu. Hoàn toàn so ra kém ta xuyên qua trước thế giới kia. Nô, vạn phần hoài niệm thần kỳ biến sắc mặt thuật. Chân thành cảm tạ một thế giới khác bi ổ ý blogger nhóm kỹ thuật chia sẻ. Tóc vàng cô nương hơi hơi ngửa đầu trong sáng trong suốt bọt nước nhi từ nàng gò má thượng chảy xuống lộ ra thuộc về đỏ dịt gờ gì dị vốn dị dung mạo tú khí mảnh dài lông mày hơi trọn mắt đào hoa tinh tế không rảnh ra thịt no đủ cánh môi này trương không hề tân trang tiểu diễm gương mặt thế nhưng cùng Jenny phơ gờ gì không có quá lớn sai biệt nếu là đạt sĩ lúc này xuất hiện ở buổi tương đối diện nói hắn đại khái rốt cuộc tìm không ra cái gì trốn tránh lấy cớ trừ bỏ cùng phụ cùng mẫu thân tỉ muội trên đời này nơi nào còn có như vậy giống nhau tuổi trẻ cô Nương Chương 18. Bùi tương dọn xong ra sau, liền cùng tân hàng xóm nhanh chóng quen thuộc lên, trọng điểm giao hảo nhân ra đương nhiên là làm hải ngoại mẫu dịch với vợ chồng. Cùng lúc đó, nàng cũng sẽ không chậm trễ mặt khác hàng xóm, thân thiết hiền hòa tính tình, khôi hài thú vị lời nói, yêu nhã tự nhiên cử chỉ, làm nàng bay nhanh mà dung nhập gở dị sở cục xỉ khu phố. Đương nhiên, chính yếu một chút vẫn là nàng ra tay hào phóng, làm người khẳng khái, rất ít cử tuyệt người khác thỉnh cầu. Không đến nửa tháng công phu. Bùi Tương liền trở thành huyết phu nhân thân mật bằng hữu, đương nàng cấp huyết phu nhân thiết kế hai đỉnh phi thường độc đáo mũ, làm nàng ở tụ hội thượng nổi bật cực kỳ sau, hai người chi gian quan hệ liền càng thân cận. Huyết phu nhân trước mặt mọi người tuyên bố, toàn bộ Luân đều không có so Bùi Tương càng làm cho người ta thích lanh lợi nhân nhi. Đến tận đây, Bùi Tương cùng huyết ra kết giao càng thêm thường xuyên, nàng cũng không hề một mặt mà vẫn duy trì hoàn mỹ vô khuyết thân thiết hình tượng, bắt đầu cố ý vô tình mà bại lộ ra một ít không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm. Thổ lộ đáy lòng nửa thật nửa giả phiền não Cùng qua đi phạm quá sai lầm Cái này làm cho huyết phu nhân càng cảm thấy Đến nàng thân thiết chân thật không dối trá Là có thể chân chính thổ lộ tình cảm Cũng đáng giá tin cậy thục nữ Ở kinh doanh quê nhà quan hệ đồng thời Bùi tương cũng ở nỗ lực kiếm tiền Nàng cùng tiệm tạp hóa lao bản hợp tác vui sướng Bắt đầu có một ít tư nhân giao tình Lucy, mau tới Đây là ta và người đề qua hẹn đi thái thái ngươi không phải vẫn luôn ồn ảo Làm ta dẫn tiến sao. ngày này, Bùi tương mang theo mới nhất hoàn thành nữ hồng tác phẩm đi vào Henzi huynh đệ tiệm tạp hóa, mới vừa lộ diện, đã bị lao bản Henry hô qua đi. Béo lùn Henzi lao bản bên người đứng một vị cao gầy trọn nhi phụ nhân, lúc này chính không khách khí mà đánh giá bùi tương. hẹn đi thái thái. Ngươi hảo, ta là Lucy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hãy đi thái thái có lệ mà con con khỏe miệng, ngươi hảo, Lucy phụ nhân, ta đồng dạng thật cao hứng nhận thức ngươi. Nghe láo Henzi nói, ngươi tưởng hứng lấy chúng ta hát một ít việc. Phải không? Bùi tương tự hồ không có cảm giác được đối phương bắt bẻ lãnh đạm thái độ, cười khanh khách gật gật đầu. Đúng vậy, Henzi phu nhân, ta ở thiết kế trang phục thượng còn có chút không quan trọng mới có thể, hy vọng có thể thi triển ở quý giảp hát diễn xuất trang phục thượng, cho chúng ta anh quốc nghệ thuật phát triển tấn một chút non nớt chi lực. Bùi tương khen tặng hơi hiện khoa trương, nhưng lại đem hẹn đi thái thái nơi giảp hát phủng tới rồi đại biểu ảnh lần độ cao. Đương nhiên, ở đây người đều biết đây là phù hoa chi tử. Nhưng cố tình bùi tương nói được chân thành, thái độ nghiêm túc, làm người nhịn không được trong lòng cao hứng, mà không cảm thấy nàng nịnh nọ ra rua. Quả nhiên, hẹn đi thái thái biểu tình thoáng hòa hoán một ít. Chúng ta giảm hát xác thật hy vọng có thể được đến đam mê nghệ thuật người to lớn duy trì. Nếu lũ sỉ sì phu U nhân có này phân tâm tư, khiến cho ta nhìn xem ngươi tác phẩm cùng năng lực đi, nếu là có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt lũ sỉ sì phu U nhân đã đến. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, đi ra phía trước đem chính mình lần này mang đến tác phẩm đem ra, phu nhân, đây là ta thiết kế đồ án, còn có phối màu, ngươi có thể nhìn một cái, thích hợp hiểu biết ta thiết kế phong cách. đương nhiên, ta biết nếu là muốn thiết kế giảm hát trang phục đạo cụ, này đó tiểu kiện trang trí phẩm đại biểu không được cái gì, nhưng là ta có thể từ lúc xuống tay công tác bắt đầu làm lên, cùng quý giảm hát gần nhất trình diễn tên vợ kịch cảnh tượng, tên vợ kịch nhân vật chờ chậm rãi ma hợp. Hẹn đi Thái Thái nhìn buổi tương nữ hồng tác phẩm, trong lòng hiện lên một tia kinh diễm. Nàng ở Henji muốn dẫn tiến buổi tương phía trước, cũng đã xem qua nàng lưu tại trong tiệm gửi bán phẩm, nói thật, nàng phi thường thích, cho nên mới không có cự tuyệt cùng bùi tương gặp mặt. Hiện tại, nàng thấy được tân tác phẩm, càng cảm thấy đến chính mình lựa chọn lưu lại chờ đợi là chính xác, không có lãng phí thời gian. Nếu Lucy phu nhân như vậy có thành ý, lại có lao Henji mặt mũi ở, ta liền không thể không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, Lucy phu nhân, ngươi lúc sau có thời gian sau chúng ta hiện tại liền đi hậu trường công tác địa phương nhìn xem, bùi tương đã mưu hoa thật lâu sau, lúc này tự nhiên vui vẻ gật đầu, hai người ngồi xe ngựa tới rồi hoan đổ làn dạp hát, này tòa dạp hát ở vào hắc mã khắc khu phố, là một nhà nhãn hiệu lâu đời cỡ trung dạp hát, gần nhất là mùa hế hàng, người xem không nhiều lắm, hoan đổ lặn dạp hát thừa dịp này đoạn thanh nhàn thời gian tập diễn vừa ra tân kịch, chuẩn bị sắp tới đêm đã đến xã giao quý long trọng trình diễn, cho nên hẹn đi thái thái sắc thật yêu cầu đuổi tương người như vậy hỗ trợ. Hiệp trợ nàng làm một ít tất yếu chuẩn bị công tác, rốt cuộc, một hồi diễn xuất trang phục trọng yếu phi thường. Hẹn tỷ thái thái mang theo Bùi Tương đi hoan đổ làn dạp hát hậu trường, đem nàng giới thiệu cho dạp hát giám đốc sau, liền mang theo nàng đi tới chuẩn bị tân kịch phục sức phòng, bắt đầu cho nàng phân phối việc. Bùi Tương biểu hiện rất khá, nàng cần mẫn co ánh mắt, tính cách nhu thuận lại có tài năng, thực mau khiến cho Hẹn đi thái thái vừa lòng lên, cảm thấy có thể tìm được Bùi Tương như vậy giúp đỡ phi thường may mắn. Đến tận đây. Bùi tương liền bắt đầu ở hoàn Độ làn dạp hát lâm thời công kiếp sống. Chờ nàng cùng dạp hát nhân viên công tác lăn lộn cái mặt thuộc sau, nàng tới nhà này dạp hát mục đích cũng dần dần đạt thành, thậm chí, liền tương quan mục tiêu nhân vật đều xuất hiện. Hôm nay, bùi tương đúng giờ tới dạp hát hậu trường, phát hiện mọi người đều là thập phần bận rộn, liền tìm cái hảo tính tình tiểu nhị dò hỏi tình huống. Nga, Lucy ngươi đã đến rồi, vừa lúc, vừa mới hẹn đi thái thái còn tìm ngươi đâu, nàng bên kia muốn lo liệu không hết. Phát sinh cái gì, như thế nào đại gia đột nhiên dối ren đi lên. Đúng rồi, ngươi vừa tới không lâu tự nhiên không rõ ràng lắm. Ly hậu gại gai tóc, cười hì hì giải thích nói. Đêm nay sẽ đến rất nhiều khách quý thường kịch, giám đốc làm chúng ta hảo hảo chuẩn bị. Ngươi biết đến, các quý nhân nhiều bắt bẻ, chúng ta nào dám qua loa nha. Khách quý. Đúng vậy, chính là mã bờ nghị viên, Zenny Flurger gì tiểu thư, ẹ đô bở rộng tiên sinh, còn có mặt khác vài vị thân sĩ cùng phu nhân, một đám người đâu. Tuy rằng là chúng ta lao khách nhân, lại cũng đến càng thêm tỉ mỉ hầu hạ. Bùi tương lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nguyên lai like là bọn họ, ta nghe nói qua, vị kia Jennifer gỡ gì tiểu thư phi thường thích chúng ta văn đủ lạn dạp hát, thường thường hô bằng gọi hưu lại đây cổ động. Liên quan, rất nhiều quý nhân cũng nguyện ý lại đây đính một cái ghế lô, nếu là bọn họ tới thưởng kịch nói, xác thật hẳn là nghiêm túc chuẩn bị. Đúng vậy, lại nói tiếp, chúng ta dạp hát có thể vẫn luôn có đầy đủ kinh phí còn phải cảm tạ Jennifer gỡ gì tiểu thư cổ động đâu. Leo, các nàng nói Jennifer gỡ gì tiểu thư nguyên lai like là mạ bờ la phu nhân bạn nữ, thường xuyên bồi vị phu nhân kia xuất nhập hiến hội giáp hát. Sau lại không biết đã xảy ra cái gì, gỡ gì tiểu thư lập tức liền thành nghị viên tiên sinh tình nhân, mà mạ bờ la phu nhân tắc rời đi London, đi nơi khác tính dưỡng. Là có có chuyện như vậy, bất quá Lucy, ngươi lần sau không cần tùy ý đàm luận gở gì tiểu thư đoạn quá khứ này à, nàng nghe xong sẽ không cao hứng. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Liệu, ta chỉ cần chú ý hảo tự mình công tác là được, sẽ không loạn nói bậy gây họa. Liệu tán đồng gật gật đầu, không hề cùng Bùi Tương nói chuyện hiếm. Trong tay hắn còn có một đống việc đâu, Bùi Tương cũng không hề cuốn lấy hắn nói chuyện. Nàng từ tay túi móc ra mấy viên kẹo, nhét vào Liệu trong tay. Cảm ơn ngươi chỉ điểm ta, Liệu, đây là cấp tiểu ền lễ vật, nàng sẽ thích. Liệu vốn dĩ không nghĩ muốn Bùi Tương đồ vật. Bất quá hắn nghĩ đến nữ nhi gương mặt tươi cười cùng thèm kẹo khi đáng thương biểu tình, thật sự vô pháp cự tuyệt bùi tương hảo ý. Bùi tương cũng không nói nhiều cái gì, nàng hướng tới lì ẩu vây vây tay, liền hướng hẹn đi thái thái phòng chạy tới. Mọi người bận rộn ban ngày, rốt cuộc ở đèn rực rỡ mới lên thời điểm làm tốt các loại chuẩn bị, liền chờ mạ bở tiên sinh mang theo hắn tình phụ cùng bằng hữu bọn thuộc hạ đến. Bùi tương xen lẫn trong dạp hát nhân viên công tác giữa, thập phần không thấy được. Nàng một bên dựng lỗ thai nghe này, đó giáp Hát lão nhân bắt quái mã bở la đoàn người rất nhiều việc vặt, một bên không vội không chậm xử lý trong tay tạp vụ. Rốt cuộc, mạ Bờ nghị viên xe ngựa đến giáp Hát trước cửa, giám đốc tự mình nên đón, mà Bùi Tương tắc tránh ở công tác khu vực, lần đầu tiên thấy rõ ràng nguyên thân đỏ dịt gờ gì dị tỉ tỉ. Nô, no, nguy hiểm thật, ít nhiều ta cho tới nay vô dụng chân chính bề ngoài kỳ người, này hai chị em lớn lên quá giống. Tuổi thượng lại chỉ là kém hai tuổi, mãnh vừa thấy, thế nhưng giống song bảo thai dường như Vị này danh khí càng lúc càng lớn, nhận thức nàng người càng ngày càng nhiều, đò dịt gờ gì lưu tại Anh Quốc liền càng nguy hiểm, xem ra, đến nhanh hơn kế hoạch tiến triển. Bùi tương sờ sờ trên trán tóc đẹp, đây là nàng gần nhất thỉnh người chế tác màu đen bộ tóc giả, hoàn toàn che đậy ở nguyên bản lộng lấy màu tóc, cái này làm cho nàng trong lòng an tâm một chút. Nếu nói khác biệt, Jennifer gờ gì muốn đây đà một ít, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mỹ diễm, nô, no, nàng tựa hồ thực thích cười. Bùi tương xa xa mà nhìn trong chốc lát Jenny Fergzi, lại quan sát trong chốc lát nàng cùng tình nhân mã bờ nghị viên ở chung trạng thái, liền không có lại chú ý các nàng, mà là đem lực chú ý đặt ở một vị khác thân sĩ trên người, người này mới là bùi tương tới hoan đổ lãn giạp hát nguyên nhân chủ yếu. Edo sơ, một người nhậm chức với hải quan bộ môn chính phủ cao cấp quan viên, mã bờ nghị viên trung thực cùng độn. Trong tay hắn trưởng quản anh Mỹ Viễn Dương vận chuyển hàng hóa bộ phận phê duyệt quyền lực, gần nhất, hắn đang ở cố tình khó xử bùi tương hàng xóm mới hết vợ chồng ý đồ lấy lòng mạ bợ nghị viên đương nhiên mấy tin tức này không phải bùi tương lập tức liền có thể tìm hiểu đến nàng ở dạp hát bận trước bận sau mà hỗ trợ vì hẹn đi thái thái cống hiến hảo điểm tử giả ngu không so đo thủ lao chịu thương chịu khó không làm mỹ chính là vì tận lực siêu tập hôm nay này đoàn người tin tức quả nhiên ăn rất nhiều thứ tiểu mệnh lúc sau bùi tương dùng hảo nhân duyên đổi lấy tới rồi một ít phi thường có giá trị manh mối Nàng tập hợp các loại thật thật giả giả tiểu đạo tin tức, kéo tơ luếc kén, đi ngụy tổn thật, rốt cuộc tra xét minh bạch bình tĩnh mặt nước dưới gợn sóng, tiến tới cân nhắc ra bình an suốt ngoại ổn thỏa biện pháp. Diễn xuất thực mau liền bắt đầu, lúc này, mọi người đều nguyện ý hướng có tiền lao ra phu nhân trước mặt đấu, trong tình huống bình thường, chỉ cần là vận khí không quá kém, đều có thể được đến hoặc nhiều hoặc ít tiền hoa cùng tưởng thưởng. Bùi Tương tiếp tục vẫn duy trì ôn hòa không yêu so đo tính tình, không dấu vết mà thối lui đến hậu trường không chấp mắt góc. Thế mọi người xem quản yêu cầu đổi mới quần áo cùng diễn xuất đạo cụ. Đồng thời, nàng lặng lặng nghe các diễn viên đàm luận bên ngoài khách gữ, từ các loại nhàn ngôn toái ngữ trung chảo lấy dùng đến chi tiết cùng từ ngữ mấu chốt. Bận rộn cả đêm, Bùi Tương Sức cùng lực Kiệt. Ngày hôm sau, Bùi Tương cùng Hẹn Đi Thái Thái tố cáo mấy ngày giả, nói là trong nhà có chút sự tình yêu cầu nàng hỗ trợ, tạm thời không rảnh lo dạp hát việc. Sau đó, nàng liền ở Hẹn Đi Thái Thái tiếc hận không tha trong ánh mắt, bước đi nhẹ nhàng mà rời đi. Bùi Tương trở lại chỗ ở, vừa vặn cùng ra cửa bái phòng West phu nhân đánh cái đối mặt, vị này phu nhân thần sắc nhìn qua có chút ngưng trọng, nàng chỉ là cùng Bùi Tương vội vàng điểm cái đầu sau, liền bước lên xe ngựa vội vàng rời đi. Bùi Tương xoay chuyển đôi mắt, suy đoán vị kia hết phu nhân hẳn là đi tìm phương pháp xin giúp đỡ. Nàng tối hôm qua nhìn đến vị kia Edo bờ rủ Sở tiên sinh là một vị giỏi về chuyên doanh chính khách, vì lấy lòng mạ bờ nghị viên, vẫn luôn tạm ra cho phép phê văn. Hắn không bỏ hành lý do là Huệ gia thuyền hàng thượng bộ phận thương phẩm hẳn là bị trưng thu kết xu thuế, bọn họ phía trước hưởng thụ ưu đãi chính sách cùng thấp thuế suất cũng không phù hợp tương quan điều lệ, huệ gia mạo dịch lừa gạt quốc gia, đánh cắp nộp thuế người tài phú. Cái này lý do đường hoàng, huệ gia vì thế bận lên bận xuống, tận lực chuẩn bị khắp nơi nhân tế quan hệ, nhưng nhưng vẫn rằng có, căn bản không chiếm được thích đáng giải quyết. Ta phải nghĩ cách thúc đẩy một chút, làm huệ gia đổi một cái xin giúp đỡ đối tượng. Bùi Tương trở lại phòng nội, thay đổi một thân quần áo ở nhà sau, liền ngồi ở cái bàn mặt sau viết khởi tin tới, viết xong tin, nàng lại bắt đầu ở một khác tờ giấy thượng ký lục mấy ngày này đạt được tin tức, từng điều bày ra lên, lại phân loại quy nạp, câu họa nhân vật quan hệ đồ, bổ sung nàng tự hỏi đoạt được, thực mau, theo trên giấy tràn ngập chữ viết, nàng trong đầu kế hoạch cũng dần dần hoàn thiện lên. chạm vạng thời điểm, bùi tương một lần nữa ra cửa, đem viết tốt tin gửi qua bưu điện đi ra ngoài, gửi thư giả ký tên chính là nàng tùy ý biên một cái bình thường tên, thực mau. Ở cơ dỉ sở cục xỉ phô chính giữa một chàng đại trạch trung, nữ quản gia thu được một phong viết cho nàng tư nhân Tín Hàm, vị này biết chữa béo phụ nhân mang theo một bụng nghi hoặc triển khai giấy viết thư, còn không kịp xem giấy viết thư thượng nội dung, đã bị bên trong rất ra tới một bảng anh hấp dẫn ánh mắt. Béo quản gia tham tài cùng bổn xỉn mọi người đều biết, cho nên, nàng bay nhanh mà vớt lên ngoài ý muốn chi tài, lập tức nhét vào áo trên trong túi sau, mới bắt đầu hứng thú bừng bừng mà đọc trong thư mặt văn tự. Nay phong thư rất có ý tứ, Viết thư người tuyên bố nàng thập phần không thích gở gì sở cục xỉ sì phố tân chuyển đến khách thuê lũ xỉ sì phu nhân, cho rằng nàng là một kẻ xảo trá làm ra vẻ nữ nhân, không nên đạt được đại gia yêu thích cùng tôn trọng. Vì thế, viết thư người quyết tâm phải cho lũ xỉ sì phu nhân một cái khó quên giáo hấn. Tin chung, bút tích chủ nhân hy vọng béo quản gia giải rắc một ít bất lợi với lũ xỉ sì phu nhân ngôn luận, làm toàn bộ khu phố láng giềng quê nhà đều biết nữ nhân này là cái không an phận đáng phụ, nàng có không quá sáng giỏi quá khứ. Ta bảo đảm, Ta báo cho ngươi này đó rèm pha đều là chân thật, cho nên ngươi đại có thể tùy ý tuyên lên dương, không cần lo lắng bởi vì bôi nhọ vô tội người mà gặp lương tâm thượng kiến trách. Nhìn đến những lời này, béo phụ nhân nhịn không được cười nhạo, nàng mới mặc kệ tin nói có quan hệ lũ sĩ phu nhân sự tình là thật là giả lý, bất quá là đẩy chút miệng lươi thị phi mà thôi, thượng đế hắn lao nhân ra mới không nhọc lòng này đó việc nhỏ đâu. Một người tuổi trẻ xinh đẹp độc thân nữ nhân, thủ tiết sống một mình, cũng không thấy trong nhà có thân thích đến thăm nàng nàng nhất định có nhận không ra người quá khứ, béo phụ nhân đúng lý hợp tình mà nói thầm vài câu sau, lại tiếp tục đọc tin. thư tín cuối cùng một đoạn nói, tùy tin tặng kèm một bảng anh là cho béo phụ nhân làm việc thù lao, nếu là lần này sự tình làm tốt lắm, viết thư người lần sau còn tìm béo phụ nhân hỗ trợ làm việc, đương nhiên thù lao cũng sẽ càng thêm phong phú. nhìn đến cái này hứa hẹn, tham lam bủn xỉn nữ quản gia ánh mắt sáng lên, nguyên bản chỉ nghĩ qua loa cho xong tâm tư lập tức bị đánh mất, nàng lập tức làm ra quyết định. Nhất định phải tận tâm tận lực mà hoàn thành này phân giá trị một bảng anh công tác, cần phải làm toàn bộ khu phố người đều biết lũ sỉ phu nhân gương mặt thật. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Càng tạ tham dự ơm giống kế hoạch cũng lựa chọn buồn văn tiểu thiên sứ, tác giả quân sẽ nỗ lực gõ chữ hồi báo đại gia tín nhiệm cùng yêu thích, bút tâm. Càng tạ ở 2020 16 18 2020 17 13 giờ 44 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phi đi, tự do 30 bình, bổ công anh độc vũ ỉnh 20 bình, bạch khăn mặc, quân thượng khanh 5 bình, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, ẩn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 19 Vài ngày sau, bùi tương cùng huyết phu nhân ở bên nhau uống xong ngọ trà, huyết phu nhân cảm xúc không tính quá trong sáng, mặt mày buồn bực, thở ngắn thăng dài. Làm cẩn thận bằng hữu, bùi tương tự nhiên muốn quan tâm một phen. Đối mặt bằng hữu tha thiết do hỏi, huyết phu nhân do dự trong chốc lát sau, mới chậm rãi thổ lộ trong lòng phiền não. Ngươi biết đến, Lucy, nhà của chúng ta vẫn luôn cùng Bắc Mỹ bên kia làm buôn bán, đem chúng ta đại Anh quốc nhà xưởng bên trong đồ vật vận đến Hoa Kỳ đi, sau đó lại đem bên kia đông, cây thuốc lá cùng lương thực vận trở về gia công, kiếm lấy trong đó trên lệnh giá. Cảm tạ ta chủ phù hộ, huyết gia sinh ý vẫn luôn thuận lợi, chính là, đại khái chính là quá mức thuận lợi, treo chọc một ít người ghen ghét. Trong khoảng thời gian này tới nay, có người bắt đầu cho chúng ta ra sinh ý chế tạo phiền thoái, cố ý khó xử, vì thế, huyết tiên sinh đã vài thiên ngủ không thể ăn không hảo. Bùi tương ăn điểm tâm động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút, nàng biết, phía trước gan bài bắt đầu có tác dụng. Như thế nào nơi nơi đều có như vậy đê tiện tiểu nhân, sao có thể bởi vì nhà người khác sinh ý thịnh vượng liền ghen ghét đâu. Thượng đế phù hộ, huyết phu nhân, ta tin tưởng những cái đó tiểu nhân khẳng định sẽ gặp báo ứng. Thiện lương người nhất định sẽ co phú báo, thân ái, hết thể đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Huế phu nhân lắc đầu thở dài, cố ý đem sinh ý thượng khó khăn hướng nghiêm trọng thượng miêu tả. Ta lo lắng Nguyệt ra chống đỡ không nổi nữa, chúng ta khẳng định đợi không được những cái đó tiểu nhân âm mưu bại lộ. Lucy, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta gần nhất vận khí không tốt, có mấy thuyền hàng hóa yêu cầu mau chóng vận đi ra ngoài, đáng tiếc, bởi vì những người đó ngăn trở cùng tham lam, vẫn luôn không có bắt được cho phép văn kiện. Ngươi biết đến, Không có cho phép phê chỉ thị, thuyền hàng liền không thể thuận lợi ly cảng, ai, mỗi một ngày, mỗi một giờ, huyết ra đều ở tổn thất tiền vốn. Bùi tương trên mặt lập tức lộ ra thập phần đồng tình biểu tình, nàng ôn hòa mà vô vô huyết phu nhân tay, khẩn thiết an ủi nàng hết thể khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, phải tin tưởng huyết tiên sinh năng lực cùng nhân mạch. Nhưng mà, như vậy chống dòng an ủi chi từ cũng không thể giảm bất huyết phu nhân ưu sầu, nàng yêu cầu giải quyết vấn đề cụ thể biện pháp. Bùi tương làm bộ không có nhìn ra đối phương muốn nói lại thôi, nàng an an tính tính mà hướng hồng trà tăng thêm sữa bỏ cùng đường cát, một bộ năm tháng tính hảo nhàn nhã bộ dáng. Huyết phu nhân có chút trần chờ mà nhìn thoáng qua bùi tường, ánh mắt hơi hơi lấp lòe, nàng hôm nay thỉnh nàng tới uống xong ngọ trà, kỳ thật là có việc thương lượng. Nói ra thì rất dài, huyết gia sinh ý sở dĩ gặp được khó khăn, kỳ thật chính là bị đảng phái chi tranh cấp lan đến. Huyết tiên sinh chỗ rửa là một người thượng nghị viện quý tộc Người nọ gần nhất cùng mã bờ nghị viên không quá đối phó, gia tộc thế lực chi dàn cũng nổi lên phân tranh, nhau đến không quá thể diện. Vì thế, liền có người vì lấy lòng mã bờ nghị viên, tập trụ huyết gia kinh doanh cho phép. Mặt trên thần tiên đánh nhau, phía dưới tiểu quỷ động tác liên tiếp, huyết gia là nhà giàu mới nổi, nội tình không đủ thâm hậu, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Hiện nay chỉ là không cho ý kiến phúc đáp cho phép văn kiện, bước tiếp theo, có lẽ liền phải tìm cách mà làm huyết gia giao nộp kết xù thuế khoản, như vậy gần nhất khẳng định sẽ lệnh huyết gia tài phú có lại hơn phân nửa. Nếu là muốn mau trong cởi bỏ huyết gia gặp được khốn cảnh, liền yêu cầu lấy lòng mã bờ nghị viên. Nhưng là như vậy gần nhất, huyết gia sau lưng chỗ rửa khẳng định sẽ không cao hứng, làm không hảo còn sẽ cảm thấy huyết gia tộc phản bội phe phái lập trường. Như vậy hậu quả, huyết gia gánh vác không dậy nổi. Kỳ thật, thiên thái vừa mới buông xuống thời điểm, huyết vợ chồng liền từng thâm nhập thảo luận quá vấn đề này. thân ái, chúng ta đi cùng mã bờ nghị viên nói nói tình đi, thật sự không được có thể cho chút ích lợi cho hắn. Không được, không thể đi thân cận mã bờ nghị viên, như vậy sẽ mất nhiều hơn được, chúng ta không thể mất đi chân chính chỗ dựa. Huyết tiên sinh ở trong phòng ngủ chắp tay sau lưng dạo bước, hắn tâm phiền ý loạn mà đi tới đi lui, ngữ tốc bay nhanh mà giải thích nói. Hơn nữa, ta nghe được, ẹ e đồ bở rủ sở tên kia để lại một tay, hắn cũng không có đem hắn khó xử vết ra sự tình hội báo đi lên, hắn là tưởng đem nhà chúng ta hoàn toàn lộng suy sụp lúc sau, lại đi tranh công tỉnh th Huyết phu nhân đi theo trưởng phu mưa mưa gió gió gần ấy năm, cũng là khôn khéo có khả năng, cho nên lập tức liền minh bạch huyết tiên sinh băn khoăn. kia làm sao bây giờ, hàng hóa đôi khoản đều đã giao, lại vẫn không ra đi, liền tính quá hạn, gấp 3 để tiền, chúng ta này một năm liền bạch vội. Huyết vợ chồng thương lượng tới thương lượng đi, phát hiện chỉ có lặng lẽ chấn an cái kia trực tiếp ngáng chân bở rủ sơ, làm hắn dơ cao đánh khẽ phóng huyết ra một mã, chuyện này mới tính có chuyển cơ. Chính là... Ngươi nọ nếu muốn thông qua khó xử vết ra mà lấy lòng mã bờ nghị viên, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay, bọn họ tìm người đi hòa giải, đưa đi quý trọng lễ vật, kết quả đều bất lực trở về, lại lăn lộn đi xuống, liền phải kinh động cả có quyền thế nhân vật. Nếu là nói vậy, sự tình liền lại vô cứu vãn nơi. Liên ở hết ra hết đường xoay sở thời điểm, huyết phu nhân ở cùng quê nhà gia nữ quyến giao tế lui tới trung, nghe được thứ nhất lời đồn đãi. Lời đồn đãi nói, nàng tân bằng hữu Lucy nói dối. Nàng kỳ thật cũng không phải một người tuổi trẻ mệnh khổ quả phụ, mà là một vị quý nhân tình phụ. Quý nhân hiện tại mang theo người nhà đi ở nông thôn nghỉ phép đi, cho nên nàng mới độc thân một người ở nơi này, không thấy nàng vừa mới chuyển đến kia một ngày, bên người có huấn luyện có tố quản gia cùng người hầu giúp nàng xử lý tạp vật sao. Huyết phu nhân vừa mới nghe thế tắc lời đồn đãi thời điểm, cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì tại đây phía trước, đùi tương đã ẩn ẩn để lộ ra phương diện này ý tứ. Về cơ bản chính là nàng dễ tin nam nhân lời ngon tiếng ngọt, đi lầm đường, hiện tại cảm thấy hối hận lại cũng đã chậm, cho nên mới dọn ly nguyên lai like chỗ ở, tưởng cùng qua đi nhất đau lưỡng đoạn. Nhưng mà, này tác lời đồn đãi trung vi vẫn là khiến cho biết phu nhân chú ý, bởi vì, nàng nghe được mấy cái quen thuộc dòng họ. Cái kia lủ sỉ phu nhân, kỳ thật cùng mã bở nghị viên tình phụ quan hệ không tồi, các nàng 2A, chính là cùng loại người. Thật vậy chăng? Đây chính là sự tình quan danh dự đại sự, ngươi nhưng đừng hạt bịa đặt ta. Lucy phu nhân làm người không tồi, không nên bị chửi tới. Ai, ta nhưng không có bịa đặt, các người biết ta tân thuê cái kia tiểu nữ phó đi. Chính là nàng trộm cùng ta để lộ. Nàng phía trước đi theo đời trước chủ nhân ra cửa thời điểm, gặp được quá cái kia Jennifer G.G, nghe nói, Lucy phu nhân lúc ấy liền đứng ở G.G tiểu thư bên người, hai người nói nói cười cười, quan hệ khá tốt. Ai nha, hầu gái nhóm bắt gió bắt bóng nói ngươi cũng tin. Nói nữa. Gờ gì tiểu thư tuy rằng là mã bờ nghị viên tình phụ, nhưng là, nàng có thể ở nghị viên trước mặt nói chuyện được, cho nên nha, cùng nàng giao hảo các phu nhân cũng không ít, sao có thể ở bên nhau nói giỡn liền trở thành tình phụ. Ngươi này suy đoán chính là ngu xuẩn cực kỳ. Ta liền nói nói mà thôi, ngươi như thế nào? Kỳ thật, ta cũng nghe đến quá một ít tin đồn nhảm nhí, bất quá, cùng các ngươi vừa mới nói có chút xuất nhập. Gì? Ngươi đều nghe nói cái gì, kỳ thật, ta cũng là tin vỉa hè không biết này đó nghe đồn rốt cuộc là thật là giả. Ta nghe được phiên bản là, Lucy phu nhân cùng một vị họ bờ rủ sở tiên sinh kết giao thân thiết. Cái nào bờ rủ sở tiên sinh? Chính là nhà ta vị kêu người lãnh đạo trực tiếp bái, nhìn qua là đỉnh đỉnh chính phái một vị thân sĩ, không nghĩ tới bên ngoài cũng có hồng nhan chi kỷ, tấm tác. Nga, Nga, ta đã biết, nhà ngươi tiên sinh là ở hải quan bộ môn công tác, à, nguyên lai là vị kia bờ rủ sở tiên sinh a nghe nói rất có quyền lực. Càng thật nhiều thuyền hàng chủ đều đến lĩnh hót hắn đâu, hắn quản cho phép phê duyệt, đúng không? Ta đây liền không rõ ràng lắm, bọn họ nam nhân sự ta nhưng không có hứng thú. Ngươi tính tình này không thể được, còn như vậy mơ hồ, Thủy Đức Tiên Sinh liền càng không đem ngươi xem ở trong mắt. Làm gì hêm đẹp giáo hơn ta, ai, các ngươi có thể hỏi một chút hết phu nhân nha, nhà bọn họ còn không phải là làm viễn dương vận chuyển sinh ý sao? Nói không chừng liền phải cùng cái kia cái gì cho phép xin giao tiếp. Đề tài trung tâm lập tức chuyển tới huyết phu nhân trên người, huyết phu nhân cũng từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, nàng áp xuống đáy lòng hồng y mặt vô dị sắc gật gật đầu, cười ra nhập tán gẫu chung Hải quan bên kia xác thật có một vị ẹ e đùa bở rủ sở tiên sinh, nhà ta thuyền hàng nếu muốn thuận lợi rời đi đại anh quốc cảng, xác thật yêu cầu vị kia tiên sinh ý kiến phúc đáp cho phép, bất quá chuyện khác, ta liền không rõ ràng lắm. Bởi vì không có người bắt lấy thiết thực chứng cứ, cho nên... Thảo luận bùi tương rốt cuộc có phải hay không bờ rủ sở tiên sinh tình phụ chuyện này, cuối cùng cũng không có cái kết quả. Đại gia nói xong lời nói liền tan, ai cũng không có quá hướng trong lòng đi, dù sao vô luận sự thật như thế nào, tuổi trẻ xinh đẹp độc thân nữ nhân tổng hội dứt lấy phê bình. Nhưng là, huyết phu nhân lại là thượng tâm. Về nhà trên đường, nàng vẫn luôn cân nhắc nghe tới lời đồn đãi bắt quái, buổi tối ăn cơm xong, nàng lại đem chuyện này cùng huyết tiên sinh nói, làm hắn đi hỏi thăm hỏi thăm. Huyết tiên sinh thực mau liền nghe được một ít đồ vật, ẹ e đố bờ rủ sở người kia có hay không tình phụ không rõ ràng lắm. Nhưng là, bờ rủ sở tiên sinh phi thường ham thích với tham gia Jennifer gì tổ chức tụ hội, tiến tới lấy lòng mạ bờ nghị viên. Chính là nói, bờ rủ sở tiên sinh cùng Jennifer gì có chút giao tình. Cho nên, bất luận Lucy rốt cuộc nhận thức những người đó chung cái nào, đều có thể giúp đỡ. Thật có thể giúp đỡ. Vạn nhất là cái hiểu lầm đâu ta không nghĩ làm hàng xóm láng giềng xem huyết ra chê cười huyết vợ chồng do dự lên bọn họ lưỡng lự muốn hay không hướng đuổi tương thỉnh cầu trợ giúp nếu là hiểu lầm nàng cùng bợ rủ sợ tiên sinh quan hệ quê nhà tri gian cũng rất xấu hổ hơn nữa bọn họ cũng không muốn làm người ngoài biết huyết trong nhà chân thật kinh doanh khốn cảnh kia sẽ làm huyết vợ chồng cảm thấy mặt mũi mất hết nhưng mà cho phép phê văn sự tình chậm chạp không chiếm được giải quyết mắt thấy lần này hóa liền phải động lại xuống dưới huyết vợ chồng ở bó tay không biện pháp dưới tình huống chỉ có thể lựa chọn thử một chút bùi tương. Vì thế, liền có hôm nay buổi chiều trà chi ước. Lucy, ta tưởng mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi nhận thức ẻ đô bả rủ sở tiên sinh sao? Huyết phu nhân nghĩ đến đối phương Ôn Nhu hảo phong tính cách, quyết định không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lên ken một tiếng, bùi tương bởi vì ẻ đô bả rủ sở tên này thất thố, nàng theo bản năng mà vung lỏng tay ra chung cái muống, phi thường thất lễ mà làm ra đổ sứ tiếng đánh. Bùi tương bay nhanh mà nâng lên mi mắt, cuốn trường nồng đậm lông mi giống run rẩy run rẩy cánh bướm nhút nhát sợ sệt mà nhấp nháy vài cái e đùa vờ rủ sở tiên sinh nàng giả vờ chấn định mà con con khoe miệng đúng vậy ta nhận thức hắn nhìn thấy bùi tương phản ứng huyết phu nhân trong lòng vui vẻ lập tức ý thức được những cái đó lời đồn đại phi thường có khả năng là thật sự nữ nhân này xác thật cùng bờ rủ sở có một chân nàng nghĩ đến bùi tương phía trước để lộ những cái đó lờ mở chuyện cũ trong lòng càng là đại định lucy Chúng ta nhận thức thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là, ngươi là ta yêu thích nhất bằng hữu ta luôn luôn cho rằng ngươi đáng giá càng tốt nhân sinh, chẳng sợ đã từng đi rồi đường vòng, cũng nên được đến thương hại cùng khoan thứ. Lời này làm bùi tương đống nhiên tái nhợt sắc mặt hảo một ít, nàng túi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, không hề ra tiếng. Huế phu nhân không quá cô kỵ bùi tương biểu hiện ra ngoài thất thố cảm xúc, nàng tiếp tục nói. Nhà ta gặp được phiền thoái, ta vừa mới cùng ngươi đều nói. Lucy, ta tưởng, ân... Ngươi hiện tại cũng nên tất cả đều đoán được. Đối, cái kia cho phép văn kiện yêu cầu ẻ đùa bờ rủ sở tiên sinh tự mình ý kiến phúc đáp, đáng tiếc, huyết ra cùng bờ rủ sở tiên sinh chi rằng có chút hiểu lầm. Bùi tương rốt cuộc ngẩng đầu, có chút mê hoặc mà nhìn thoáng qua huyết phu nhân. Phu nhân, nay cùng ta nhận thức bờ rủ sở tiên sinh có quan hệ gì đâu. Các ngươi hai bên nếu tồn tại hiểu lầm, giải thích minh bạch là được, ẻ đùa hắn. Không phải, bờ rủ sở tiên sinh là một vị dễ thân khả kính thân sĩ. Hắn thực minh lý lẽ, huyết phu nhân ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt tươi cười lại thập phần hiền lành. Ta vừa mới không phải nói sao, có ti tiện tiểu nhân từ giữa chân ngồi, làm chúng ta hai bên hiểu lầm gia tăng. Lucy, bằng hữu của ta, ta hôm nay đưa ngươi ra tới, cũng là tưởng thỉnh ngươi giúp một cái bội, chính là thỉnh ngươi giúp chúng ta thuyết phục bờ rủ sở tiên sinh, làm hắn ý kiến phúc đáp huyết ra cho phép xin. Bùi tương tức khắc lộ ra khó xử lại thẹn quẫn biểu tình. Phòng sinh hoạt an tĩnh xuống dưới. Thời gian một chút một chút trôi đi, sau một lúc lâu, bùi tương thở dài một hơi, nàng ngẩn đầu nhìn thẳng Nguyết Phu Nhân. Phu Nhân, ta biết, ngươi đại khái là nghe được ta cùng bờ rủ sở tiên sinh quan hệ, cho nên cảm thấy ta có thể khuyên bảo hắn. Nhưng là ngươi sai rồi, ta cùng hắn đã tách ra, hắn thê tử. Ta hiện tại, thấp cổ bé họng, xin lỗi, ta khả năng không giúp được ngươi cùng Nguyết tiên sinh. Nguyết Phu Nhân cũng không có lập tức từ bỏ, nàng gắt gao nhìn chầm chầm bùi tương, tiếp tục thỉnh câu nói. Lucy. Ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi, thì ngươi nhất định phải giúp giúp ta, chỉ cần ngươi có thể giúp huyết gia bắt được cho phép văn kiện, chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi uổng phí nhân tình, huyết gia tất có thâm tạ. Thâm tạ? Đúng vậy, chỉ cần là huyết gia tộc có thể làm được. Lời này làm Bùi Tương mắt sáng rực lên, nhìn qua tựa hồ tâm sinh động diêu. Nàng gắt gao xoắn ngón tay, cắn môi dưới lại do dự trong chốc lát, rốt cuộc, nàng hạ quyết tâm. "Huyết phu nhân, ngươi nếu đã biết ta cùng bờ rủ Sở tiên sinh quan hệ, Vậy ngươi cũng nên đoán được, ta là trộm rời đi ra, đã từng, ta vì tình yêu, dùng bỏ cha mẹ cho ta an bài hôn ước. Huyết phu nhân nhớ mày, thầm nghĩ nàng thật đúng là không biết, bất quá này ngốc cô nương nguyện ý nói, nàng liền tạm thời nghe bái. Ngay từ đầu, ta cùng ẻ đổ phi thường ngọt ngào, thẳng đến ta phát hiện ẻ đổ hắn đã có thê tử. Hơn nữa, hắn thê tử phi thường bá đạo, không thể chịu đựng ta cùng ẻ đổ chi gian thân mật quan hệ. Huyết phu nhân bất động thanh sắc mà nhớ mày. Nàng nghe nói qua Ædowa bờ rủ sở thê tử, kia sắc thật là một vị lợi hại phu nhân, nhà mẹ đẻ thế đại, làm người ngang ngược, có thể kiềm chế trụ trưởng phu, không cho hắn nghiêm hoa nhà thảo. Đây cũng là Ædowa bờ rủ sở vì cái gì như vậy ham thích với leo lên mã bờ nghị viên nguyên nhân chi nhất, chỉ có đạt được càng nhiều quyền thế, càng cao địa vị, hắn mới có thể thoát khỏi thê tử cùng nhạc gia Áp bách. Huế phu nhân đối diện, tóc vàng cô nương hít sâu một hơi, lộ ra một cái cay chắt cười khổ. Sau lại, chúng ta chia tay Nhưng là cuộc đời của ta bị hoàn toàn thay đổi, ta hiện tại thành không nhà để về người. Huế Phu Nhân, ta không nghĩ còn như vậy tiếp tục, sống được giống cái ẩn hình người, thời khắc lo lắng trong nhà mặt tìm được ta, đem ta bắt trở về đưa đến tu đạo viện. Hoặc là, ta kia đoạn không sáng giỏi quá khứ đột nhiên bại lộ, bị đại gia cười nhạo, Huế Phu Nhân, nếu có thể nói, ta phải rời khỏi hình lận. Lần này, đến phiên Huế Phu Nhân giật mình, nàng kinh nghi mà đánh giá bụi tường, tựa hồ muốn đem cái này cô nương nhìn thấu. Ngươi phải rời khỏi in lần Đúng vậy, huyết phu nhân Bùi tương thận trọng gật đầu, ánh mắt kiên định Huyết phu nhân trầm ngâm một lát Nhìn về phía bùi tương ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc cùng trịnh trọng Nàng đột nhiên ý thức được Vị này luôn luôn dễ nói chuyện thân thiện bằng hữu Kỳ thật cũng không phải như vậy đơn thuần vô lòng dạ. Nghe một chút, nàng yêu cầu này vừa lúc liền đạp lên ta có thể tiếp thu điểm mấu chốt phía trên Huyết ra sắc thật không thiếu phương diện này nhân mạch quan hệ Sinh ý làm lớn lúc sau chúng ta thuê những cái đó thuyền viên cũng không đều là bối cảnh trong sạch ngẫu nhiên thời điểm vì lưu lại đặc thù hàng hải nhân tài cùng quen thuộc đường hàng không thủy thủ huyết ra xác thật yêu cầu cấp một ít người xử lý hoàn toàn mới thân phận ngẫm lại cũng là Lucy có thể một mình một người sinh hoạt ở London còn đem nhật tử quá đến tương đối dễ chịu bản thân liền đại biểu cho nàng không phải một cái đơn giản vô hại nữ nhân cái này đống nhiên sinh ra Tân Nhật Chi không chỉ có không có làm Westphu nhân tâm sinh mâu thuẫn cùng đề phòng ngược lại làm nàng hương phấn lên Bởi vì nàng biết, bùi tương người này càng lợi hại, kia nàng đem sự tình hoàn thành tỷ lệ lại càng lớn. Xét đến cùng, nàng đối với ra cũng là có sở cầu, này sẽ là một tông song thắng giao dịch. Bùi tương cũng không để ý tới huyết phu nhân bay nhanh biến hóa biểu tình, như cũng là một bộ ôn nhu điểm tính bộ dáng, thông thả ung dung mà nói. Ta biết huyết ra có phương diện này nhân mạch, có thể giúp ta ở hải quan bên kia làm ra tân thân phận cùng xuất nhập cảnh cho phép, quan trọng nhất chính là, còn sẽ không kinh động bất luận cái gì không quan hệ nhân sĩ Bất luận cái gì? Huết phu nhân, chúng ta làm giao dịch đi, ta đi tìm bờ rủ sở tiên sinh, thuyết phục hắn cùng huết gia tộc đạt thành giải hòa. Sau đó, các ngươi cho ta làm một cái tân hợp pháp thân phận, lại đưa ta đi Hoa Kỳ, có thể chứ? Ta hy vọng mở ra tân nhân sinh. Huết phu nhân bình tĩnh một chút, nàng ở trong đầu bay nhanh mà tính toán được mất, ngoài miệng còn không quên có kẻ mà cả. Lucy, ngươi biết đến, một bộ thân phận bối cảnh chứng minh cùng xuất nhập cảnh cho phép làm xuống dưới yêu cầu vận dụng không ít nhân mạch, bùi tương hơi hơi giơ tay, đánh gãy huyết phu nhân có kẻ mà cả. Phu nhân, một khi ta một lần nữa cùng bờ rủ sở tiên sinh đáp thượng quan hệ, liền sẽ hoàn toàn chọc giận hắn thế tử. Như vậy gần nhất, ta liền vô pháp ở luân đôn đãi đi xuống. người xem, vì trợ giúp huyết ra thoát khỏi khốn cảnh, ta sắp sửa trả giá không nhỏ đại giới, thân ái huyết phu nhân, ngươi ta là chân thành bằng hữu, chúng ta chi rằng có phải hay không hẳn là cho nhau chiếu cố một chút. giọng nói rơi xuống. Bùi tương liền không hề lắm lời, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú luôn luôn khôn khéo huyết phu nhân, sóng mắt ôn nhuận lại thông thấu. Lặng im chung, huyết phu nhân khí thế dần dần yếu đi xuống dưới, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng nói, hành đi, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 03 17 13 44 18 2020 03, 18 14 41 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hách khác quá ngươi mê chín mê tư bình, mệm ti hai mươi bình, quần thâm mắt tiểu gấu trúc, kha tây, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, phục tháng tư một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 20 Giao dịch đạt thành, bùi tương cùng huyết phu nhân làm một cái ước định, mười lăm trong vòng, bùi tương vì huyết gia bắt được ẻ e đồ bở rủ sở cho phép phê văn, mà huyết gia tất muốn giúp bùi tương xử lý một cái hoàn toàn mới thân phận lại đem nàng an an toàn toàn đưa đến Bắc Mỹ đi. Từ huyết gia ra tới sau, đùi tương trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tin tưởng huyết gia sẽ không lật lọng, cũng sẽ không tiêu phí đại lực khí đi tra nàng thân phận thật sự. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng để lộ ra chân thật tin tức thật sự rất ít, bọn họ nếu là muốn đi điều tra, khẳng định là cố sức không lấy lòng. Hơn nữa, Lucy phu nhân đã từng là ai chuyện này, đối huyết gia tộc tới nói là dâu riêng, là không có nhiều ít uy hiếp. Bọn họ hoàn toàn không cần phải ở cầu nàng làm việc thời khắc mấu chốt thảo người ngại, làm một ít chọc nàng không cao hứng dư thừa sự tình. Huyết ra là khôn khéo người làm ăn, hoàn toàn có thể tính minh bạch này bốc chướng Chờ nàng tới rồi Hoa Kỳ lúc sau, biển người mênh mang, trời cao đất rộng, lại không phải Internet trí năng thời đại, bọn họ đó là tâm huyết dâng trào muốn điều tra nàng, cũng là bó tay không biện pháp. Nô, no, ta yêu cầu giải quyết hàng đầu vấn đề. Chính là như thế nào tiếp cận ẻ đồ bờ rủ sở cũng từ hắn trong tay bắt được cho phép phê văn. Nay cũng không phải là một kiện dễ dàng hoàn thành sự tình, nếu không, huyết vợ chồng cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xin giúp đỡ đến tan nơi này tới. Bùi tương đứng ở ven đường ngưng thần tự hỏi một lát, mơ hồ tầm mắt xẹt qua từng tòa điển nhã sạch sẽ phong ở, xét qua vội vàng mà qua người đi đường, ở trong lúc lơ đãng dừng ở một cái cường tráng bóng dáng thượng. Vẹ ghi thái thái, từ từ ta, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Bùi tương đột nhiên ra tiếng, gọi lại cách đó không xa béo phụ nhân. Người này chính là nàng phía trước viết thư lừa dối quá nữ quản gia, ở thu nàng một bảng anh sau, liền bắt đầu tận hết sức lực mà bịa đặt chửi bới lũ sỉ phu nhân. Nguyệt phu nhân có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến tìm Bùi tương hỗ trợ, tham tài lắm mồm vẽ gỉ phu nhân công không thể không. Nghe được tên của mình, vẽ gỉ kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến Tân chuyển đến khách thuê lũ sỉ phu nhân hướng nàng chậm rãi đi tới, kia mảnh khảnh vòng eo cùng mạn rượu đi đường tư thái. Làm đều là nữ nhân vẹt rỉ thái thái ám đố không thôi. Nàng trộm chửi thầm, trách không được có người nguyện ý ra tiền phá hư nữ nhân này thanh danh, chỉ xem nàng này phó ngả ngớn dung mạo, liền thật sự đủ chê hoa gẻ nguyệt. Lucy phu nhân, ngày an. Vẹt rỉ thái thái ám hiểu sâu trong ngoài không đồng nhất thành nhân xã giao kỹ xảo, nháy mắt lộ ra thảo hỉ thân thiện tươi cười. Bùi Tương cười nhạt, "Vẹt rỉ thái thái, ngươi hiện tại vội sao? Ta tưởng tìm ngươi rút một chút." Vẹt rỉ hơi hơi thu liêm ý cười. Làm bộ làm tịch mà ngẩn đầu nhìn nhìn sắc trời, có chút khó xử mà nói. Nhà ta nữ chủ nhân phân phó một chút sự tình, muốn ta mau chóng trở về hội báo. Bất quá, nếu lũ sỉ phu nhân có yêu cầu, ta có thể đẳng ra một ít cá nhân nghỉ ngơi thời gian giúp ngươi. Bùi tương cười như không cười mà nhướng mày, làm lơ vẹ gì thoái thác quyển cự, ngữ khí hơi mang cường ngạnh mà nói. Chuyện của ta sẽ không chỉ hoan ngươi lâu lắm, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện, đi chậm một chút, chờ tới rồi cửa nhà ngươi. Sự tình nên không sai biệt lắm nói xong rồi Vệ ghi nhịn không được kinh nghi Mà mở to hai mắt Trên phố này hộ gia đình đều là thể diện khách khí người Dựa theo thường lui tới kinh nghiệm Nàng nếu là giống vừa mới như vậy Lộ ra khó xử biểu tình Tìm nàng hỗ trợ người đều là ngượng ngùng Tiếp tục nói tiếp, không nghĩ tới Cái này lũ sĩ phu nhân như vậy không có ánh mắt Không đúng, nàng không phải không có ánh mắt Nàng đây là ở cố tình khó xử ta khinh thường ta, hừ Có cái này nhận chi Vệ Kỳ Thái Thái một trương hồng nhuận viên trên mặt không còn có hiền lành ý cười, nàng bản nổi lên gương mặt, một đôi mắt nhỏ hơi hơi híp, nhìn về phía bùi tương tầm mắt thực không tốt. Vệ Kỳ Thái Thái đây là làm sao vậy? Bùi tương chớp chớp mắt, đối loại trình độ này mặt lạnh chút nào không sợ, thậm chí, nàng ngay sau đó liền ném xuống một quả tạc đạn. Vệ Kỳ Thái Thái đột nhiên trở nên không cao hứng, là bởi vì gần nhất không có người tìm người làm đặc biệt sinh ý sao? Kia kẹp ở giấy viết thư trung gian một bảng anh, ngươi kiếm được đặc biệt nhẹ nhàng đi. Lời này làm vẻ ghi thái thái đầu tiên là sửng sốt, đống nhiên cứng đờ cường tráng thân hình. Theo sát nàng vèo mà một chút ngẩng ngắn nguồn cổ, kinh nghi bất định mà đánh giá bùi tương, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu ra nàng là từ đâu được biết kia bút giao dịch. Bùi tương khoan thai địa lý lý làn váy, liếc xéo vẻ ghi thái thái liếc mắt một cái. Ngươi nha, thật là thấy tiền sáng mắt, cái gì tiền đều dám kiếm. Ngươi như thế nào không nghĩ, ta nếu có thể đáp thượng quý nhân nhân mạch, lại có như vậy quá khứ. Ta đã từng đắc tội quá người lại há là thiện tra. Mọi người đều không phải phúc hậu lương thiện người, các nàng thành công ghê tởm ta một phen, tự nhiên muốn quay ra. À, ngươi xem, có người ở trước mặt ta đắc ý thật sự, hoàn toàn không có thế ngươi bảo thủ bí mật ý tứ, đều dùng để cười nhạo ta, cho nên Petri, ta đã biết ngươi con ta đã làm chuyện xấu. Petri bị bùi tương răm ba câu sợ tới mức sắc mặt phát thanh, nàng nhịn không được về phía sau lui hai bước, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi gặp người, nàng. Các nàng nói còn muốn cho ta tiếp theo làm việc lý, như thế nào sẽ tùy tiện tiết lộ ta thân phận. Nga, ngươi cảm thấy chính ngươi rất hữu dụng. Sẽ không trở thành khí tử. Tấm tắc, thực sự có ý tứ, trên phố này giống ngươi như vậy thích bàn lộng thị phi hầu gái nhiều đến là, bại lộ ngươi một cái, lại tìm tiếp theo cái bái. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Bùi tương không cho nàng giảm sóc thời gian, tiếp tục chất vấn. Nếu không phải viết thư người nói cho ta chuyện này, ta như thế nào sẽ biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ đâu. Chẳng lẽ, còn có thể là ta chính mình viết thư cho ngươi, lại cho ngươi tiền, cổ vũ ngươi nơi nơi cho ta bắt nước bẩn sao. Vệ ghi theo bản năng lắp đầu, từ sâu trong nội tâm phủ định bùi tương giả thiết. Nàng không ngốc, tương phản, nàng có thể dựa vào tham tài bùn xỉn không thảo hỷ tính cách bá chiếm nữ quản gia vị trí nhiều năm, đã nói lên nàng tương đối thông minh, giỏi về xem xét thời thế. Cho nên, nàng suy bụng ta ra bụng người cho rằng khẳng định sẽ không có người làm loại này chuyện ngu xuẩn. Phải biết rằng, ở cái này thế đạo, một nữ nhân có được tốt đẹp thanh danh là kiện trọng yếu phi thường sự, nếu là phẩm đức thượng tồn tại trọng đại tì vết, nàng sẽ mất đi rất nhiều chân quý cơ hội, tỉ như mỹ mãn nhân duyên, người khác tôn trọng, cũng hoặc là cố chủ tín nhiệm. Trừ phi là người điên, nàng tưởng. Nhưng là đáng tiếc chính là, bùi tương thông minh xinh đẹp, thoạt nhìn một chút đều không điên cuồng. Bùi tương ngay sau đó lạnh hỏi c đó chính là chính ngươi đem bí mật tiết lộ cho ta lâu, làm ta bắt được ngươi nhược điểm. Sao có thể, ta lại không điên? Vệ Kỳ thấp giọng la hét, lắc đầu biên độ lớn hơn nữa, nàng mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu. ở Bùi Tương châm chọc trong ánh mắt, Vệ Kỳ miễn cưỡng tìm về một ít bình tĩnh cùng khôn khéo. cho nên, thật là viết thư người nọ đem ta bán đứng. Vệ Kỳ nghiến răng, nàng hiện tại là như thế chán ghét không có khế ước tinh thần người. Bùi Tương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhìn vẻ ghi thái thái đạm thanh nói. Được rồi, hiện tại ngươi đã biết được, ta nghe nói ngươi làm chuyện xấu. Như vậy, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Vẹ ghi thái thái theo bản năng mà bưng kín trang tiền túi, sau này lui một đi nhanh. kia một bằng anh, ta, ta đã xài hết, ngươi không thể chiều ta muốn. Bùi tương khinh miệt mà liếc vẹ ghi thái thái liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi hủy hoại ta thanh danh, cảm thấy ta chính là tới cùng ngươi chia của khoảng. Đừng có năng động, Peggy, sự tình không có khả năng liền đơn giản như vậy giải quyết, ta không phải ngươi, ta nhưng không để bụng điểm này như tiền. Vậy ngươi muốn thế nào? Bùi Tương không có lập tức nói ra chính mình yêu cầu, ngược lại tiếp tục uy hiếp Peggy. "Ngươi nói, ta nếu là đem chuyện này nói cho ngươi nữ chủ nhân, nàng có thể hay không đổi việc ngươi? Hơn nữa, ngươi thanh danh từ nay về sau liền hoàn toàn hủy hoại, toàn bộ Luân Đôn thành, nhưng phạm là cái thể diện điểm nhân ra, đều sẽ không lại thuê ngươi. Ngươi không có chứng cứ." Vẹ ghi nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bùi tương. Không, ta có, ta chỉ cần hướng cái kia viết thư cho ngươi người chịu thua, thấp cái đầu, nàng liền sẽ giúp ta chứng minh chuyện này. Nàng thậm chí đều không cần tự mình ra mặt, chỉ cần cho ngươi chủ nhân trong nhà lại gửi một phong thơ, mặt trên mang thêm một vị thân sĩ con dấu làm đảm bảo là được. Ngươi nói, chủ nhân của ngươi sẽ tin tưởng ai, một cái hồ gái, vẫn là một vị thân sĩ. Bùi tương giả thiết hoàn toàn khiến cho vẹ ghi nội tâm khủng hoảng, nàng run nhẹ nhẹ thấp giọng cầu xin. Lucy phu nhân, là ta sai rồi, ta tham tải, làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, thỉnh ngươi nhất định không cần nói cho chủ nhân của ta ra, thỉnh ngươi nhất định phải tha thứ ta lúc này đây, chỉ cần ngươi không so đo sai lầm của ta, ta nguyện ý tấn cố gắng lớn nhất đền bù ngươi, thật sự, thỉnh tin tưởng ta. Bùi tương thấy vẹ ghi là thật sự cảm thấy sợ hãi hơn nữa chịu thua, liền không có tiếp tục đe dọa nàng, mà là thay đổi một cái đề tài. Vẹ ghi phu nhân, Ta nhớ rõ ngươi có một tay hảo trung nghệ, đặc biệt tam hiểu nấu nước lẻo, làm cho cô lết điểm tâm, đúng không? Chủ nhân của ngươi sở dĩ trọng dụng ngươi, cũng là vì ngươi cửa này tay nghề, có thể cho nhà bọn họ mang đến không ít ẩn hình nhân mạch, đúng hay không? Vệ ghi thái thái gật gật đầu, thành thật mà trả lời, đúng vậy, tay nghề của ta hảo, có chút thể diện nhân ra ở tổ chức yến hội hoặc là vũ hội thời điểm, liền sẽ đem ta mượn qua đi hỗ trợ. Như vậy, Jenny Flöger gì tiểu thư gần nhất ở tổ chức tụ hội thời điểm đều sẽ thỉnh ngươi đi hỗ trợ, đúng không? Vệ Kỳ liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, nàng khích lệ quá ta điểm tâm tay nghề, còn muốn cho trong nhà hầu gái hướng ta học tập đâu? Bất quá ta sẽ không đem tổ truyền tay nghề dễ dàng dạy cho người khác. Nói lên cái này, Vệ Kỳ trong lòng đột nhiên căng thẳng, nhìn về phía Bùi Tương ánh mắt thoáng chốc tràn ngập kiêng kỵ cùng cảnh giác, nàng lo lắng Bùi Tương cũng nhìn chúng nàng bí phương. Bùi Tương nhưng thật ra muốn hù dọa hù dọa nàng, bất quá lại cảm thấy không thú vị. Liền nói thẳng ra mục đích của chính mình Thực hảo, ta yêu cầu bồi thường điều kiện kỳ thật rất đơn giản Ta chính là hy vọng ngươi có thể đem ta mang theo trên người Làm ta cũng tới kiến thức kiến thức gở gì tiểu thư vũ hội Betty Thái Thái nghe thấy cái này yêu cầu Nháy mắt khổ một khuôn mặt Lucy Phu Nhân, ngài đây là thành tâm khó xử ta Ta chính là ở phòng bếp hỗ trợ mà thôi Căn bản không có khả năng xuất hiện ở có khách nhân địa phương Ta thật sự không có cách nào làm ngươi trà trộn vào đi nha Ta cũng không cần người giúp ta trà trộn vào sân mẹ đi, ta chỉ cần người đem ta trở thành đồ đệ hoặc là trợ thủ, mang nhập cách lôi tiểu thư phòng ở, chuyện sau đó, ta sẽ chính mình giải quyết. Vậy đi nào dám liền như vậy đáp ứng bùi tương, nàng mang theo người đi ra ngoài làm việc, một khi người này phạm sai lầm, chủ nhân ra cũng sẽ trách phạt giận chó đánh mèo nàng. Nếu là cái này tâm tư xảo trá nữ nhân ở vũ hội thượng trọc đại nhân vật, nàng không chỉ có không chiếm được tiền thưởng, nói không chừng, không, là khẳng định phải bị liên lụy. Bùi tương tựa hồ nhìn thấu, bẹ gì lo lắng, nàng thấp giọng nói: Ngươi đã quên ngươi truyền những cái đó lời đồn. Ta là đi vào tìm ẻ đố bờ rủ sở tiên sinh. Nếu là ta cùng hắn hòa hảo trở lại, không có người sẽ trách cứ ngươi. Hơn nữa, bẹ gì, ngươi có phải hay không đã quên? Ta hiện tại cũng không phải là ở cùng ngươi thương lượng, mà là ở thông chi ngươi minh bạch. Nghe được Bùi tương lạnh băng cảnh cáo, bẹ gì lòng tràn đầy rồi dám, nhưng là nàng hiện tại có một cái đại đại nhược điểm bị Bùi tương niết ở trong tay căn bản không có dũng khí cùng đường sống phản kháng, chỉ có thể nhân ra nói cái gì, nàng liền làm theo cái gì. Lucy Phu Nhân, ngươi thật là muốn lấy ta đồ đệ thân phận theo vào đi. Bùi tương gật đầu, biểu tình kiên định. Chính là, Lucy Phu Nhân, không phải ta muốn phái thác, gờ gì tiểu thư tổ chức yến hội địa phương, giống nhau đều là mượn mã bờ nghị viên bất động sản, nơi đó mặt người hầu đều là huấn luyện có tố, làm việc phi thường có quy củ. Ta mang ngươi tiến vào sau, cũng chỉ có thể ở phong bếp vùng hoạt động cũng không thể làm ngươi loạn đi, thậm chí đi tìm bờ rủ Sở Tiên Sinh ôn chuyện. Bùi Tương cười ngâm ngâm mà liếc xéo vẹ ghi liếc mắt một cái. vẽ Nghị thái thái, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có thể thường xuyên đi gở gì tiểu thư trong yến hội hỗ trợ, thật sự gần là bởi vì tay nghề cao siêu, thế cho nên nổi tiếng xa gần sao? Thật là nhân gia trong phủ đầu bếp không có trình độ sao? Chẳng lẽ, không phải bởi vì ngươi có cái lợi hại thân thích ở Mạ Bờ Nghị viên trong phủ làm tiểu quản sự sao? Ban đầu thời điểm, là hắn đem cái này có nước luộc kiêm chức giới thiệu cho người đi. Người hiện tại cùng ta nói bọn họ quản lý nghiêm khắc, à, ta đây cũng mặc kệ, người đến giúp ta tìm lấy cơ nghị cách không phải. Vẹ ghi thái thái không nghĩ tới, bùi tương liền chuyện này đều hỏi thăm rõ ràng, nàng không còn có thoái thác lý do, chỉ có thể xoa xoa tay, rũ bả vai miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Bùi tương am hiểu sâu đánh một gậy gọc cấp cái táo đỏ thủ đoạn, nàng thấy vẹ ghi lại không dị nghị, đã chịu thua liền không hề hùng hổ do người, ngược lại hào phóng hứa hẹn nàng. Vệ kỷ phu nhân, nếu lòng ta nguyện đạt thành, ta liền đưa ngươi một cái kim vòng cổ, như thế nào? Nghe được có vàng nhưng kiếm, tham tài vệ kỷ thái thái lập tức lại có tinh thần. nàng ở trong đầu đem buổi tương yêu cầu loát thuận một lần, phát hiện sự tình thực thi lên, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó xử. Miêu có miêu nói, chuột có chuột nói, nàng cẩn thận an bài một chút, lại đáp thượng mấy cái không lớn không nhỏ nhân tình, liền một mùa su đều không cần lãng phí. Bất quá là làm một nữ nhân đi gặp một người nam nhân mà thôi, phòng ở như vậy đại, người lại nhiều như vậy, khẳng định ra không được đại sai lầm. Không cần tiêu tiền là có thể hoàn thành chuyện này, Xong việc còn có kim vòng cổ làm khen thưởng, Vệ ghi lập tức liền không rũ mặt, đấy lòng oán khí cũng tiêu tán đại bộ phận, nàng một lần nữa rơ lên tươi cười, vô vô bộ ngực. Lucy phu nhân, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem sự tình an bài đến thỏa đáng. Sự thành lúc sau, ngươi ta phía trước gân oán xóa bỏ toàn bộ. Bùi Tương sảng khoái hứa hẹn. Kia, kia chúng ta liền nói định rồi, ta cầu chúc Lục Si Phu nhân tâm nguyện đạt thành. Bùi Tương quyết định lại cấp vẹt gì một chút động lực. Ta hy vọng vẹt gì Thái Thái chúc phúc là thiệt tình. Ngươi phải biết rằng, một khi ta một lần nữa trở lại xã hội thượng lưu, liền sẽ giống gở gì tiểu thư như vậy phong cảnh. Đến lúc đó, ta nói không chừng sẽ cho vẹt gì Thái Thái mang đến càng nhiều sinh ý. Vẹt gì Thái Thái, ngươi nhất định sẽ không hối hận cùng ta hợp tác quá. Bùi Tương nói ra lời này thời điểm. Trên mặt bầy biện ra một loại chấn định tự nhiên cao thâm khó đoán, làm người thập phần tin phục. Vẹt ý liên tục gật đầu, nhìn về phía Bùi Tương trong ánh mắt nhiều ra một tia kính phục. Phía trước mơ hồ sinh ra trả thù tâm cũng lén lút hành quân lặng lẽ. Kỳ thật, Bùi Tương cảm xúc đồng dạng có chút phức tạp, nàng xem như hoàn toàn phục cái này Vẹt ý tham tài tính tình. đương nhiên, nàng đối người này không còn có một chút ít tín nhiệm, nàng thành tỉnh mà ý thức được, nếu là nào một ngày có người cấp ra càng cao bằng giá. Cái này vẹ thủy khẳng định sẽ không chút do dự mà đem nàng bán. Bất quá, nàng nếu không phải người như vậy, ta cũng sẽ không tìm nàng làm việc. Tóm lại, ai có thể lợi dụng ai, vẫn là các bằng bản lĩnh đi. Trước mắt, ta liền trước dùng chỗ tốt treo nàng đi. Chỉ cần bánh họa đến đủ đại, người này vì được đến càng nhiều ích lợi, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Bùi tương nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, sự tình làm xong lúc sau, nàng thực mau liền sẽ rời đi nơi này đi Hoa Kỳ, đến lúc đó. Vẹ gỉ mặc dù muốn bán đứng nàng hoặc là trả thu nàng, cũng thương tổn không đến nàng bản nhân. Nghĩ đến không biết nhân sinh lữ đổ, bùi tương càng thêm cẩn thận lên, nàng nhẹ nhàng giữ chặt vẹ gỉ thái thái tay, cười đến hết sức mềm nhẹ điểm mỹ. Tới, vẹ gỉ thái thái, chúng ta lại thương lượng thương lượng các loại chi tiết, ngàn vạn cẩn thận, đừng thật sự xuất hiện cái gì bại lộ. Nếu là nói vậy, đối với ngươi, đối ta đều không hảo. Hôm nay đổi mới, mò ngoa. Cảm tạ ở 2020 03, 18 14 41 53 2020 03, 19 10 giờ 45 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngây thơ tiểu thiên chân một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 9 tháng sau trời 20 bình, A mạn 10 bình, Vân khi 8 bình, Tô tô 5 bình, Sì bạ ra 2 bình, 1 mét tiểu ánh mặt trời, FSS 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 21. Bùi Tương tạm thời thu phục nữ quản gia Perry, ngày hôm sau, nàng như cũ đi hoan đổ loạn giạp hát đưa tin, tiếp tục giúp đỡ hẹn đi thái thái chạy trước chạy sau. Khoảng cách Jennifer gì tổ chức Vũ hội còn có hơn 10 ngày thời gian, Bùi Tương vẫn luôn áp lực trong lòng vội vàng cùng thấp hỏng, tận lực bảo trì lý trí cùng bình tĩnh, không miên man suy nghĩ, không sợ tay sợ chân, tiếp tục vẫn duy trì bình thường sinh hoạt tiết tấu. Nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này làm một ít tất yếu chuẩn bị cũng tận lực nhiều thu thập một ít hữu dụng tin tức. Nếu là vận khí không tồi nói, tốt nhất còn có thể gần gũi quan sát một chút Jennifer Ferger gì cùng Edo bờ rủ sơ, cùng với cùng mạ bờ nghị viên quan hệ mật thiết một ít người. Nàng âm thầm báo cho chính mình, lần này cơ hội phi thường khó được, nhất định phải cẩn thận mà đi, tiểu tâm lựa chọn, nếu là sơ sẩy bỏ lỡ, sau này phiền toái sẽ không thiếu. Nhưng là, dù cho cơ hội khó được, ta cũng không thể quá mức với lo được lo mất, dùng sức quá mạnh, bởi vì lộ luôn là người đi ra. Một lần thành bại được mất cũng không ý nghĩa cuối cùng vận mệnh kết cục. Ngan bạn muốn phóng bình tâm thái, làm tốt tùy thời gặp được ngoài ý muốn chuẩn bị. Nô, no, ta phải thời khắc ghi khắc vị kia vĩ nhân nói qua nói, muốn ở chiến lược thượng miệt thị địch nhân, ở chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Ôm bất khuất kiên cường cùng quyết trí tiến lên tâm thái, đùi tương tươi cười càng ngày càng ôn hòa chân thành tha thiết, nhìn không thấy mặt nạ chặt chẽ mà khấu ở nàng trên mặt, che khuất nàng sâu trong nội tâm sở hữu buồn vui, ở Mỹ hy Bùi Tương là tích thủy bất lậu ở núp giả, yên lặng chờ đợi thời cơ. Chỉ có môi cái lạnh như nước vị ương đêm dài, Bùi Tương mới dám thả lỏng tâm thần, nàng trong bóng đêm trợn tròn mắt nghe ngoài cửa sổ tiếng gió gắt gao bọc trên người chăn, phảng phất cho chính mình trồng lên một tầng khôi giáp, không cho yếu ớt cùng bất an tập kích nàng nội tâm. Ngủ đi, ngủ đi, chờ đến hừng đông lúc sau, phong liền sẽ thổi tan mây đen, tân thăng hồng nhật cũng nên chiếu giỏi tứ phương. Bùi Tương chờ mình, cuộn tròn ở gối đầu cùng chăn tri gian, nỉ non nói nhỏ, ôn nhu mà an ủi chính mình. Ngày nay, giáp hát một người người hầu thỉnh nghị bệnh, giáp hát giám đốc làm luôn luôn biểu hiện tốt đẹp bùi tương thế thân người hầu công tác cương vị, chờ ở giáp hát ghế lâu ngoại chờ đợi khách quý nhóm phân phó. bùi tương ở nghiêm túc công tác rất nhiều, vẫn luôn lặng lẽ chú ý Jennifer G.D chuyên trúc ghế lô. Đêm nay, mạ bờ nghị viên không có cùng đi tiến đến, Jennifer gì cùng người quen nhóm Hàn Huyên đàm tiếu trong chốc lát sau, một mình một người ngồi ở chuyên trúc ghế lô thưởng thức ca kịch. Kinh điển tên vợ kịch đã mở màn, ghế lâu ngoại trên hành lang im áng. Đồng nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, Bùi Tương quay đầu vừa thấy, một người thập phần anh Tuấn người trẻ tuổi bước đi vội vàng mà đã đi tới. Là, cái kia huy cách đảng chính trị tân tú rót giờ đổ vỡ. Liên ở Bùi Tương nhận ra rót giờ đổ vỡ thời điểm, đối phương cũng chú ý tới nàng tồn tại. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi dừng nệm bước, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua trong một góc xa lạ người hầu. Thân nhân, nguyên lai like người kia đâu? Thiên sinh. Vai sinh bệnh, ta là lâm thời đại ban. Rót giờ đổ vở nhũ như mày, ngay sau đó, hắn ném ra mấy cái tiền xu cấp bùi tương. Đi giúp ta lộng một chi hoa tươi tới, muốn màu trắng, mới mẻ, nhanh lên nhìn đi. Bùi tương tiếp nhận tiền đoa, tức khác cười đến thập phần thân thiết thân cần, nàng hướng tới đối phương bay nhanh sau khi gật đầu, liền hướng cửa thang lầu chạy tới, chờ nàng cộp cộp cộp mà chạy ra một khoảng cách sau, ở chỗ ngoặt chỗ chợt loe thân, chuyển vào một phiến cửa nhỏ xác định vị kia anh tuấn đổ vợ tiên sinh nhìn không thấy chính mình thân ảnh bùi tương lặng lẽ dừng bước chân tránh ở phía sau cửa hướng tới tới khi phương hướng quan vọng quả nhiên đường hành lang không có một bóng người sau đồ vợ cũng không có trở ở tại chỗ mà là thập phần nhanh chóng đi đến genie vergy ghế lô ngoại hắn thập phần có tiết tấu cảm mà gõ tam hạ môn lúc sau lại nhanh chóng liên kích năm hạ loại này ám hiệu dường như tiếng đập cửa dừng lại sau ghế lô môn bay nhanh mở ra Một con xinh đẹp trắng non cánh tay từ bên trong cánh cửa vươn tới lập tức liền giữ cửa ngoại tuổi trẻ thân sĩ kéo đi vào. Ngay sau đó Jenny Fleurgy ghế Lomon lại nhanh chóng nốt lại. Bùi tương trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, đây là dùng mua hoa lấy cớ chi khai nàng cái này xa lạ người hầu. Giọt giờ đổ vở không nghĩ làm càng nhiều người biết hắn cùng ghế lâu người đã gặp mặt. Giọt giờ đổ vở cùng Jenny Fleurgy Này hai người chi gian quan hệ Ái muội Bùi tương ru mắt Đối Jennifer gỡ gì tình yêu cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú, nàng quyết đoán mà thu hồi tìm hiểu tâm mắt, xoay người rời đi. Đi mặt sau đạo cụ trong phòng lấy một chi màu trắng đoán hoa sau, nàng lại chậm gì gì mà quay trở về nguyên bản canh gác vị trí. Không ngoài sở liệu, lúc này hành lang như cũ trống rỗng, yêu cầu hoa tươi thân sĩ đã không thấy bóng dáng. Bị chi khai người hầu làm bộ nghi hoặc mà nhìn nhìn bốn phía, biểu tình có chút vô thố. Cùng lúc đó, ở Jennifer gỡ gì ghế lô nội, Một nam một nữ tránh ở mảnh sau thâm tình ôm. Thân ái, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Không phải nói đêm nay muốn ở câu lạc bộ đánh bài sao? Ta thời khắc đều ở chú ý ngươi, Jennifer. Rót giờ đổ vở tiếng nói trầm thấp êm hai, mang theo nhẹ nhẹ lưu luyến tình nghĩa. Ta trùng hợp biết được, ta Jennifer ở ăn xong bữa sáng sau liền trở nên hề vải không vui. Một ngày đều không có tinh thần, cái này phiền lòng tin tức xấu làm ta không còn có tâm tư đi đánh bài. Ta nhưng không nghĩ ở bài trên bàn tâm thần không yên. Thua trận cho ngươi mua lễ vật bằng anh, cho nên, ta liền tới tìm ngươi. Đối với Jenny Fugger gì tới nói, tình nhân cái này trả lời thật sự là hoàn mỹ cực kỳ, quả thực làm nàng tâm hoa nộ phóng. Chính là, vì được đến tình nhân càng nhiều chịu mến, Jenny Fugger gì nhịn xuống ý cười, nàng cố tình áp chế trong lòng cảm động, ngược lại sâu kín thở dài một tiếng. Quả nhiên, loại này tình nhân chi giàn tiểu nưu kế lập tức đổi lấy vô số thanh khuyên dồ an ủi. Nhĩ tấn tư mà trong chốc lát sau. Jenny Fleur G -G mới nói hết ra nàng giàu dĩ không vui nguyên nhân. Hôm nay buổi sáng thời điểm, vị kêu mỏ dịt sở tiên sinh, ơn, chính là cái kia điều tra đỏ dịt gì án kiện trị an quan lại tới bái phòng ta, ngạnh sinh sinh phá hủy ta vốn đang tính không tội tâm tình. Rốt giờ đổ vở nghi hoặc hỏi, bọn họ còn không có bắt được nàng. Jenny Fleur G -G lắc lắc đầu, ta cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Ta phía trước cũng không biết cái kia nha đầu như thế lợi hại, thế nhưng có thể làm ra như vậy đại sự tới. Còn thoát được vô tung vô ảnh, là một đám thân sĩ nhóm bó tay không biện pháp, ai, trước kia nha, là ta coi khinh nàng. Ngươi cảm thấy không cao hứng, là ở lo lắng đỏ dịt tiểu thư tao ngộ sao. Sao có thể? Jenny Phơ gỡ gì cười khẽ hỏi lại, nàng đem mặt rán ở rót giờ đổ vờ áo khoác thượng, cánh mũi gian đều là thuộc về thành thục nam nhân hương vị, cái này làm cho nàng cảm thấy một tia mê luyến. Ta không lo lắng đỏ dịt, giót giờ, ngươi biết đến, chúng ta hai chị em cảm tình không thông lại không thường liên hệ. Kỳ thật, ai, nói thật đi, ta cũng không sẽ vì nàng tao ngộ cảm thấy sợ hãi cùng bất an, ta chỉ là có chút phiền lòng, ta chán ghét cái kia vô năng mò dịt sở tới cửa, một lần lại một lần mà bái phòng ta. Lần sau cự tuyệt thấy hắn thì tốt rồi, vốn dĩ liền cùng ngươi không có bao lớn quan hệ. Ta vốn là như vậy tính toán, chính là, ta sợ cự tuyệt lúc sau, cái kia mò dịt sở tiên sinh sẽ phái người đang âm thầm giám thị ta, nói vậy, gióng giờ Hai chúng ta chi gian đặc thù tình nghĩa liền sẽ bại lộ. Giọt giờ đổ vợ ngực chấn động vài cái, hắn cười khẽ ra tiếng. Jennifer, nguyên lai like ngươi phiền lòng căn nguyên là bởi vì ta nha. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nếu là mọ gì sở tiên sinh vẫn luôn cuốn lấy ngươi, sẽ làm ngươi không có phương tiện thấy ta. Jennifer gỡ gì không ra tiếng, cam chịu tình nhân suy đoán. yên tâm đi, Jennifer, ta còn là có chút năng lực, như thế nào sẽ mặc kệ ngươi lâm vào buồn dầu cùng lo lắng giữa. Ngươi không cần lại kiêng kỵ cái kia mọ gì sở, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Rốt giờ đổ vỡ ôn nhu mà sờ sờ Jennifer Kim sắc tóc dài, hưởng thụ hai người chi gian đưa tình tình thâm. Một lát sau, Jennifer gỡ gì lôi kéo rốt giờ đổ vỡ ngồi xuống. Nàng chính mình ngồi ở ghế lô chính giữa ghế trên, đem xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ra tới, mà để lại cho tình lang vị trí tắc vừa lúc là ở ghế lô bóng ma, làm người ngoài thấy không rõ rốt giờ đổ vỡ bộ dáng. Bên ngoài người hầu đuổi đi, nàng sẽ không nói lung tung đi. Ân, dùng mấy cái tiền su chi đi rồi, yên tâm đi, Jennifer, không có người thấy ta tới tìm ngươi. Nghe vậy, Jennifer gỡ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lặng lẽ nắm lấy rót giờ đổ vỡ đặt ở đầu gối tay. Mạ bở nghị viên gần nhất đem ta xem đến thực khẩn, hán đại khái là hoài nghi ngươi cùng ta chi gian quan hệ. Rót giờ đổ vỡ trở tay nắm lấy tình nhân nu đề, ôn thanh an ủi nàng. Cũng không nhất định là phát hiện ngươi cùng ta chi gian sự tình, hắn đột nhiên chú ý ngươi nhân tế quan hệ, đại khái cũng là xuất phát từ nhất quán cẩn thận. Nghị viên tiên sinh gần nhất chuẩn bị kia phân chương trình nghị sự rất quan trọng, ngươi không phải đã nói, hắn làm ngươi toàn bộ hành trình hiệp trợ sao. Ngươi tham dự như vậy quan trọng công tác, biết không ít nội tình, hắn tự nhiên muốn ở chương trình nghị sự thành công thông qua phía trước, đem ngươi khống chế hảo. Nhắc tới mã bờ nghị viên bá đạo cường thế, Jenny Flöger gì phản cảm mà nhíu như mày kia chẳng phải là nói chúng ta muốn ở một đoạn thời gian khá dài trộn gặp mặt thậm chí một khi ngươi công việc lưu đủ lên chúng ta liền như vậy bất thời giờ hẹn hò cơ hội đều không có rốt giờ đổ vỡ sắc mặt đồng dạng ảm đạm xuống dưới hắn khóa chặt một đôi mày rậm màu xanh biển trong mắt tất cả đều là rách nát lưu luyến Jennifer đừng nói như vậy tàn nhẫn nói ta chỉ cần tưởng tượng đến như vậy tương lai trong lòng liền thập phần khó chịu không thể cùng ngươi gặp mặt tương lai nhật tử Thật sự là giống như địa ngục giống nhau âm lánh lại hắc ám. Jenny Fleur gì bỏ qua một bên truyền miên tầm mắt, không đành lòng cùng tình nhân u buồn hoảng loạn ánh mắt đối diện. Hai người lặng lặng mà tương đối mà ngồi, sân khấu thượng nữ cao âm đem cốt truyện đẩy lên cao chiều, dồn dập to lớn âm nhạc thanh phảng phất ở thúc dục này đối yêu nhau người trẻ tuổi, mau chút nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, đánh vỡ bao phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu bóng ma áp bức. Rốt giờ, người phía trước cùng ta nói, ngươi đã tìm được mạ bờ nghị viên được điểm. Lập tức liền có thể đánh bại hắn. Có thể cùng ta nói nói sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Rốt giờ Đỗ vợ biểu tình nghiêm túc mà lắc lắc đầu, cự tuyệt Jennifer gợi đề nghị. "Không, Jennifer, chuyện này không thể làm ngươi tham dự, quá nguy hiểm, ta không thể đem ngươi cuốn tiến chính trị phe phái tàn khốc đấu tranh chung, kia đối với ngươi không công bằng." Nhưng mà, Rốt giờ Đỗ vợ càng là cự tuyệt, càng là biểu hiện đến muốn bảo hộ Jennifer. G. Hán Mỹ lệ tình nhân liền càng muốn giúp hán mội. Giọt giờ, ngươi nghe ta nói, chúng ta là nhất thể, chuyện của ngươi chẳng khác nào là chuyện của ta, ta như thế nào sẽ làm ngươi một mình một người gánh bắt chúng ta hai người cộng đồng tương lai. Ta cần thiết trợ giúp ngươi, nếu không, ta sẽ ngày đêm khiển trách chính mình lương tâm, ta sẽ cảm thấy, ta không xứng được đến ngươi chân thành nhiệt liệt tình yêu. Lời này làm Rót giờ đổ vỡ cảm động cực kỳ, hán thâm tình mà nhìn chăm chú xinh đẹp tình nhân, trong miệng phun ra liên tiếp lời ngon tiếng ngọt. So toa ông thơ 14 hàng còn muốn đả động nhân tâm, còn muốn lửa nóng chân thành tha thiết. Hai người nói hết tâm sự, lẫn nhau hứa chung thân, cùng nhau mặc sức tưởng tượng trong chốc lát thoát khỏi mạ bờ nghị viên lúc sau hạnh phúc sinh hoạt. Rốt cuộc, giót giờ đổ vờ bị quật cường tình nhân thuyết phục, chậm rãi nói ra hắn phát hiện. Jennifer, ta nơi này có một phong mạc địch nam hân tức viết cấp mạ bờ nghị viên bí mật tín hàm. Tại đây phong thư bên trong, có chút lời nói có thể chứng minh. Bọn họ hai người chi gian vẫn luôn vẫn duy trì nào đó trình độ thượng hữu nghị, thậm chí, nghị viên còn đem lần này chương trình nghị sự quan trọng chi tiết để lộ cho mạc địch nam hân tước. Jenny phơ giật mình cực kỳ, nàng vẫn luôn đi theo mã bờ nghị viên bên người, tự nhiên nghe được quá mạc địch nam hân tước người này. Sao có thể? Hai người kia dẫn thân vào nguyện trung thành phe phái chính là đỉnh đỉnh không đối phó, bọn họ thủ lĩnh càng là coi đối phương vì thu địch, bọn họ như thế nào sẽ? Chính là cái kia. Tồn tại tư nhân chi gian bí mật lui tới đâu? giờ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Đại khái có năm, sáu lần đi, ta đều chính thai nghe thấy, Mạc bờ nghị viên nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa mạc địch nam hơn tước, nói hắn sớm muộn gì muốn bán đứng ích lẩn, khẳng định sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Jennifer nghi ngờ phản bắc làm giờ đổ vỡ đôi mắt thám ám, hắn giơ lên một cái giả cười, nhẹ nhàng bước ve tình nhân bả vai, thấp giọng mê hoặc nàng. Jennifer, trong tay ta xác thật có như vậy một phong thơ đến nội tín hàm nội dung thật giả, đem tin giao cho ta người không có nói cho ta cụ thể cho tướng. huống Hổ, ta cũng không để ý có phải hay không oan uổng mã bờ nghị viên. Thân ái, ta chỉ nghĩ làm vị kiêu ngạo mạng nghị viên tiên sinh thất thế, không hề được đến bọn họ thủ lĩnh trọng dụng cùng tín nhiệm. Như vậy gần nhất, hắn chính trị kiếp sống liền tính là đi đến đầu, hai chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng hái hùng. Chúng ta có thể tự do tự tại mà vượt qua mỗi một ngày, cùng nhau ăn cơm uống trà, cùng nhau khiêu vũ xem diễn cùng đi đánh cuộc mã du lịch. ngươi là đổ vợ phu nhân, ta là đổ vợ tiên sinh, con của chúng ta là có quang minh tương lai trong giá thú tử. Jennifer thân ái, chỉ có mã bờ la xuống đài, không có như vậy đại lực ảnh hưởng. chúng ta tương lai mới có thể kê cao gối mà ngủ. đổ vợ phu nhân. đương nhiên, Jennifer, trừ bỏ ngươi, ai còn có thể trở thành thê tử của ta đâu? Jennifer gờ gì ánh mắt lóe lóe, nàng bị người thương miêu tả tương lai đả động. nàng vẫn luôn khát vọng như vậy sinh hoạt. Nàng vẫn luôn khát vọng thoát khỏi tư sinh nữ thân phận mang cho nàng bóng ma, nàng khát vọng được đến tôn trọng cùng ái, mà đó là mạ bờ nghị viên vĩnh viễn vô pháp cho nàng. Đã từng, ta ghen ghét ta muội muội, nàng đào thoát cầm thú dôi hướng nàng ma chảo, mà ta lại bởi vì không dám phản kháng mà hãm sâu vũng lầy. Ngẫu nhiên, ta hâm mộ ta muội muội, nàng có dũng khí dơ lên kia tòa đế đèn, ra sức tạm phá thi bạo giả đầu, mà ta lại không thể không nịnh hót một cái nạo mạn dối trá lao nam nhân. Hiện giờ Ta thương hại ta muội muội nàng nhất định phải trôi giặt khắp nơi, hoảng loạn, lương mèo giết người chịu tội mai danh nhận tích, mà ta lại bởi vì nhất thời ẩn nhẫn mà gặp kiếp này trí ái, có được đạt được hạnh phúc cơ hội. Hôm nay đổi mới, bút âm. Hậu thiên, cũng chính là chủ nhật, ba nguyệt 22 ngày, buồn văn nhập về, nhập về cùng ngày vạn tự đổi mới, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm đặt mua duy trì, bút âm. Cảng tạ ở 2020 03 19 14 15, 12 2020, 03, 20, 13 giờ 44 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ cam trừng một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 30 bình, miêu miêu đáng yêu nhất 26 bình, màu xanh lục quắc quắc bạch cái bụng, đầu mùa đông 10 tháng 20 bình, phúc lộc như tỷ 11 bình, đường cùng hảo thư không thể phụ 4 bình. Vê đút cửa y, tiểu dạ cùng ba bình, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, a nguyệt hai bình, ninh tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 22. Jenny Flaugheri bị tình nhân hôn ước lời hứa cảm động, cảm xúc kích động rất nhiều, nàng đối rót giờ đổ vỡ kế hoạch càng đệ bụng, liền nhịn không được truy vấn càng thêm, kỹ càng tỉ mỉ kế tiếp an bài. Chính là, rót giờ, người muốn như thế nào lợi dụng lá thư kia kiện đâu. Trực tiếp công bố đi ra ngoài, Nga. Vậy quá ngốc, người khác sẽ đem ngươi trở thành chê cười." Rót giờ đổ vỡ điểm điểm Jennifer chốt mũi nhi, sùng lịch cười. "Ngươi liền như vậy khinh thường ta sao? Ta khẳng định sẽ không xúc động hành sự." Nói tới đây, Rót giờ đổ vỡ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trong lòng ái người trước mặt thổ lộ chính mình khó xử. "Jennifer, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, tín hàm ta đã sớm bắt được tay, đáng tiếc vẫn luôn không có thể làm nó có tác dụng, cùng với làm ngươi nhanh chóng thoát khỏi mã bờ nghị viên xem khống chế." Ta nghĩ nhiều sớm một chút giải quyết phiền thoái, sau đó cho ngươi giàu có vô ưu sinh hoạt. Jenny Ferger gì tự nhận là phi thường hiểu biết chính mình tình nhân, đây là một vị có rộng lớn khát vọng lại không thiếu chân thành lãng mạn ưu tú người trẻ tuổi. Hắn trong lòng đều có một khẩu ngạo khí, dễ dàng sẽ không đàm luận chính mình không đủ cùng khó xử, không đến bất đắc dĩ, giót giờ đổ vợ không phải một vị thích yếu thế cùng xin giúp đỡ thân sĩ. Lúc này có thể làm hắn lộ ra như thế khó xử trần chờ thân sắc. Thậm chí ở chính mình trước mặt nói ra xin lỗi chi ngôn, có thể thấy được, hắn là thật sự cảm thấy bó tay không biện pháp. Jennifer gì không đành lòng làm giót giờ đổ vỡ ham sâu xấu hổ, vì thế, nàng không hề tìm tòi nghiên cứu truy vấn sở hữu chi tiết, chỉ là ngự khí thành khẩn mà trực tiếp dò hỏi. Có cái gì có thể giúp ngươi sao? Giót giờ, làm ta giúp giúp ngươi, không cần một người phân đấu. Jennifer, cảm ơn ngươi. Giót giờ đổ vỡ trầm ngâm một lát, rốt cuộc đầy mặt thấy nấy mà nói ra hắn thỉnh cầu. Jennifer, ta biết, ngươi có thể tiếp xúc đến mạ bờ nghị viên văn kiện hộp, đúng không? Đúng vậy, nghị viên thích đem quan trọng văn kiện tư liệu đặt ở mang khóa văn kiện hộp. Jennifer gật gật đầu, hơn nữa, hắn đều là bên người mang theo văn kiện hộp chìa khóa. Ngươi có cơ hội tiếp xúc đến hắn văn kiện hộp cũng mở ra nó sao? Ngươi muốn làm gì? Rót giờ. Ta hy vọng, anh, ngươi có thể đem ta vừa mới đề cập kia phong mật tin nhét vào hắn văn kiện hộp, chính là cái loại này. Sen lẫn trong sở hữu trang giấy tư liệu chung, hình như là bị hắn không cẩn thận kẹp ở lại bên trong, là một hồi qua loa đại khái ngoài y muốn. Jennifer gờ gì là một điểm liền thông người, nàng lập tức minh bạch giờ đổ vở tinh toán. Giọt giờ, ngươi là muốn cho mạ bờ nghị viên đám bằng hữu kia, tự mình phát hiện hắn cùng bọn họ phe phái đối thủ có lén lui tới. Đúng vậy, đúng vậy, Jennifer, ta liền biết ngươi có thể lập tức nhìn thấu kế hoạch của ta. Rốt giờ đổ vợ dùng khen ngợi lóe sáng ánh mắt nhìn chăm chú gia nhân. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta để cập quá. Trước mắt, mẹ vợ la văn kiện hộp tư liệu đều cùng hắn tân đề án có quan hệ, bao gồm hắn khởi thảo sơ thảo, phía dưới tập hợp cho hắn số liệu, quan trọng bằng chứng tư liệu, một ít có danh vọng hương thân viết cho hắn duy trì tín hàm, nhưng dùng nhân viên danh sách, cùng với một ít đến từ tổng tuyển cử khu số phiếu hứa hẹn cùng trao đổi điều kiện. Này đó quan trọng ký lục đều bị hắn tiểu tâm mà khóa ở hộp. Mỗi khi hắn đi bí mật câu lạc bộ. Cùng thác lợi đảng các bằng hưu trao đổi quan trọng chính vụ thời điểm, đều phải tùy thân mang theo những cái đó tư liệu, lấy cung đại gia tùy thời tìm đọc cũng chứng minh chính mình chủ trương chính xác tính. Ta nghĩ, nếu là đem lá thư kia kẹp ở quan trọng tư liệu chung, lại bị bọn họ thủ lĩnh ngẫu nhiên gian lật xem tới rồi. Thác lợi đảng những cái đó sức sẻo chính khách, ha, khẳng định sẽ đối mạ bở nghị viên trung thành độ khả nghi. Gần lại như thế này không đau không ngứa. Jennifer khó hiểu mà nhúng mày. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Thân ái, giọt giờ đổ vờ rào hoặc cười, một tia đắc ý cùng tà ác nhiệm giữa mày, làm hắn tuấn mỹ ngũ quan hiện ra khắc lực hấp dẫn. Lá thư kia, sẽ nhiều lần đề cập đến nghị viên tiên sinh tân đề án khởi thảo, sẽ mạnh mẽ tán dương nghị viên tiên sinh đối chúng ta huy cách đảng xảo diệu giữ gìn, cũng nói ra một cái kinh người sự thật. Đó chính là nếu mã bởi nghị viên đề án thông qua, mặt ngoài xem ra, là đối hắn tương ứng thác lợi đảng thập phần có lợi, nhưng là từ lâu dài góc độ phân tích kỳ thật. Vẫn là chúng ta huy cách đảng được lợi không ít. Jennifer lập tức liền ngồi thẳng thân thể. Người nói thật. Mạ bờ nghị viên phi thường coi trọng hắn chương trình nghị sự. Như thế nào sẽ phạm phải như vậy trí mạng sai lầm. Rót giờ đổ vỡ thần bí mà chớp trước mắt. Tự nhiên là trải qua người có tâm dẫn đường. Không quá quan với những cái đó sau lưng đánh giá cùng đánh cờ. Ta liền không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Jennifer, thỉnh thông cảm ta. Ta là phát quá bảo mật lời thề. Jennifer gờ gì lập tức tỏ vẻ. Nàng Vĩnh Viễn sẽ không truy vấn rót giờ đổ vợ bảo thủ bí mật, sẽ không làm hắn danh dự cùng nhân cách gặp vết nhơ. Bất quá, nàng vẫn cứ có nghi vấn, ngươi là nói, có người hướng dẫn mạ bở nghị viên làm ra một cái có lợi cho đối thủ Phương Lịch lợi đề án. Chính là, rốt giờ, chúng ta nếu là ở chương trình nghị sự thông qua trước liền đâm thủng tầng này tính kế, có thể hay không đắp tội những cái đó phía sau màn người? Bọn họ nếu là bởi vậy tức giận, thậm chí hạn chế ngươi tiền đồ, vậy mất nhiều hơn được. Rốt giờ đổ vợ lúc đầu Sẽ không, Jennifer, cảm ơn ngươi ở trước tiên quan tâm ta tình cảnh. Nhưng là, chuyện này từ đầu tới đôi đều là vì tính kế mã bờ nghị viên, cho nên, ngươi đừng lo. Chúng ta tuy rằng hướng dẫn mã bờ nghị viên, làm hắn đầu góc mê muội mà cho rằng liền phải kiến công lập nghiệp, nhưng là lại không thể thời gian dài mà lừa gạt mặt khác thanh tỉnh khôn khéo các tiên sinh. Chỉ cần bọn họ tụ ở bên nhau nghiên cứu, sớm muộn gì sẽ phát hiện kia phân sơ thảo hoa lệ lời nói dưới dụng tâm kín đáo, đến lúc đó. Chương trình nghị sự giống nhau sẽ bị phủ định. Jenny Phơ bình tĩnh, thì ra là thế, cho nên các ngươi tính toán ở thác lợi đảng những người đó phát hiện đề án không ổn phía trước, dẫn đầu bại lộ đề án khởi xướng nhân mã ngươi bá la nghị viên thông đồng với địch cái này sự thật. Cứ như vậy, đầu tiên là hoài nghi, hơn nữa chương trình nghị sự trung bấy dập vô luận thấy thế nào đều là mã bợ nghị viên phản bội phe phái ích lợi, đã cùng bọn họ đối thủ âm thầm cấu kết ở cùng nhau. Đúng vậy. Chỉ là đổi một cái nho nhỏ trước sau chính tự, đối đáng thương mã bờ nghị viên tới nói, sự tình tính chất liền hoàn toàn bất đồng, hắn tất nhiên muốn lọt vào các đồng bạn hoài nghi, cảnh giác cùng đuổi đi bài xích. Giót giờ đồ vở sửa sửa cổ tay áo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Jennifer G, G. Thân ái, hiện tại, ta đã đem kế hoạch của ta toàn bộ thắt ra, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành đi xuống, chúng ta xác thật yêu cầu một người ở mã bờ nghị viên không có phòng bị dưới tình huống đem kia phong quan trọng nhất thông đồng với địch tín hàm nhét vào hắn văn kiện trong hộp. Jennifer, ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội sao? Jennifer gỡ gì đã sớm ham ở rót giờ đổ vỡ lưới tình, như thế nào sẽ không đáp ứng hắn tình cầu? Nàng lập tức gật đầu hứa hẹn, đáp ứng hắn nhất định đem sự tình làm tốt. Ta sắp giúp mã bờ nghị viên lo liệu một hồi quy mô không nhỏ vũ hội, đến lúc đó, ta sẽ làm người cho hắn thượng nhất liệt rượu, làm hắn trẻ chén một phen, ngươi biết, hắn thích nhất hảo ly trùng chi vật khẳng định sẽ nhịn không được hét lớn đặc uống. Chờ hắn uống đến say mềm, ta liền nhân cơ hội trộm lấy trên người hắn chìa khóa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm đó là có thể thế ngươi đem thư tín bỏ vào cái kia hộp Giọt giờ đổ vỡ cũng không có bởi vì tình nhân hứa hẹn mà đắc ý vui mừng, ngược lại mặt lộ vẻ do dự lo lắng. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có chút nguy hiểm, Jennifer, ta thật không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Jennifer trong lòng ấm áp càng cảm thấy đến chính mình không có ái sai người. Nàng làm nũng mà ôm lấy rót giờ đố vờ, thân mật mà cọ cọ hắn gương mặt, ánh mắt sáng ngợi mà bướng bỉnh. Ghế lô nội một nam một nữ nói thỏa quan trọng kế hoạch, lại bắt đầu nói chuyện yêu đương. Ghế lô ngoại bùi tương tự nhiên không biết bọn họ nói chuyện nội dung, nàng tận tâm tận lực mà làm dạp hát an bài công tác, mượn cơ hội quan sát đến nàng có thể quan sát đến sở hữu chi tiết. Chờ đến tan cuộc thời điểm, nàng lại tìm cái lấy cớ cùng những người khác thay đổi cương vị, tránh cho cùng Jennifer đám người tiến thêm một bước tiếp xúc. Chờ đợi thời gian chạy như bay mà qua, làm một ít người có tâm lo âu không thôi. Liên ở bùi tương cùng hết phu nhân đạt thành giao dịch sau thứ 12 thiên, vị phu nhân kia rốt cuộc chờ không đội, nàng ngăn cản từ dạp hát trở về bùi tương, khách khí mà thỉnh nàng về đến nhà trung tiểu tọa trong chốc lát. Lucy, người gần nhất cùng ẻ đồ bờ rủ sở tiên sinh liên hệ sao. Bùi tương không có chính diện trở lại hết phu nhân vấn đề, chỉ là cười nhạt nói, phu nhân, không phải còn chưa tới ước định thời gian sau. Thỉnh ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Huyết phu nhân cầm khăn tay xoa xoa khỏe mắt, thở ngắn than dài. Xin lỗi Lucy, là ta có chút nóng nội. Chính là không nói gặp ngươi, huyết tiên sinh mấy ngày này cũng không có từ bỏ tìm kiếm cái khác biện pháp giải quyết, đáng tiếc vẫn luôn không có tiến triển. Hiện giờ, nhà của chúng ta là thật sự bó tay không biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào Lucy ngươi. Huyết phu nhân, với ta mà nói, lần này giao dịch kỳ thật man quan trọng, cho nên, thỉnh ngươi không cần quá nhiều lo lắng ta sẽ tận lực đem sự tình làm thỏa đáng đương. Ở Bùi Tương nhẹ nhàng tươi cười chung, huyết phu nhân miễn cưỡng kiềm chế nôn nóng tâm tình, không có lại quá nhiều mà thúc dục Bùi Tương. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến góc tường kệ sách trước, rút ra một quyển lại hậu lại đại bách khoa toàn thư tập. Mở ra năng giấy mạ vàng thư tịch bìa mặt, huyết phu nhân từ bên trong rút ra một phần văn kiện, đưa đến Bùi Tương trong tầm tay. "Lucy phu nhân, ngươi nhìn xem cái này, ngươi đối mặt trên ký lục nội dung có gì nghị không?" Bùi Tương tiếp nhận trang giấy, Cuối đầu nhìn kỹ mặt trên văn tự, nguyên lai like là huyết gia cho nàng xử lý tân thân phận ký lục trang sao chép. Đảo qua mặt trên các loại tin tức, bùi tương khỏe môi dạng khởi một chút sung sướng, thực thỏa đáng, cảm ơn ngươi, huyết phu nhân. Ngươi không có dị nghị liền hảo. Huyết phu nhân đem ký lục trang một lần nữa kẹp đến thư trùng, nhìn bùi tương nói. Nhà của chúng ta dùng cái này tân thân phận cho ngươi mua một trường vé tàu, khoang hạm nhất, 7 ngày lúc sau xuất phát, lụ xì ta tự đấy lòng hy vọng ngươi có thể dùng đến kia trương giá trị sang quý vây tàu. Bùi tương nhảy miệng cười, hai trong mắt lóe sáng. đương nhiên, huyết phu nhân, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Bảy ngày sau, huyết gia thuyền hàng dương buồn xuất phát, ta cũng sẽ ở bong tàu thượng nhìn ra xa xanh thẳm mặt biển. Chỉ hy vọng như thế, nguyện chủ phù hộ ngươi ta. Từ huyết gia cáo biệt ra tới sau, Bùi tương lại đi tìm mẹ gỉ thái thái, cùng nàng hoạch định một ít vũ hội thượng chi tiết an bài sau mới rốt cuộc có thể phản hồi trong nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vẹt gỉ thái thái gõ vang lên bùi tương ra môn, hai người hội hợp sau, liền một chiếc một sau mà rời đi gở dị sở cục xỉ khu phố, hướng tới mạ bờ nghị viên nhà riêng sản phỉ lộ hoa viên dinh thự đi đến. Vẹt gỉ thái thái nhìn bùi tương sách theo đại cái dương, thập phần tò mò, nơi này là cái gì? Trọng sao? Ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Bùi tương lắc lắc đầu, chối khéo vẹt gỉ thái thái Đây là ta cố ý chuẩn bị quý trọng quần áo, vệ ghi thái thái, ngươi biết chúng ta hôm nay muốn đi làm cái gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, giống ta như bây giờ giảm mỏng một mà căn diện, thật sự có thể được như ước nguyện sao. Vệ ghi thái thái đánh giá liếc mắt một cái thoạt nhìn xám xịt bụi tương, như suy tư gì gật gật đầu. Sắc thật, một cái thích hợp váy cùng một cái tinh xảo kiểu tóc có thể làm mỹ mạo của ngươi phiên bội, nam nhân nha, à, mặc kệ bề ngoài cỡ nào áo mũ chỉnh tề, kỳ thật đều là một đám hạ l Lũ sỉ phu nhân, vẫn là người nghĩ đến chú đáo. Bùi tương cười mà không nói, đi theo vệ ghi thái thái nhanh chóng lên đường. Chờ đến hai người đến sản phi lộ hoa viên dinh thử thời điểm, thái dương đã thăng thật sự cao. Vệ ghi thái thái lau một phen mồ hôi trên trán, thở hồng hục mà lánh bùi tương vòng qua cao lớn uy nghiêm cửa chính, quải đến hoa viên tường ngoài bên một phiến hẹp hẹp cửa sắt trước. Vệ ghi kéo vang lên kêu cửa trung đồng, chỉ chốc lát sau, một người màu nâu làn da cao lớn nam phó mở ra nhắm chặt cửa sắt. Đem vẹt gỉ cùng bùi tương hai người lánh vào mạ bờ nghỉ viên nhà cửa. Hồn quản gia phân phó ta trực tiếp lánh các ngươi đi phòng bếp. Tiểu tử, dẫn đường đi. Vẹt gỉ thô thanh thô khí mà nói. Bùi tương một đường lưu tâm quan sát, phát hiện tên này nam phó hẳn là một người người làm vườn. Vẹt gỉ hẳn là rất xem thường tên này trầm mặc ít lời nam phó, dọc theo đường đi vẫn luôn cao cao mà nâng song tầng viên cảm, ánh mắt cũng không dừng ở nam phó trên người. Bùi tương đi theo vẹt gỉ phía sau. Sa Vai lần đầu tiến vào Quý nhân phủ đệ tiểu học đồ, nhìn cái gì đều tò mò, đi tới đi tới, rốt cuộc nhịn không được, cùng dẫn đường người làm vườn đáp thượng lời nói, nàng hỏi đông hỏi tây, "Không, có gì trật tự?" Dịu dít, dị, nhìn qua chính là một cái tính cách hoạt bát tuổi trẻ cô nương. Người làm vườn là cái người thành thật, tuy rằng lời nói giễu, nhưng là hỏi gì đáp đấy, tốt lắm thỏa mãn Bùi Tương lòng hiếu kỳ. Chờ tới rồi phong bếp vận hóa cửa sau phủ cận, Bùi Tương đã biết người làm vườn đại ca tên, hơn nữa hiểu biết đến, trong lâu cái nào phòng nào phiến cửa sổ có thể quan sát đến hoa viên toàn cảnh, nào gian phòng cho khách có thể nhìn đến nhất tinh xảo nghề làm vườn đồ án, còn có Jennifer gỡ gì tiểu thư thích nhất nào một thốc tường vi hoa. Linh tinh vụn vặt tin tức, kỳ thật bùi tương cũng không biết tương lai có thể hay không dùng tới, chỉ là nàng cẩn thận quán, theo bản năng mà liền tìm hiểu lên. Nơi cửa sau, một người thấp lẹt kẹt đầu bếp nữ đang chờ bùi tương hai người, nàng nhìn đến lão người quen vẻ gì, lập tức bưng lên gương mặt tươi cười, phi thường thân thiện mà chào hỏi. Vẹ kỳ thái thái, ngươi nhưng tính ra, ta liền biết hôm nay có thể ở trong phủ thấy ngươi. Mỏ cả, như thế nào là ngươi già tới tiếp ta, cái kia vẫn luôn đi theo ngươi làm việc tản nhang mạ gì đâu. Đầu bếp nữ chu chu môi, tầm mắt liếc về phía phía sau phòng bếp, nàng nhưng xem như bay lên đầu cảnh, không biết như thế nào liền lấy lòng cái kia nước nga đầu bếp, hiện tại đã có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Vẹ kỳ cười cười, không tham dự người khác trong phủ lục đục với nhau, chỉ là đem bùi tương hướng bên người lôi kéo. Cười tủm tỉm mà giới thiệu nói. Người xem, ta bên người cũng có cái có thể sai sử làm việc, đây là ta tân thu học đồ, hôm nay mang nàng tới mở rộng tầm mắt. Đầu bếp nữ mỏ nỉ cả to mò mà nhìn thoáng qua buổi tường, không quá để ý, nàng tuy tiện gật gật đầu, sau đó liền mang theo hai người hướng trong phòng mặt đi đến, nàng vừa đi vừa cùng vẹn thủy hoán giận gần nhất gặp được phiền thoái, còn có nước nga đầu bếp ngoan cố cùng bất công. Chờ đến sắp đến phòng bếp cửa thời điểm, đầu bếp nữ mỏ nỉ cả liền tự nhiên mà vậy mà thu thanh không hề tiếp tục lại nhải nàng đem bùi tương cùng vẹt ghi lanh đến nước nga đầu bếp trước mặt nói cho hắn ngao nước lèo cùng làm điểm tâm ngọt người đã tới rồi nước nga đầu bếp hiển nhiên cũng nhận thức vẹt ghi hắn thoạt nhìn không có đầu bếp nữ nói như vậy ngạo mạn không thảo hỉ không chỉ có cùng vẹt ghi chào hỏi còn cùng bùi tương nói hai câu lời nói đưa cho nàng một cái tiểu viên bánh mì đánh xong tiếp đón vẹt ghi liền lanh bùi tương bắt đầu làm việc toàn bộ ban ngày bùi tương đều thành thành thật thật mà đái ở vẹt ghi bên cạnh cho nàng trợ thủ Nghe nàng giáo hấn, bị nàng cùng trong phòng bếp những người khác sai xử đến xoay quanh, một chút cũng không được nhàn. Chờ đến màn đêm buông xuống, sản phí lồ hoa viên trở nên đèn đuốc sáng trưng sau, bùi tương mới có cơ hội nghỉ một chút. Lúc này, quản gia hồn tự mình tới phòng bếp thị sát tình huống, bảo đảm vũ hội trên đường tiệc tối sẽ không xuất hiện sai lầm. Đã có khách đến, mà bờ nghị viên cùng gờ dì tiểu thư đều ở phía trước tiếp đáy khách, các người muốn đánh lên tinh thần tới, nghiêm túc làm việc. Mỏ nghỉ cả, thái. thái. Thỉnh đem tiểu thực cùng rượu chuẩn bị tốt, không thể làm người cảm thấy chúng ta mạ bờ la ra chậm trễ đãi khách nhân, biết không? Mọi người liên thanh nhận lời, hồn quản gia lại công đạo một ít những việc cần chú ý sau, mới xoay người rời đi, đến phía trước hỗ trợ đi. Lucy, tới thời điểm làm người sách theo cái dương đầu. Đi giúp ta đưa cho dồn liền nói là ta cho nàng mang quần áo. Hồn quản gia rời đi sau, vẹn nghỉ tiếp thu đến buổi tương ám chỉ, liền lập tức ra tiếng, tính toán theo kế hoạch đem nàng chi ra đi. Lời này không có khiến cho những người khác nghi hoặc, bởi vì mọi người đều biết, vẹn ghi tính cách độc, không muốn chính mình độc môn tay nghề ngoại chuyện, mỗi lần nấu nướng đồ ăn thời điểm, đều không cho người vây xem. Cho nên, nàng lúc này đuổi đi học đồ, không cho nàng thâu sư cơ hội, cũng coi như là phù hợp nàng nhất quán diễn xuất. Bùi tương lập tức lên tiếng, chỉ vào phòng bếp gian ngoài góc nói. Ta để ở đâu, vẹn ghi thái thái. Còn có, ta không quen biết rô nà nha. Vẹn ghi cố ý không kiên nhẫn mà vẫy vây tay. Đi mặt sau tìm đi, hỏi một chút những người khác, mọi người đều biết ai là Dô con Còn có, ngươi muốn ngàn vạn nhớ do lý, không cần hướng phía trước chạy loạn, không cần hiếu kỷ, vạn nhất va chạm tôn quý khách nhân, ta cũng sẽ không tha ngươi. Bùi tương liên tục gật đầu, thấy trong phòng bếp những người khác không có ra tiếng ngăn trở nàng, liền sách theo nàng đại cái dương nhanh như chớp nhi mà chạy ra. Hôm nay đổi mới, ngày mai rốt cuộc có thể viết đến Yến hội lạc, ha ha, ngày mai nhập về, vạn tự đổi mới, bút tâm. Dự thu văn dưới chân núi nam nguyên bộ lộ thâm, xuyên thư, cầu cất chứa nha điểm đánh tác giả chuyên mục liền thấy là Mới vào nhân loại xã hội ngay thẳng tiểu Mỹ Hồ Ly Tinh vs. xỉ xuyên thư thành ác độc nam xứng phúc hắc đại lao. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cố thanh là cái thương giới truyền kỳ, tuổi trẻ anh Tuấn, rụt dẹ lạnh nhạt. Đừng hắn ngẫu nhiên nhớ lại, chính mình là một quyển sách bên trong ác độc nam xứng thời điểm, đang ở bị càng ác độc nữ xứng kéo vào hắc ngõi nhỏ tường đông tương Đông hắn nữ xứng là một con vừa mới xuống núi ngây thơ hồ ly tinh rõ ràng thèm nhỏ dai hắn lại phi nói ở báo ân còn ở sương quai xanh thượng vẽ một con hoàng kim đùi gà nghe nói là ở dụ dỗ hắn Hào một con không đứng đắn hồ ly tinh hồ kiều kiều vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ vượt qua bình phàm hồ ly tinh kiếp sống tu luyện hóa hình đi dưới chân núi tìm mấy cái thật nghèo thư sinh yêu đương từng yêu sau đó trở về núi tìm một con môn đăng hộ đối nam hồ ly tinh thành thân sinh ngái con kế thừa cha mẹ động phủ cùng đỉnh núi, nhưng nàng hoàn toàn không có đoán trước đến, chờ nàng học thành xuống núi, này thế đạo liền thay đổi. Hồ Ly Tinh đã không nổi tiếng, Bạch Liên cùng trà xanh mới là thư sinh chân ái, cái này làm cho nàng hồ sinh sao mà chịu nổi? Ân nhân tuy rằng không nghèo, miễn cưỡng tính cái thư sinh đi. Sau lại một ngày nào đó, Cố Thanh Dã dỗ hồ kiểu kiểu chính sắc tưởng đông phương thức, hắn ánh mắt thật sâu, môi sắc nhàn nhạt, nhạt, túi đầu tiến đến kiểu diễm tiểu hồ Ly Tinh bên hai, tiếng nói mất tiếng, ta thèm. Ngươi có thể báo ân. Cố Thanh, ta cho rằng vận mệnh đối ta có chút vô thường hà khắc, lại không có nghĩ đến, nó đã sớm đem chân quý nhất lễ vật chuẩn bị tốt. Hồ Kiêu Kiều, ân nhân, quan đời còn lại xin bảo trọng. Nhưng ta là một con ngu kế thừa gia nghiệp Hồ Tam Đại, nhân gian lưu không được buồn hổ. Cảm tạ ở 20200320134045620200320116 giờ 52 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tân tiểu ngô một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân mặc, 299203680 bình, 187947345 bình. Đổi mới đâu, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 23. Hầu gái dồ nạ là vẽ gỉ thái thái tìm tới giúp đỡ. Nàng ngày thường công tác là phụ trách quét tức trong nhà vệ sinh, xem như có chút tiểu quyền lợi nội trạch hầu gái, cho nên nàng đối sản phỉ lồ hoa viên dinh thử trung đại bộ phận phòng đều rất quen thuộc cũng thập phần hiểu biết này đó khu vực ở đâu chút thời gian đoạn là ít người yên lặng nàng nhìn thấy bùi tương lúc sau đầu tiên là tò mò mà đánh giá nàng vài lần lúc sau lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt nhi người này phó lôi thôi bộ dáng tâm tắc, nhìn qua dơ hề hề thế nhưng cũng muốn học gờ gì tiểu thư Vậy gì là biến xoan sao bùi tương e lệ cười nàng biết chính mình lúc này hình tượng nhất định không tốt trải qua ban ngày phòng bếp lao động Nàng hiện tại là đầy đầu đầy cổ bột mì cùng cho bụi, che khuất mặt mày trường tóc mái cũng bởi vì mồ hôi cùng dầu mỡ đánh dung nhi, dính sát vào ở trên chán. Này đó dơ bẩn tuy rằng là không thể tránh khỏi, nhưng là nói thật, đại bộ phận đều là bụi tương cô ý hướng trên mặt làm cho. Mặc dù nàng đã trước tiên đã làm một ít nguy trang, nhưng nàng vẫn cứ cũng không hy vọng có quá nhiều người chú ý tới nàng diện bạo, đặc biệt là ở cái này mỗi người đều nhận thức Jennifer gỡ gì sản phì lỗ hoa viên. Jonah, làm ơn ngươi. Giúp ta tìm một cái có thể rửa mặt, trang điểm, phòng chống đi. Ta phải hảo hảo thu thập một chút. Bùi Tương chỉ chỉ trong tay cái dương, nhỏ giọng mà giải thích nói, tắm rửa quần áo cùng trang sức gì đó, ta đều mang theo, sẽ không đặc biệt phiền toái ngươi. Doãn Nạ bĩu môi, không có nói thêm nữa cái gì. Nàng hôm nay nguyện ý giúp cái này, dã tâm pha đại cô nương làm việc, cũng là vì thiếu mẹ gỉ thái thái nhân tình. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, nàng cũng không phải phi thường cảm thấy hứng thú. Nạ, ta mang ngươi đi vào. An bài hảo thích hợp phòng, sau đó liền mặc kệ ngươi, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Lucy đúng không? Ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu như bị những người khác phát hiện, ngàn vạn đừng nói là ta mang ngươi lên lầu tới, đương nhiên, ngươi chính là đem ta cùng khai ra tới, ta cũng sẽ không thừa nhận. Bùi Tương không có nói ra cái gì dị nghị, nàng ngược lại đi mau hai bước, cười tủm tỉm mà hướng rổ nạ trong tay tắc 5 đồng tiền. "Zona, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta, nếu ngươi gánh chịu nguy hiểm, ta liền không thể làm ngươi bạch vội một hồi." Ngươi cùng vẽ gỉ thái thái chi gian giao tình là một mã sự, nguyện ý giúp ta lại là một khác mã sự. Ta sẽ nhớ rõ ngươi viện thủ chi tình. Dô nà nhéo nhéo trong tay tiền, lãnh đạm thần sắc nháy mắt hòa hoan không ít. Nàng dưới chân bước chân một đốn, liền xoay cái phương hướng. Ngươi đã là cái chi ân báo đáp người, ta đây đối với ngươi phẩm hạnh liền an tâm rồi. Ta tưởng, ta có thể mang ngươi đi phòng cảnh càng tốt phòng. đương nhiên, nơi đó cũng càng thêm phù hợp ngươi cùng vẽ gỉ phía trước đưa ra yêu cầu. Lucy, tin tưởng ta. Ở thoải mái địa phương nói chuyện, Tổng hội càng thêm dễ dàng đạt thành mong muốn. Cảm ơn ngươi, Jonah, ta tin tưởng ngươi an bài. Nói chuyện, hai người một trước một sau đi tới một gian không người sử dụng phòng sinh hoạt. Nơi này thực an tĩnh, mùa hè thời điểm, mạ bỡ la đại nhân ngẫu nhiên sẽ đến nơi này ngồi ngồi xuống, xử lý một ít thông thường tạp vụ, tiếp kiến một ít bái phòng giả. Nhưng là tới rồi vào đông, hắn càng thích có đại lò sưởi trong tường tiểu phòng khách, cho nên cơ hồ sẽ không sử dụng phòng này. hơn nữa. Đêm nay còn có vũ hội cùng tết tối, mọi người đều vội vàng ở lầu một xã giao. Nơi này khẳng định không người tới quấy rầy. Theo Dù Nạ giới thiệu, Bùi Tương đêm này gian phòng sinh hoạt cẩn thận đánh giá một lần. Nàng đi trước đến sáng ngời cửa sổ trước, nghỉ chân hướng dưới lầu nhìn lại. Nơi này có thể thấy trong hoa viên suối phun điêu khắc cùng tường vi bùi hoa, còn có thể đọc đã mắt một tảng lớn phật phòng đan sen bóng râm cây tử đằng. Nếu là ngày mùa hè sau giờ ngọ tại đây thường cảnh, chắc thật vui vẻ thoải mái. Nhưng Bùi Tương lại lén lút nhíu mày. Nàng hồi tưởng khởi vị kia dẫn đường người làm vườn giới thiệu, hắn nói suối phun điêu khắc cùng tường vi bụi hoa là gen gì thích nhất hoa viên cảnh trí chi nhất, ngẫu nhiên sẽ nghỉ chân thưởng thức một lát. Bùi Tương thầm nghĩ, có đôi khi, tâm nhìn quá mức trống trải cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt là đương nàng yêu cầu suy diễn một hồi thật giả lý quy tiết mục thời điểm. Lúc này cũng không phương tiện làm giô nạ khác đổi phòng, cho nên, Bùi Tương mặt vô dị sắc mà đi đến phòng sinh hoạt một khắc sườn. Nơi này có một phiến ẩn nấp hẹp môn. Môn nhan sắc cùng trên vách tường giấy dán tường nhan sắc phi thường tương tự, nếu là không trải qua cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện. Nga, kia mặt sau là một cái tiểu phòng rửa mặt, ngày thường không có gì người sử dụng, ngươi nếu là thay quần áo nói, có thể ở bên trong rửa mặt trang điểm, đương nhiên, không thể lộn xộn bên trong đồ vật, biết không? Bùi Tương gật gật đầu, trừ bỏ ngoài cửa sổ về điểm này, Nhi không xác định lo lắng âm thầm, nàng đối phòng này về cơ bản là vừa lòng, cảm thấy chính mình cấp dụ nạ 5 đồng tiền xem như rất đáng giá. Bùi Tương lại cẩn thận mà do hỏi một ít có quan hệ vũ hội cùng tiệc tối sự tình. Dù thái độ thực không tồi, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Hỏi thăm xong muốn biết sự tình sau, Bùi Tương nhìn thoáng qua phòng sinh hoạt rơi xuống đất trùng, hướng tới Dù cười nói, Dù nạ, người đi vội đi, không cần cô ý chiếu cố ta. Dù không yên tâm mà nhìn thoáng qua Bùi Tương, rời đi trước lại lần nữa cảnh cáo nàng. Ngươi nhớ kỹ, nếu là làm người đánh vỡ, ngươi liền nói là chính ngươi đi tìm tới, mặc kệ lạc đường cũng hảo. Uống nhiều quá cũng thế, tóm lại, ngươi có thể tìm rất nhiều lấy cớ, nhưng là liền không thể nhắc tới ta, biết không? Lucy, ngươi nếu là liên lụy đến ta, ta liền tìm người làm ngươi ở London đái không đi xuống, ngươi tin hay không? Bùi tương vội vàng vẻ mặt thành khẩn mà làm ra bảo đảm, vô luận như thế nào, nàng là khẳng định sẽ không bại lộ Jonah. Cảnh cáo xong bùi tương, Jonah liền vội vã mà rời đi, nàng đêm nay muốn ở vũ hội đại sảnh phụ cận hầu hạ, vì các khách nhân cung cấp chu toàn tinh tế phục vụ. Không thể rời đi quá dài thời gian. Bùi Tương nhìn theo Dô Nạ rời đi sau, lập tức quan trọng phòng sinh hoạt Đại Môn, bắt đầu rồi chính mình chuẩn bị công tác. Hoan Thanh Tiếu ngữ sân nhảy trung, ẹ đồ bờ rủ sở liên tục nhảy tam tràng vũ sau, cảm thấy có chút mỏi mệt, liền đi rượu khu bưng một ly điều chế tốt rượu ngon, tìm cái góc ngồi xuống. Đang lúc hắn nhấp rượu nghỉ ngơi khi, một người nam phó lặng lẽ đi đến hắn phụ cận, không người hành một cái lễ sau, đem một trương chiếc tốt tinh mỹ giấy viết thư đưa tới ẹ đùa bờ rủ sở trong tay. Bở rủ Sở tiên sinh, đây là một vị nữ sĩ làm ta giao cho ngươi." Edo Bở rủ Sở những mày, trong lòng nổi lên điểm điểm đắc ý, loại này thỉnh người hầu lạng Yên truyền lại tờ giấy, giống nhau đều biểu thị một hồi lãng mạn tình, cờ gặp gỡ cùng mịt mờ mờ, là vũ hội để bụng chiếu không tuyên trò chơi nhỏ. "Cảm ơn ngươi, ta thu được, tên kia nữ sĩ còn công đạo cái gì sao?" "Không có, chỉ nói ngài xem giấy viết thư bên trong nội dung sau, liền minh bạch." Edo Bở rủ Sở nhẹ nhàng gật đầu, cho người hầu một ít tiền và sau liền đem người đuổi đi. hắn buồng nghịch trong chốc lát xảo rượu gấp giấy viết thư, thực mau liền tìm tới rồi mở ra phương thức, cùng với một trận điểm đạm thanh nhã hương khí, giấy viết thư thượng mấy hành tú mị chữ viết ánh vào e đùa bờ rủ sở mi mắt. nhanh chóng đọc xong bên trong nội dung, e đùa bờ rủ sở đáy lòng vừa mới nổi lên gợn sóng bay nhanh tan đi. hắn hiện tại nơi nào còn có một chút ít lãng mạn ý tưởng, chỉ có suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc. tuy rằng không có ký tên, nhưng là thực rõ ràng, đây là Jennifer gì tiểu thư chữ viết cũng là gờ gì tiểu thư ngự khí. E bờ rủ sở muốn leo lên mã bờ nghị viên, như thế nào có thể không quen thuộc hắn người bên cạnh, bởi vậy, hắn là gặp qua Jennifer gì Bút tích, giấy viết thư thượng hoa thức phương pháp sáng tác, đúng là vị kia tóc vàng mỹ nhân thói quen viết phong cách. Nhìn một cái, cái này e cùng dê thượng độ cung cùng liên kết, thật sự là Jennifer dường như độc đáo. gì, gờ gì tiểu thư làm ta ở tiệc tối tiến đến lầu 2 phòng sinh hoạt thấy nàng. Tuy rằng không có nói rõ, Nhưng là này giữa những hàng chữ ám chỉ, là hy vọng ta có thể tránh điểm người, nàng nói. Có chuyện quan trọng trao đổi, là cái dạng gì chuyện quan trọng, thế nhưng yêu cầu cùng ta đơn độc gặp mặt. Chỉ mong này không phải một cái nhảm chán trò đùa dai. Bởi dù sở tiên sinh hàm hồ mà lẩm bẩm một câu, đôi câu vài lời còn sót lại ở môi giang gian. Hắn lại nhìn một lần giấy viết thư thượng nội dung, ánh mắt dừng lại ở mấy cái cố ý tăng thêm nét mực nhan sắc pháp văn từ ngữ thượng, lại lần nữa xác định. Hắn không có lý giải sai lầm Jennifer gỡ gì mịt mờ ám chỉ. Edo bờ rủ sở lúc này có chút đứng ngồi không yên, hắn đương nhiên không cảm thấy gở gì tiểu thư đột nhiên yêu ái với hắn, nhưng là, cái này mạc danh mời, vẫn là làm vị tiên sinh này nhịn không được miên man bất định. Đương nhiên, cảm nghĩ trong đầu nội dung khẳng định cùng phong nguyệt không quan hệ, hắn tự hỏi phương hướng, tự nhiên cùng hắn rộng lớn con đường làm quan cùng một nhịp thở. Tân vũ khúc tấu vang lên. E đố bờ rủ sơ xa xa nhìn liếc mắt một cái ở sân nhảy trung nhẹ nhàng khởi vũ tóc vàng mỹ nhân nhưng thật ra lý giải đối phương vì cái gì sẽ đem định ngày hẹn thời gian định ở tiệc tối trước bởi vì chỉ có ở kia đoạn thời gian Jenny Jennifer gì tiểu thư không cần tự mình ra mặt chiêu đãi xã giao khách cửa nàng yêu cầu về phòng đổi mới tiệc tối lễ phục thuận tiện nghỉ ngơi một lát đó là thỏa đáng nhất tránh đi mọi người tầm mắt xảo diệu thời cơ E đố bờ rủ sơ đem tìm tòi nghiên cứu tầm mắt từ sân nhảy trung thu trở về lại lần nữa lật xem cũng lặp lại quan sát trong tay tinh mỹ giấy viết thư giấy trên mặt giải kim phấn biên dắt phát hỏa ra nhạt meo tô nhã hoa bách hợp vằn sắc thật phù hợp gở dì tiểu thư nhất quán thẩm mỹ phong cách quan trọng nhất chính là này trương giấy viết thư thượng tản mát ra mơ hồ hương khí trùng hợp là jennifer gở dì tiểu thư quen dùng hương phân hương vị nghe nói loại này nước hoa là được điều trừ bỏ jennifer gở dì tiểu thư ngoại ai cũng không biết nước hoa cụ thể phối phương quen thuộc tích độc đáo ám hương Đánh mất é đố bở rủ sở trong lòng nghi hoặc, hắn quyết định dựa theo giấy viết thư thượng phân phó, lặng lẽ đi phó ước. Có lẽ, cũng không phải nàng bản nhân muốn gặp ta, nói không chừng là mã bờ nghị viên tiên sinh có bí mật nhiệm vụ giao cho ta làm, lại không phương diện quang minh chính đại mà ra mặt liền là ta, mới như vậy an bài. Lầu hai kia gian phòng sinh hoạt. Kia không phải mã bờ nghị viên thích phòng sao. Năm trước mùa hè thời điểm, ta còn may mắn bái phòng quá nơi đó đâu, ai, hiện tại suy nghĩ một chút kia thật là một cái thoải mái điển nhã địa phương, thập phần phù hợp nghị viên các hạ thân phận đâu. có cái này phỏng đoán, e đùa bờ rủ sở cơ hồ muốn ngồi không yên, hắn xê dịch thí cổ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thất thần, lại đống nhiên cảm thấy này trong đại sảnh độ ấm có chút cao, làm hắn có chút khô nóng khó nhịn. kế tiếp, e đùa bờ rủ sở liền không có dư thừa tâm tư kết cục khiêu vũ, hắn tầm mắt vẫn luôn như có như không mà bồi hồi ở rèn nghỉ phật gờ gì cùng bờ nghị viên trên người. Thời gian tuổi hồ quá đến cực chậm, rốt cuộc, bờ rủ sở tiên sinh chịu đựng được đến tiệc tối trước nghỉ ngơi thời gian, nhìn theo Zeni Phật Gờ gì rời đi vũ hội đại sảnh, hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vã mà đi theo rời đi. Lầu hai phòng sinh hoặc ngoại, E bờ rủ sở âm thầm hít sâu một hơi sau, lễ phép mà gõ vang lên cửa phòng, mời vào đi. Thuộc về Jenny Phật gở gì thanh âm từ phòng nội truyền ra tới, chỉ là nghe tới có chút khả khàn, E bờ rủ sở trong lòng nhất định. Xác định ước hắn nói chuyện người thân phận, xác thật chính là mạ bờ nghị viên bên người tóc vàng tình nhân. Đến nỗi thanh âm khàn khàn, kia không phải thực bình thường sao. Vừa mới vũ hội thượng, gờ gì tiểu thư vẫn luôn ở xã giao nói giỡn, giọng nói khẳng định muốn cảm thấy mệt nhọc không khỏe. Hắn đẩy cửa ra, phòng nội ánh sáng cũng không sáng ngời, chỉ có một tòa giá cắm nến ở lò sưởi trong tường phía trên tiêu đốt. Jennifer gờ gì ngồi ở bức màn bên tam giác sofa, trên người bọc một kiện thật dày khó khăn. Cái này làm cho nàng thân hình có vẻ so ngày thường gây yếu đơn bạc một ít. Ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, làm ẻ đố bờ rủ sở thấy rõ ràng nàng minh diễm ngũ quan cùng xinh đẹp tóc vàng, nhưng lại bởi vì trong nhà tối tăm ánh sáng, làm hết thể cũng không phải như vậy mảy may tất hiện. Đương nhiên, loại này rõ ràng trình độ là đủ rồi, cái này ngồi ở lầu hai phòng sinh hoạt bên trong tóc vàng nữ nhân, sắc thật chính là Jennifer G. G. G. Tiểu thư buổi tối hảo. Bờ rủ sở tiên sinh. Ta đàm phán hòa bình viên các hạ nhất thân ái bằng hữu, ngươi đã đến đến rồi, mời ngồi. Tóc vàng nữ nhân chỉ vào nàng đối diện kia đem dựa lưng vào cửa sổ ghế dựa, mời bái phỏng giả liền ngồi. Edo bờ rủ sợ đến gần cũng ngồi xuống. Con cửa sổ, tấm mắt liền dừng ở trong nhà lò sưởi trong tường thượng. Hắn chú ý tới trong phòng lò sưởi trong tường không có bậc lửa, tâm nói, chắc không được Jennifer gỡ gì muốn khoát như vậy hậu áo trong đâu. Này trong nhà độ ấm sắc thật có chút lạnh. Gỡ gì tiểu thư? Như thế nào không cho hầu gái nhóm lửa, ngươi thoạt nhìn thực lãnh, để ý sinh bệnh. Tóc vàng nữ nhân cuốn chặt trên người rắn chắc áo choàng, lắc lắc đầu. Chính là nói nói mấy câu công phu, hà tất kinh động dư thừa người, bờ rủ sở tiên sinh, ngươi nên ý thức được, chúng ta lần này gặp mặt là lâm thời thả ấn ấp, cũng không cần làm càng nhiều người chú ý tới. Ế e đùa bờ rủ sở cũng không phải thiệt tình quan tâm đối phương ấm lạnh, hắn có lệ gật gật đầu, không có lại dối dám lò sưởi trong tường vấn đề. Ngược lại đem lực chú ý tập trung ở đối phương nửa câu sau lời nói thượng. Gơ gì tiểu thư, ngươi muốn cùng ta đàm luận cái gì? Là mà bờ nghị viên có tân phân phó sao? Đối diện tóc vàng nữ nhân khẽ cười một tiếng, dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt đánh giá vẻ mặt nóng bỏng é e đố bờ rủ sở, thẳng đến đem đối diện tiên sinh xem đến trong lòng phát bao lo sợ bất an, nàng mới thông thả ung dung mà nói. Nghị viên tiên sinh nhưng thật ra không có đặc thù tân phân phó cấp bờ rủ sở tiên sinh, bởi vì nghị viên tiên sinh phát hiện. Bờ rủ sở tiên sinh chính mình là có thể cho chính mình tìm sự tình làm, còn rất bận rộn, à, nơi nào còn có tinh lực trợ giúp nghị viên các hạ làm việc đâu. Lời này có chuyện bất mãn ngữ khí, làm ẻ đùa bờ rủ sở trong lòng dùng mình, hắn thời khắc nhớ rõ, Jennifer G.G. đại biểu cho mã bờ nghị viên, nàng thái độ, cũng chết xạ nghị viên các hạ đối hắn ẻ đùa bờ rủ sở thái độ. gì tiểu thương, lời này từ đâu mà nói lên? Ta thập phần nguyện ý vì mã bờ nghị viên cống hiến sức lực, phàm là lại phân phó ta là tuyệt đối không dám lơi lỏng. Nga. Chỉ cần là nghị viên các hạ phân phó, bờ rủ sở tiên sinh liền nguyện ý khả năng cho phép mà cống hiến sức lực. Thiên chân vạn sắc, không thể nghi ngờ. Tóc vàng nữ nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn trong chốc lát éo ới bờ rủ sơ, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn trung phán đoán ra hắn thiệt tình. Sau một lúc lâu, mới sâu kín thở dài một hơi, dùng một loại tiếc nối miệng lưỡi nói. Bờ rủ sở tiên sinh, nói câu thiệt tình lời nói, ta vẫn luôn biết người đối mã bờ nghị viên trung tâm cũng phi thường xem trọng ngươi tiền đồ. Ngươi biết đến, ta đi theo nghị viên bên người bảng quan không ít người cùng sự, bọn họ tới tới lui lui, mọi người chung chỉ có biểu hiện của ngươi nhất quán tốt đẹp, mà bờ nghị viên đối với ngươi kỳ thật là phi thường vừa lòng. Phía trước hắn đã muốn cho ngươi tham dự đến lần này tân đề án chúng tới, đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi lại làm làm nghị viên tiên sinh không rất cao hứng sự, làm hắn lâm thời thay đổi chủ ý, để bạt một vị khác tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi. Sơ nghe như vậy nội tình ẹo e đùa bợ rủ sở trợt hỉ trợt bi đồng thời nội tâm quả thực là vô cùng lo lắng mà khó chịu hắn thập phần muốn biết hắn rốt cuộc làm chuyện gì dẫn tới nghị viên tiên sinh không cao hứng Vợ gì tiểu thư ta đều hồ đồ lạc, ngươi có không minh kỳ. tóc vàng nữ nhân không có điếu người ăn uống tính toán nàng ở ẹo e đùa bờ rủ sở nôn nóng nhìn chăm chú hạ chậm rãi giải, giải thích nói nghị viên tiên sinh nghe nói một sự kiện nghe nói ngươi ở khó xử luân đôn một hộ thương nhân huyết gia đúng hay không nghe nói huyết dòng họ này Kẻ e đồ bở rủ sở trong lòng cả kinh nghi hoặc, hắn không có dự đoán được mà bở nghị viên đã biết chuyện này, dựa theo hắn nguyên bản tính toán, là chuẩn bị đem vết ra, cái này mạc địch nam hơn tức tiền túi hoàn toàn lộng suy sụp lúc sau, lại hướng nghị viên tranh công thỉnh thưởng. Nghị viên các hạ đã biết chuyện này. Hắn lao nhân ra là cảm thấy ta động tác quá chậm sao. Cho nên mới làm ngươi tìm ta nói chuyện sao. Tóc vàng nữ nhân bất đắc dĩ đỡ chán, tựa hồ cảm thấy bở rủ sở tiên sinh có chút gàn bướng hồ đồ. Nàng muốn nói lại thôi mà nhìn đối phương, không có lập tức ra tiếng trả lời. E bờ rủ sở còn muốn truy vấn, nhưng là, hắn đột nhiên ngừng bên miệng vấn đề, trong lòng dâng lên một chút hiểu ra. Hắn thử mà nhìn về phía tóc vàng nữ nhân, chân chờ hỏi, ngươi phản ứng. Ai nha, nghị viên các hạ không phải ghét bỏ ta thủ đoạn ôn thôn. Như vậy, nghị viên tiên sinh là cảm thấy ta không nên hướng tới huyết ra ra tay. Đối phương phút chốc ngươi cười, khen ngợi gật gật đầu. E bờ rủ sở thập phần khó hiểu. Đây là vì sao? Nếu là thành công bắt lấy vết một nhà, mặc địch nam hân tức khẳng định muốn đã chịu cả tay, mà bờ nghị viên như thế nào sẽ bởi vậy sinh khí? Tóc vàng nữ nhân buông tay, dùng một loại khinh phiêu phiêu kiêu căng ngữ khi nói. Này ta liền không rõ ràng lắm, nghị viên tiên sinh chỉ là làm ta tiện thể nhắn, thỉnh bờ rủ sở tiên sinh đỉnh chỉ đối vết gia tộc nhằm vào. Hảo, ta hiện tại đem nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên rời đi. Nói chuyện, vị này từ trước đến nay bắt diện linh lung nữ sĩ liền phải đứng dậy rời đi. Phản phất không có ý thức được trận này nói chuyện kết thúc đến quá mức đột ngột, có vẻ đầu voi đuôi chuột, thậm chí, nàng còn đoán giận một câu phòng nội thiên thấp độ ấm. E bờ rủ sở ngốc một chút, rồi sau đó trong lòng quýnh lên, vội vàng ruôi tay để lại tóc vàng nữ nhân, ân cần cười thỉnh nàng ngồi trở lại đi. Dương bước, xin dương bước, còn thỉnh gờ gì nữ sĩ giải thích nghi hoặc. Hai người ly đến gần, hắn lại nghe thấy được nữ nhân trên người cái loại này độc đáo hương khí, trong lòng theo bản năng mà nghi đến. Đây là nàng hấp dẫn mạ bờ nghị viên tiểu kỹ xảo sao. Sắc thật khá tốt nghe. Tóc vàng nữ nhân nhẹ nhàng chụp bay bờ rủ sờ tay, thuận thế ngồi trở về, có thể thấy được nàng vừa mới nói rời đi, cũng là làm bộ làm tịch. Giảo hoạt nữ nhân ra vẻ giận dữ mà nhìn thoáng qua đối diện thân sĩ, châm chọc ra tiếng. Như thế nào, bở rủ sở tiên sinh đây là không chuẩn ta rời đi. Ta đều nói, nghị viên các hạ chỉ là làm ta truyền đạt mệnh lệnh, nhưng không làm ta lộ ra cụ thể nguyên nhân. Ta là không muốn vi phạm mạ bờ là các hạ. bỡ dù sở tiên sinh, người muốn làm gì? Đừng quên ta là ai người. E đố rủ sở liên tục xin lỗi, nhưng là hắn trong ánh mắt lại không có nhiều ít hoảng loạn. Hắn đã từ tóc vàng nữ nhân vừa mới phản ứng trung phán đoán ra, đối phương cũng không phải thiệt tình tính toán rời đi. Hiển nhiên, nàng còn có chuyện muốn nói. Lần này, nam nhân thập phân biết điều, hắn lập tức liền lĩnh hội tóc vàng nữ nhân làm bộ làm tịch hạ vi diệu hàng nghĩa. Bởi vậy, hắn cũng không truy vấn phía trước nghi hoặc. Ngược lại cùng tóc vàng nữ nhân nói đến châu báo trang sức cùng tác phẩm nghệ thuật, hiện nhiên, hắn cho rằng tóc vàng nữ nhân này phi làm, là tưởng từ hắn nơi này gõ một số tiền tài. Có phong phú hối lộ, đối phương tự nhiên sẽ nói cho hắn những cái đó bị che giấu chân tướng. Nhưng mà, tóc vàng nữ nhân lại không có đối bờ rủ sở trong miệng châu báo lưu biểu lộ ra ham thích thái độ, nàng chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi nghiêng mặt, không hề xem mẹ e đổ bờ rủ sở như vậy phản ứng làm nóng lòng biết nội tình nam nhân nhịn không được cắn chặt răng gỡ gì tiểu thư chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám nếu ngươi có thể nói cho ta nghỉ viên tiên sinh vì cái gì muốn bảo hạ huyết ra ta khẳng định sẽ chi trả phong phú báo đáp bất luận ngươi muốn tiền tài cũng hoặc là làm ta thiếu ngươi một thân tình hết thể đều hảo thương lượng nghe được bờ rủ sở tiên sinh nguyện ý hứa hẹn nhân tình nợ vẫn luôn quan vọng ngoài cửa sổ bóng đêm tóc vàng nữ nhân rốt cuộc quay đầu tới cho hắn một cái gương mặt tươi cười Ta liền biết, ngươi là cái khó được người thông minh. Bở dù sở tiên sinh, ta nói rồi, ta xem trọng ngươi tương lai, cho nên, cùng có giới châu đáo so sánh với, ta càng coi trọng ngươi nhân tình. Dù cho bị khen tặng, nhưng bở dù sở sắc mặt như cũ không tốt lắm, hắn đương nhiên biết nhân tình khó còn. Hắn một bên ở trong lòng nguyền rùa Jennifer gở gì tham lam, một bên lại áp lực không được đáy lòng kích động nóng bỏng, bởi vì, hắn dĩ vãng nhân sinh lịch duyệt nói cho hắn, đàm phán khi đối phương chào giá càng cao càng khó nhả ra, đã nói lên đối phương trong tay trao đổi vật phẩm càng thêm chân quý, đúng là bởi vì đầu cơ kiếm lợi, mới có thể đẩy trời chào giá. Tóc vàng nữ nhân kiểu tiếu mà chớp chớp mắt, tiên sinh, ta sẽ không làm người có hại. Gờ gì tiểu thư, thỉnh giảng. Bờ rủ sở tiên sinh, người hiểu biết mà bờ nghị viên đối đại Hoa Kỳ bên kia ngoại giao thái độ sao. Vấn đề này, làm ẻ đùa bờ rủ sở ngưng thần cuối người, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Ta đương nhiên rõ ràng. Đây cũng là ta nguyện ý đi theo nghị viên các hạ nguyên nhân chí nhất. Mạ bờ nghị viên không muốn nhìn đến một cái cường đại thống nhất Hoa Kỳ, hắn vẫn luôn cho rằng, lúc trước nếu không phải có người nước Pháp kéo chân sau, chúng ta ít lần khẳng định sẽ không mất đi đối kia phiến thổ địa không chế. Tóc vàng nữ nhân sóng mắt lưu chuyển, khen ngợi gật đầu, lại không thâm nhập thảo luận mạ bờ nghị viên chính trị lập trường, mà là lại đem đề tài mang về tới rồi huyết ra. Như vậy, ngươi nên thập phần hiểu biết huyết ra sinh ý loại hình, bọn họ phụ trách nhập khẩu Bắc Mỹ cây thuốc lá. Đông cùng lương thực chờ cây nông nghiệp, duy trì phương Nam mấy cái châu chủ nô gieo trồng viên kinh tế. Hơn nữa, thường xuyên đem chúng ta ỉn lẩn sinh sản ra công thương phẩm bán được bờ bên kia đi, là như thế này đi. Ế e đùa gật đầu đồng ý. Tóc vàng nữ nhân tiếp tục nói, ta nghe nói, Hoa Kỳ Bắc Bộ có không tồi tạo người chèo thuyền nghệ, một ít nhà xưởng đồng dạng sơ cũ quy mô, hiện tại, thế nhưng đã có chút Anh Quốc thương nhân nguyện ý từ bọn họ nơi đó đặt hàng. Còn có châu Âu đại lục bên kia. Đối Hoa Kỳ như vậy trung lập nhưng không thật hành phong tỏa chính sách đâu. E đố bờ rủ sơ lại lần nữa gật đầu, thần sắc lại thoáng có chút không kiên nhẫn. Hắn nhịn không được âm thầm phỏng đoán, Jenny Phơ gì có phải hay không cũng không rõ ràng mà bờ nghị viên chân thật ý tưởng, cho nên mới nói đông nói tây. Nàng hiện tại này phiên cố làm ra vẻ diễn xuất, kỳ thật là muốn dùng một ít không biết thật giả có lệ chi từ lừa gạt người của hắn tình cùng hứa hẹn đi. Mà bờ nghị viên sắc thật coi trọng cái này tình phụ. Nhưng là cũng sẽ không nói cái gì đều cùng nàng giảng, cho nên, có quan hệ huyết ra sự tình, nàng không nhất định biết được rõ ràng. Hoặc là nói, nàng tính toán muốn nói cho ta lý do, kỳ thật là nàng chính mình phân tích ra tới, cũng không nhất định là thật sự. Đáng tiếc, ta còn phải biểu hiện ra tin tưởng nàng bộ dáng, bởi vì trước mắt tới xem, còn không nên đắc tội Jennifer Fergie. Thôi, tạm thời nghe một chút đi. Tóc vàng nữ nhân thái độ như cũ thản nhiên, nói ra nói cũng trật tự rõ ràng. Nguyết ra sinh ý hình thức, kỳ thật là phi thường phù hợp mạ bờ nghị viên tiên sinh Bản Tâm. Hắn tin tưởng, nếu là mỗi người đều giống Nguyết ra như vậy cùng Hoa Kỳ tiến hành mậu dịch, cứ thế mãi, bọn họ Nam Bắc mâu thuẫn liền che giấu không được, phát triển công nghiệp phương Bắc cùng thịnh hành gieo trồng viên phương Nam, khẳng định muốn phát sinh cọ sát. Hơn nữa tây bộ tảng lớn thổ địa thuộc sở hữu quyền, nô lệ mậu dịch, tự do thân phận thuê công nhân, thuế quan, từ từ. Đương nhiên, mâu thuẫn bùng nổ sẽ không phát sinh ở sắp tới, có lẽ Đại khái sẽ phát sinh ở bao nhiêu năm sau? 20 năm? 50 năm? Vẫn là 70 năm? Nay ai cũng nói không chừng, tóm lại, kia sẽ là chúng ta ỉn lẩn cơ hội. Nay đoạn nói vừa xong, e đô bờ rủ sở trên mặt không kiên nhẫn liền hoàn toàn tiêu tán, hắn nhịn không được ngồi ngay ngắn, thái độ trở nên trịnh trọng lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, đối diện tóc vàng nữ nhân là ở thuật lại mã bờ nghị viên nói, bởi vì này phiên giải thích, không phải nàng như vậy tình phụ có thể lý giải cũng đinh Đạc mà nói. Đây là có thấy xa thân sĩ nhóm mới có thể thoáng đoàn trước. Thậm chí còn, lời này nếu là nói đi, khả năng còn sẽ khiến cho một ít tự xưng là lý trí các quý ông trầm biếm, cho rằng làm ra loại này dự phán người thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao, ta là cảm thấy rất buồn cười, cũng có chút vớ vẩn, không nghĩ tới, mà bờ nghị viên lại là loại này quan điểm người ủng hộ, thường lui tới ở câu lạc bộ đánh bài thời điểm, nhưng không có nghe hắn lẩu quá loại này khẩu phong. Cũng là, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Nghị viên các hạ hoàn toàn không cần phải bởi vì tương lai một cái khả năng, liền đắc tội một khát chút quyền cao chức trọng thân sĩ nhóm. Nhưng mà, chính là bởi vì tồn tại lớn lao tranh luận, hơn nữa nghe tới có chút không quá đáng tin cậy, này đó ý tưởng sẽ chỉ ở một ít ẩn nấp nam sĩ câu lạc bộ bên trong lặng lẽ truyền lưu, tuyệt đối sẽ không làm các nữ nhân tùy tùy tiện tiện liền nghe nói. Edo bờ rủ sở tin tưởng, nếu không phải mã bờ nghị viên trịnh trọng nhắc tới quá loại chuyện này, Jenny Furgh gì là nói không nên lời này phiên giải thích. Như vậy là ở tình huống như thế nào hạ, là mạ bờ nghị viên cùng hắn tình phụ nói đến nói như vậy để cảm nhận được e đùa bờ rủ sơ ở thái độ thượng biến hóa tóc vàng nữ nhân sâu trong nội tâm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi Kỳ thật nói thật nàng cũng không quá có thể nắm chắc hiện tại ỉn lần thượng tầng đối Hoa Kỳ bên kia cụ thể thái độ nàng mơ hồ nhớ rõ từ Hoa Kỳ độc lập đến Nam Bắc Nội chiến bùng nổ nhiều năm gian anh mỹ hai nước chi gian các loại cỏ sắt cũng không thiếu thậm chí còn đánh giặc nhưng nàng biết Sở hữu lịch sử phát triển xu thế đều là sớm có manh mối, chỉ cần nàng ấn đã định lịch sử quỹ đạo nói chút giống thật mà là giả phán đoán, khẳng định có thể lừa dối trụ một ít người. Nàng thậm chí đều không cần lo lắng é đùa bờ rủ sở hay không tán thành nàng quan điểm, hay không cảm thấy loại này đoán trước vớ vẩn buồn cười, nàng chỉ cần bảo đảm, é đùa bợ rủ sở cho rằng nàng ở lặp lại mạ bờ nghị viên quan điểm thì tốt rồi. Xuất phát từ các quý ông nhất quán ngạo mạn cùng đối nữ tính thành kiến, đối với đùa bợ rủ sở tới nói. Như vậy dám can đảm đoán trước một quốc gia tương lai phát triển tình thế phân tích, khẳng định là một vị chắc có kiến thức thân sĩ đưa ra. Quả nhiên, Edo bờ rủ sờ lặng yên đoan chính thần sắc, không hề coi tóc vàng nữ nhân nói vì thật giả không rõ lửa gạt chi tử. "Gở gì tiểu thư, Hoa Kỳ bên kia như thế nào phát triển, đó là tương lai sự tình, này cùng ta nhằm vào huyết gia có quan hệ gì đâu?" Giống huyết gia như vậy anh quốc thương nhân có không ít, sẽ không bởi vì ta sử thủ đoạn lộng suy sụp một nhà, liền chậm chế ỉn lần quốc tế địa vị vậy quá buồn cười theo ý ta tới trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là thông qua sửa trị huyết gia tộc làm nghị viên địch nhân mạc địch nam hưng tức ăn cái lỗ nặng vô luận như thế nào chúng ta đều hẳn là mắt với hiện tại mắt với giơ tay có thể với tới thật thật tại tại ích lợi tóc vàng nữ nhân dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn èo e đồ bờ rủ sở bờ rủ sở tiên sinh ngươi có thể minh bạch sự tình nghị viên tiên sinh sẽ không rõ sao nếu như vậy hắn lão nhân gia còn muốn ngăn cả ngươi Còn muốn cho ta tiện thể nhắn cho ngươi, không phải thuyết minh rất nhiều sự tình sao. Ngươi ngẫm lại đi, nghị viên tiên sinh vì cái gì yêu cầu ta và ngươi hẩn nấp nói chuyện. Vì cái gì không trực tiếp nói cho ngươi đừng cử động với ra. Vì cái gì muốn ở ngươi bắt đầu hành động một đoạn thời gian sau, mới làm ta ra mặt. Vì cái gì ta thả rằng ở cái này trong phòng rửa gần đông lạnh, cũng không muốn thêm một cái người biết ngươi ta gặp mặt sao. Này liên tiếp vấn đề trước làm ẻ đố bờ rủ sờ ngốc một chút, ngay sau đó, Hắn bắt đầu bay nhanh mà tự hỏi đáp án, trong bất chi bất giác, ý nghĩ đã bị đối phương mang chạy. Đúng vậy, vì cái gì? Đông nhiên, thích phỏng đoán nhân tâm é đùa bở rủ sơ linh quang trận lóe, hắn đông nhiên mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng mà nhìn tóc vàng nữ nhân. Chẳng lẽ, huyết ra là mạ bờ nghị viên người? Tóc vàng nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là hơi hơi nhúng mày, cười liếc bờ rủ sơ liếc mắt một cái. Như vậy phản ứng... Ở ẹ e đố bờ rủ sở xem ra, chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam chịu. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông, vì cái gì nghị viên sẽ đối ta hành vi tỏ vẻ bất mãn. Vì cái gì nghị viên không nói thẳng, mà là muốn thông qua Jennifer gở gì nữ nhân này âm thầm truyền đạt hắn ý tứ, bởi vì, hắn sợ bại lộ hết ra nằm vùng thân phận. Vì cái gì không ở ban đầu thời điểm lập tức tiêu đỉnh. Bởi vì nghị viên tiên sinh muốn thông qua chuyện này đánh mất đối thủ một phương hoài nghi, ta đánh bậy đánh bạn làm cho bọn họ càng thêm tín nhiệm với một nhà, ha, ai sẽ hoài nghi hơi kém bị ta ẻ e đổ bờ rủ sở làm cho táng ra bại sản ư ra tộc đâu. Tóc vàng nữ nhân thừa dịp bờ rủ sở tâm thần chấn động hết sức, lại nói một sự kiện. Pháp quốc vị kêu hoàng đế đối chúng ta thực hành đại lục phong tỏa, ý đồ đả kích hình lần kinh tế hệ thống cùng mậu dịch trật tự, mà bờ nghị viên nói, lần khẳng định muốn trả thù trở về, chúng ta muốn ăn miếng trả miếng, dùng hải dương phong tỏa chính sách tiến hành phản kích. Chỉ là cứ như vậy Nào đó trung lập lập trường liền có vẻ thực đặc thù, ngươi nói, nếu là thật sự rằng co rằng co, Hoa Kỳ đội tàu sẽ lựa chọn ngừng ở đâu một phương càng đâu. Hoa Kỳ cùng nước Pháp, ẹ e đố bờ rủ sơ bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, chúng ta không thể làm nước Pháp lao đem Hoa Kỳ mượn sức qua đi, chúng ta đến có chính mình tin tức nơi phát ra. Ta hiểu được, nghị viên các hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, lòng mang ra quốc. Nguyên lai, like, không chỉ có đề cập đến phe phái tranh đấu, còn có càng sâu một tầng ý tứ. quả nhiên Này liền cùng mã bờ nghị viên gần nhất cái kia tân để án tương hô ứng, thì ra là thế. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt này đó nghi vấn, ẻ đố bờ rủ sở cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, hắn hơi hơi run rẩy tay xoa xoa cái chán. Thiên A, ta thiếu chút nữa lầm mã bờ nghị viên đại sự, gờ gì tiểu thương, ta hiểu được, cảm ơn ngươi lúc sau những cái đó nhắc nhở, ta, ta thiếu ngươi một thân tình, tương lai, ta sẽ khả năng cho phép mà giúp ngươi một lần. Tóc vàng nữ nhân cười tiếp nhận rồi này phân hứa hẹn trong lòng lại nghĩ nàng lần này nương Jennifer gì thân phận làm việc liền còn nàng một cái hứa hẹn nguyên thân tỷ tỷ hẳn là ở cùng tiểu thị tươi yêu đương tuy rằng không biết tiểu thị tươi phẩm hạnh như thế nào nhưng là mã bờ nghị viên kia khối lao thịt khô vẫn là rất bá đạo tương lai Jennifer gì nói không chừng thật sự sẽ yêu cầu éo đổ bờ rủ sở trợ rút nay liền tính ta vì thân thể này thân nhân làm được cuối cùng một sự kiện đi bờ rủ sở tiên sinh ngươi nếu đã biết trận tướng liền buông tha huyết ra đi đương nhiên Nghị viên ý tứ là, không thể đột nhiên thay đổi thái độ, như vậy sẽ làm người khả nghi. Đây là tự nhiên. Ta sẽ thông chi huyết tiên sinh, làm hắn lại đi bái phỏng ngươi một lần, hứa hẹn cho ngươi một tuyệt bút tiền tài, ngươi sẽ ở ích lợi dụ hoặc hạ, cấp huyết ra ý kiến phúc đáp cho phép văn kiện, cứ như vậy, liền sẽ không chọc người hoài nghi. E đố bờ rủ sở ha ha cười, cái này hảo thuyết, thỉnh vờ gì tiểu thư thay chuyển cáo nghị viên tiên sinh, ta biết làm sao bây giờ, sẽ đem sự tình xử lý thỏa đáng sẽ không làm mạc địch nam vân tức bên kia sinh ra nghi ngờ. Bất dù sở tiên sinh làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Bất quá, ta còn là lắm miệng dặn dò ngươi một câu. Về huyết ra thân phận thật sự, nghị viên các hạ, kỳ thật cũng không cho phép ta nói cho ngươi. Ta là xuất phát từ tư tâm, mới đem nói đến như vậy thấu chuyện. Minh bạch, minh bạch, yên tâm, ta hoàn toàn minh bạch. Đa tạ gở gì tiểu thư thưởng thức cùng hậu ái. E đố bờ rủ sở liên tục gật đầu, nhìn về phía tóc vàng nữ nhân ánh mắt thân thiết thân thiện không ít dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong khinh miệt cũng biến mất hầu như không còn. Vợ gì tiểu thư ngươi yên tâm, hôm nay lúc sau, ta liền sẽ đã quên có quan hệ huyết ra bí mật, đối ai đều sẽ không nói. Cũng sẽ không làm nghị viên cùng hết ra nhận thấy được cái kia, ân ta đã biết trấn tướng, vợ gì tiểu thư ta là cảm ơn thả chú ý thành tin người, sẽ không bán đứng ngươi. Tóc vàng nữ nhân nghiêm túc biểu tình, nên như vậy, không chỉ có không cần đối ngoại nhắc tới, chính là ta bản nhân, vợ rủ sở tiên sinh, chờ ngươi ra phòng này. Lại cùng ta nói lên huyết ra, ta cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ha ha ha, vợ gì tiểu thư quả nhiên cẩn thận kinh đáo, ta cũng không thể kéo chân sau nhà, cứ như vậy nói tốt, Gia này phiến môn, không nên để tuyệt đối không để gặp tới. Tóc vàng nữ nhân đạm đạm cười, đa tạ ngươi thông cảm. Ta hôm nay cùng bờ rủ sở tiên sinh nói chuyện, chỉ là theo mã bờ nghị viên tiên sinh phân phó, làm ngươi đỉnh chỉ nhằm vào huyết ra, đến nỗi nguyên nhân, ta không rõ ràng lắm, ngươi không rõ ràng lắm, có lẽ... Đây là một hồi khảo nghiệm, tóm lại, chúng ta chỉ cần dựa theo phân phó làm việc thì tốt rồi. E đồ bờ rủ sở trong lòng kỳ thật vẫn là có một ít ý tưởng. Hắn cảm thấy ý theo mã bờ nghị viên buồn ý, chưa chắc là muốn hoàn toàn gạt hắn, khẳng định phân phó Jennifer gì đối hắn lộ ra một vài. Chính là, đối diện cái này phụ trách truyền lời nữ nhân, vì đổi lấy hắn cảm kích cùng nhân tình, cô ý đem chính mình tác dụng khuyết đại. Bất quá, loại này thời điểm vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đi. Nói nữa. Nàng nói cho ta nội tình tin tức, hẳn là vượt qua nghị viên các hạ cho phép phạm vi, ta cũng không tính hoàn toàn có hại thâm vụ tiền. Trong lòng có nặng nhẹ so đo, e đùa bỡ rủ sở hứa hẹn liền càng thêm to lớn vang dội chân thành. Đúng vậy, chính là một hồi khảo nghiệm, gỡ gì tiểu thư, gia này phiến môn, ta liền giữ kín như bưng, ta phi thường lý giải ngươi cẩn thận, đây là luôn luôn hiếm có mỹ đức. Phòng trong độ ấm càng thấp, rơi xuống đất trung phát ra tí tách thanh âm, phảng phất ở thúc dục phòng sinh hoạt nội hai người, thời gian không nhiều lắm. Dưới lầu tiệc tối lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nói chuyện hạ màn, tóc vàng nữ nhân gom lại đầu vai rắn chắc khó khăn, mặt mày mệt mỏi. Bờ rủ sở tiên sinh, người đi về trước đi, ta còn phải đi sửa sang lại một chút trang dung. E đố bờ rủ sở cũng không hề nhiều trì hoãn, hắn hướng tới tóc vàng nữ sĩ ngả mũ thăm hỏi sau, ngay lập tức rời đi này gian thanh lánh tối tam phòng, một lần nữa đi vào đèn đốt sáng trưng lại ấm áp đại sảnh. Độ ấm chợt biến hóa, ngọn đèn dầu minh ám thiên làm hắn đấy lòng đũng nhiên dâng lên một loại không chân thật cảm giác. Phảng phất vừa mới kia chàng nói chuyện là một hồi kỳ quái mộng, chàng ngập mơ hồ cảm giác. Hắn chậm rãi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía phía sau yên tĩnh hành lang, chậm rãi thở ra một hơi. Thật là ta như thế nào đột nhiên sẽ sinh ra như vậy kỳ quái ý tưởng? Cái gì hư ảo nha, ngọc nha, chẳng lẽ cùng ta nói chuyện gở gì tiểu thư vẫn là một cái ảo ảnh hoặc là giả người sao? Bất quá nàng vừa mới khí chất cùng bình thường nhưng không quá giống nhau. Muốn càng thêm bình tĩnh ưu nhã, có thể thấy được, mỗi người đều mang theo vải trường mặt nạ đâu. Ai, quả nhiên là cái không đơn giản nữ nhân. Đương ẻ bờ rủ sờ ở tiệc tối bàn giải thượng lại lần nữa nhìn thấy quang thải chiếu nhân Jenny Fugger gì thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương lại mang lên bắt diện linh lung mặt nạ, thành thạo mà ứng pho ở đây khách cửa. ngẫu nhiên, hai người ánh mắt tương tiếp, Jenny Fugger gì nhìn về phía hắn ánh mắt cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Phảng phất hai người chi dàn cũng không có phát sinh quá kia chàng nói chuyện. Nay phân vững vàng cùng bình tĩnh, làm mẹ đố bờ rủ sở càng thêm bội phục, hắn hướng tới gở gì tiểu thư nâng chén thăm hỏi, đồng dạng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá. Tiệc tối thượng ăn uống linh đình, lầu hai phòng sinh hoạt nội, đùi tương hoàn thành một hồi tiêu hao thể lực cùng tâm lực nói chuyện, cảm thấy phòng lạnh hơn, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chậm rãi dạo bước xoa tay, làm tay chân trở nên ấm áp một ít. Nàng ánh mắt lại lần nữa quét qua bao phủ ánh đèn hoa viên. Nơi đó hiện tại trống rỗng. Liên ở vừa rồi, nàng cung ẽ đổ bở rủ sơ nói chuyện thời điểm. Jenny Fleger gì thân ảnh xuất hiện ở suối phun điều khác bên, nàng một mình đứng thẳng trong chốc lát sau, chờ tới giót giờ đổ vợ Hai người nói nói mấy câu sau, giót giờ đổ vợ tựa hồ đem thứ gì giao cho Jenny Fleger gì, lúc sau, bọn họ lại ôm ở bên nhau, một lát sau, mới lưu luyến không rời mà chia lìa Từ phát hiện Jenny Fugger gì trộm xuất hiện ở trong hoa viên bắt đầu. Bùi tương liền một bên dùng dư quang lưu ý dưới lầu động tính, một bên kiểm chế ẻ e đố bở rủ sở ánh mắt cùng lực chú ý, không cho hắn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện dưới lầu còn có một cái cùng loại gờ gì tiểu thư nữ nhân. May mà, trận này nói chuyện tiến hành đến phi thường thuận lợi, đùi tương được đến nàng yêu cầu kết quả, liền không hề quan tâm Jenny phơ gờ gì cùng tiểu thịt tươi cảm tình vấn đề, nàng đến nắm chặt thời gian phản hồi phong biết đi, sau đó đi theo mẹ vỉ thái thái cùng nhau rời đi nơi này. Bùi tương đi vào phòng sinh hoạt bên cạnh phòng rửa mặt, một lần nữa thay thuộc về học đồ lũ si một mặc váy áo cùng với màu đen tóc giả, lại đem nàng mang đến đồ vật nghiêm túc thu thập tiến trong dương. Đương tay nàng chạm vào một cái tinh tế nhỏ sinh nước hoa bình khi, nhịn không được mắt lộ ra phức tạp, loại này hương vị độc đáo nước hoa, cơ hồ đã xem như Jennifer gì tiêu chí. Luân đôn nào đó xã giao vòng vẫn luôn ở suy đoán, Jennifer gì rốt cuộc là từ đâu tìm được này khoản nước hoa, nhưng là nhưng vẫn không có tìm kiếm đến xác thực đáp án. Sau lại có người suy đoán là nào đó ái mộ Jennifer G gì điều hương sư vì nàng chuyên môn điều phối. Đối này Jennifer G gì luôn là cười mà không nói. Nhưng là bùi tương lại biết ở đâu tòa tiểu thành nào gian cửa hàng có thể mua được loại này nước hoa, bởi vì nó ở thật lâu phía trước là G gì hai chị em mẫu thân trí ái. Bùi tương ở dạp hát đụng tới Jennifer G gì sau đã nghe ra trên người nàng mùi hương nơi phát ra, vì thế cũng lặng lẽ nhờ người giúp nàng tiện thể mang theo một lọ. ở chi tiết thượng, bùi tương luôn muốn tận lực làm được hoàn mỹ, thu hồi nước hoa bình, bùi tương lại nghiêm túc kiểm tra rồi một lần hay không có sơ hở sau, mới sách theo cái dương, dựa theo con đường từng đi qua tuyến lưu trở về phòng bếp. vẹt rì thái thái, do nạ nói ngươi cho nàng mang quần áo hình thức cùng số đo đều không đúng, nàng muốn đổi mới. vẹt rì ở phòng bếp chờ đến nóng lòng, liền sợ bùi tương xảy ra chuyện liên lụy nàng, cũng sợ bùi tương thành công sau hơn nàng. Không cho nàng chỗ tốt, lúc này thấy đến đối phương bình yên vô sự mà trở về, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cùng bùi tương nhìn nhau liếc mắt một cái, đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu, vẹn gì trong lòng một nhạc, biết sự tình làm xong. Như thế nào đều không đúng. Dô nạ luôn là như vậy bất bẻ, được, người trước đem y dương đặt ở trong một góc đi, chờ một lát chúng ta vội xong rồi, ta tự mình cùng dô nói, nhìn xem nàng là thật cảm thấy không đúng, vẫn là ở bới lông tìm vết đâu. Bùi Tương ngoan ngoãn gật đầu. Tiệc tối đang ở tiến hành, trong phòng bếp bận rộn dị thường. Vẹt Gỉ Thái Thái cùng Bùi Tương nói xong lời nói sau, liền một lần nữa lâm vào bận rộn bên trong. Không chỉ có là Vẹt Gỉ, có thể nói là trong phòng bếp tất cả mọi người phi thường bận rộn. Bùi Tương ở một bên nhìn, trong khoảng thời gian ngắn cũng cắm không thượng thủ. Đây là quản gia hồn vội vã đã đi tới, nôn nóng mà phân phó nói, chuẩn bị một ly ấm áp mật ong thủy cùng một chén canh giải rượu. Nghị Viên các hạ uống nhiều quá, chính khó chịu đâu, mau. Đầu bếp nữ mỏ nỉ cạ bay nhanh mà thịnh ra đã sớm chuẩn bị tốt tiến hội chuẩn bị canh uống, đặt ở bạc chất trên khay một phen nhét vào bùi tương trong tay. Lucy ngươi đi, nơi này liền ngươi nhàn rỗi đâu. Hồn quản gia nhìn thoáng qua bùi tương, nhận ra nàng là vẽ thỉ thái thái học đồ, không phải bên trong phủ hậu gái, không cấm nhữ nhữ mẩy. Nhưng sự cấp toàn quyền, hồn quản gia cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc trong phòng bếp mỗi người phụ trách một quán việc, chỉ có bùi tương không có việc gì để làm. vì thế Hắn hướng tới bùi tương gật gật đầu, phân phó nói, Lucy, ngươi cùng ta tới. Hôm nay vạn tự đổi mới, ngoan mò mòa. Nhập vết lạc, cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đặt mua cùng cổ vũ, bút tâm. Cảm tạ ở 2020 03 21 16 52 12 2020 03 20 2016 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, diệp 20 bình, vân khi 16 bình. Ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 24. Bùi Tương cũng không tưởng đi theo quản gia hồn đi gặp mã bờ nghị viên, bởi vì sẽ phát sinh ngoại ý muốn khả năng tính quá lớn, nàng nhưng không nghĩ sắp tới đem thành công đêm trước cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hơn nữa, trên người nàng còn tàn lưu cái loại này đặc thù nước hoa vị, khiếu rắc nhanh nhẹ người tới gần nàng liền có thể ngửi được. Ở phòng bếp loại này tràn ngập đồ ăn hương khí địa phương. Nước hoa vị khẳng định sẽ bị che giấu, chính là rời đi cái này khí vị pha tạp địa phương, hương vị liền che giấu không được. Bùi tương trong lòng không vui, nhưng là mặt ngoài, nàng cũng không có chối tử, nàng bưng bạc chất khay đứng ở hồn quản gia phía sau, biểu tình vô thố lại tò mò, tựa hồ còn có chút kinh hỉ. Chờ hồn quản gia tránh ra một khoảng cách, nàng mới giống mới vừa phản ứng lại đây dường như, cấp hoang mang rối loạn mà đi phía trước đuổi theo. Nhưng này vừa động, liền một chân giẫm tới rồi trên mặt đất dầu mỡ, ngay sau đó. Chân trái vướng làn váy, góp chân trượt, trọng tâm không song, thân thể ngửa ra sau, bùi tương ở mọi người phản ứng không kịp kinh ngạc trong tầm mắt, trực tiếp quăng ngã cái vững chắc thí đôn nhi. a nha! Chỉ nghe bang kỷ một tiếng, rồi sau đó rầm ầm vài cái, luôn cuống tay chân tuổi trẻ học đầu ngồi ở trên mặt đất, trong tay mật ong thủy cùng canh giải rượu vẽ ra một đạo đường cong, một giọt không ít, tất cả đều chiếu vào trên người nàng, bùi tương tức khắc trở nên trật vật bất ham. Ai ra? Lucy! tiểu tâm nha Lại là một trận rối ren, mỏ nỉ ca một lần nữa đựng đẩy canh cũng khen ngược mật tông thủy. Lần này, nàng đem khay giao cho một bên đầu bếp nữ mạ gì, làm nàng đợi chút đi theo hồn cùng nhau rời đi. vệ ghi thái thái vội vàng tiến lên nâng dậy té ngã bụi tường, một bên trách cứ nàng chân tay vụ về, một bên hướng hồn quản gia lớn tiếng oán giận. Lời trong lời ngoài còn lại là, nàng học đồ cũng không phải là nghị viên trong phủ hầu gái, này quăng ngã nát cái ly, lộng xái đồ vật, đều là ngoài ý muốn ngàn vạn đừng hướng tới các nàng thầy trò hai người muốn bồi thường. Tương phản, nếu là bùi tương không cẩn thận chật chân bị thương, mà bờ nghị viên trong phủ có phải hay không nên cấp chút tiền tài trợ cấp? Rốt cuộc, bùi tương vừa mới là hảo tâm hỗ trợ, hồn quản gia bị vẽ gỉ thái thái ẩm ý đến huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy. Vừa mới tiểu ngoại ý muốn phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn tuy rằng cảm thấy bùi tương rất chậm trễ chuyện này, nhưng tựa như vẽ gỉ thái thái nói, tiểu cô nương rốt cuộc không phải trong phủ hầu gái, cho nên. Hắn cũng vô pháp trách nàng Nhưng là không nghĩ tới Còn không đợi hắn nói chuyện Cái này vẹ thái thái liền dành trước ồn nào khai Làm cho giống như bọn họ trong phủ khi dễ người dường như Hảo, hảo, vẹ ghi thái thái Ngươi không cần quá kích động Tới, đem lũ sỉ nâng dậy tới Nhìn xem nàng bị thương sao Yên tâm, nghị viên phủ sẽ không khi dễ người Bùi tương bị vẹ ghi thái thái Cùng một cái khác đầu bếp nữ nâng lên Nàng chậm rãi đi rồi hai bước Giật giật cánh tay, xoa xoa eo Xác định không ngại lúc sau, đùi tương mới vẻ mặt hổ thẹn mà hướng về phía quản gia hồn xin lỗi. Thực xin lỗi, hồn tiên sinh, là ta không chú ý trên mặt đất dầu mỡ, không cẩn thận trượt chân, bất quá, ta hẳn là không có trở ngại. Chỉ là đáng tiếc, ai, không cẩn thận quăng ngã nát khá xinh đẹp cái ly. Món ý cả ở một bên phụ họa, chính là, đều là làm quán việc nặng nhã đầu, lại không phải tự phụ đại tiểu thư, sẽ không quăng ngã cái dám đôn nhi liền khóc lóc nỉ non, vẻ gỉ thái thái chính là quá yêu đại kinh tiểu quái. Vệ ghi trắng liếc mắt một cái mò nỉ cả, bóc eo liền tưởng nhầm trở về, hồn quản ra vội vàng ra tiếng, đánh gửi một hồi sắp bùng nổ khoe miệng. Nếu xỉ không có bị thương, vậy là tốt rồi làm, Vệ ghi thái thái, ngươi xem hiện tại loại tình huống này, xỉ cũng không thích hợp tiếp tục đái ở chỗ này, nàng đến đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Ta xem, đêm nay liền trước làm nàng trở về đi, quăng ngã toái đồ vật không cần các ngươi bồi thường, tiền công cũng chiếu phó, thế nào? Bùi tương nhẹ nhàng méo méo Vệ ghi cánh tay làm nàng chuyển biến tốt liền thu. Vệ kỷ thái thái ái ham món lợi nhỏ bản tính bùng nổ, đang định nương bùi tương ké ngã sự tình nhiều ngoa chút bồi thường đâu. Lúc này bị bùi tương âm thầm nhắc nhở, mới thoáng bình tĩnh một ít. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, đây là quý nhân phủ đệ, không phải phố phường hẻm nhỏ làm nàng tùy ý la lối khóc lóc địa phương. Hơn nữa, bùi tương thân phận có chút vấn đề, lúc này xác thật không nên nhiều sinh sự tình. Vạn nhất bị người phát hiện nàng phía trước cùng ẻ đồ bờ rủ sở tiên sinh trộm hẹn hò đâu nghĩ đến còn chưa tới tay kim vòng cổ, bệ đi thái thái hành quân lặng lẽ. Hào đi, chỉ cần không cần chúng ta bồi thường, ta đều nghe hồn tiên sinh. Cái này béo phụ nhân thấy vô lợi nhưng đồ, vung tay đẩy ra bồi tường, phiền miệng xoay người hồi phòng bếp làm việc đi. Hồn quản gia không nghĩ lại chỉ hoãn thời gian, liền nhanh hơn ngữ tốc đối bồi tường nói. Đã chế thế này làm ngươi một người về nhà, không quá an toàn, như vậy đi, ngươi đi hoa viên mặt sau nhà gỗ nhỏ nơi đó, đi tìm người làm vườn lô sóng. Ân chính là phía trước mang các ngươi tiến vào cái kia người trẻ tuổi, ngươi nói cho hắn nói, là ta phân phó, làm hắn cho ngươi mở ra cửa nách, sau đó hộ tống ngươi đoạn đường. Bùi Tương vội vàng xua tay, khách khí chối từ, này quá phiền toái lỗ sóng, không cần cô ý đưa ta về nhà, ta có thể chờ một chút Vệ Nghị Thái Thái, chờ Vũ Hội sau khi kết thúc cùng nàng cùng nhau trở về. Vệ Thái Thái dương giọng cực tuyệt, ngươi quần áo váy đều ô uế, đừng ở chỗ này trước mắt, mau trở về đi thôi, ta đêm nay đi cùng Dô tế một tế. Bất hòa ngươi cùng nhau rời đi sản phỉ lỗ hoa viên. Đương nhiên, ngươi hôm nay tiền công cũng đến giảm phân nửa, biết không, luôn là trọc phiền toái xuẩn nha đầu. Bùi tương làm ra nhút nhát bộ dáng túi đầu, trong lòng lại nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy vẻ ghi đây là lá gan phì nha, dám mượn cơ hội mắng chửi người. Hồ từ đầu đến cuối đều nho nhã lễ độ, biểu hiện ra một phủ quản gia tốt đẹp tu dưỡng, hắn móc ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua thời gian, rồi sau đó dùng không dung cự tuyệt ngự khi nói. Lucy tiểu thư Bất luận cái gì thời điểm, chúng ta đều hẳn là lấy cẩn thận ổn thỏa vì thượng, tỉ như vừa mới tiểu ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta không phải muốn trách cứ ngươi, chỉ là tưởng thuyết minh, làm ngươi đêm khuya một mình một người trở về nhà, không phải mã bờ nghị viên đối đại nhân viên tạm thời thái độ, bất cứ lúc nào, chúng ta đều sẽ phụ khởi tương ứng trách nhiệm. Nói xong lời này, hồn quản gia liền không hề dừng lại, trực tiếp mang theo đầu bếp nữ mạ gì rời đi. Lưu lại bùi tương tả hữu nhìn nhìn, phát hiện mọi người đều một lần nữa công việc đủ lên không có gì người để ý tới nàng. Vì thế, nàng quyết định dựa theo hồn quản gia kiến nghị, đi tìm người làm vườn lỗ sóng, Thỉnh hắn giúp nàng mở cửa, cũng hộ tống nàng đoạn đường. Chính như hồn quản gia theo như lời, ban đêm Luân Đôn xác thật không thích hợp độc thân nữ tính một mình hành tẩu. Nếu là tiếp tục lưu tại sản phí Lồ Hoa Viên nơi này, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính quá lớn, ta còn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, bằng không, trong chốc lát nói không chừng còn muốn ra cái gì biến cố đâu. Dù sao đặc thù cho phép phê chuẩn sự tình đã thu phục, đêm nay mục đích đã đạt thành. Hơn nữa, trên người ước lục cục rất không thoải mái. Bùi Tương cùng vẻ nghỉ chào hỏi sau, đi ra ngoài xách lên nàng cái giường, rời đi phòng bếp khu vực